từ chung quanh các tiểu phong trong động phủ tìm kiếm nhà kho lệnh bài lại nói tiếp đơn giản làm lên lại có chút khó bởi vì các tiểu phong phía trên có động phủ này cũng không khó phát hiện mà tiến vào tiền cung tu sĩ tuy rằng không nhiều lắm lại cũng không ít nếu là gặp, không thiếu được muốn khởi chút xung đột cơ duyên trước mặt cái gì mời bọn họ cộng cùng thịnh hội tình nghĩa đều không đáng giá nhắc tới huống chi ba phái sở dĩ công bố quy khư hải này bí mật không gian tin tức Là bất đắc dĩ, những người đó lao thành tình đại tu sĩ nhóm, sao lại bởi vậy mà cảm ơn với bọn họ. Phía trước nhập tiên cung là lúc thoái nhượng, đã xem như cho tình cảm. Một đường đi theo ba vị môn phái trường bối, Lăng Vân Hạc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là hỏi, hai vị sư bá, thái công, các ngươi thật sự tin tưởng vị kia mạch đạo hữu lời nói sao. Nghe được hắn vấn đề, Nguyên Mục Chân Nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, ngươi hỏi ra lời này. Cuối cùng không cô phụ ta trở đối với ngươi kỳ vọng. Lăng Vân Hạc nhận ra. Lăng sĩ vũ thấy thế, cười vô vô vai hắn, đối nguyên mục chân nhân nói, nguyên mục sư huynh, nhà ta tiểu tử này, khắc khắc nói, đạo tâm phương diện, đó là không cần nhọc lòng. Nguyên mục chân nhân nghe vậy cũng nở nụ cười, cũng chưa nói phá, ôn tồn đối Lăng Vân Hạc nói, tu hành không dễ, tu luyện đến chúng ta cái này cảnh giới, càng muốn tích mệnh, chẳng sợ ích lợi ở phía trước. cũng muốn có điều lấy hay bỏ mới là Kia tiểu đối chưa chắc không hề dấu dếm, nhưng, chính như nàng lời nói, cảnh giới bại ở trước mắt, có một số việc, nàng tưởng lừa cũng không lừa được. Không có thật thật tại tại ích lợi, không cần thiết bước cho nàng thật chặt, rốt cuộc nàng hiện giờ đều không phải là một người. huống chi, chuyến này chúng ta lớn nhất mục đích là cái gì, người là biết đến. Thiết diện chân nhân cũng ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Lăng Vân Hạc hơi giật mình. Theo sau thận trọng gật gật đầu, mấy chục năm trước, thiên ma tháp xuất thế, hắn cũng đã biết, cửu ngạn tông tổ sư, để lại như thế nào bí mật. Sau lại năm kiện thánh vật sôi nổi xuất thế, hắn lại được đến cấm thần châu tán thành, mới chân chính lấy kết đan tu sĩ thân phận, tiến vào cửu ngạn tông trung tâm. Quy khư hải việc, không dung có thất, tổ sư lưu lại cơ duyên, quan hệ đến cửu ngạn tông ngàn năm thậm chí vạn năm hương suy. Chính là bởi vì biết sự tình có bao nhiêu trọng đại. Cho nên, hắn tốt lắm đem chính mình tiểu tâm tư thu hồi tới, đơn thuần đứng ở cựu ngạn tông trưởng môn cái này lập trường thượng quản lý. Hắn cho rằng, chính mình chỉ là có như vậy một chút tiểu tâm tư, sẽ không có người khác biết. Lại nguyên lai, like, này đó các trưởng bối đều biết được. Hắn có thể thẳng thắn mà thừa nhận, năm đó vô ưu cốc một hàng. Hắn liền đối mạch thiên ca nhìn với con mắt khác, cho nên không muốn cùng nàng đối lập. tận lực cho nàng lưu lại đường lui, nhưng cũng gần như thế. Đây là một loại cảm giác cổ quái. Hắn đã từng cẩn thận mà nghĩ tới, có lẽ là từ nhỏ chính mình lương đeo thiên tài chi danh quá trầm trọng, liền tốt nhất bằng hữu cùng thân nhất huynh đệ cũng vô pháp vì hắn chia sẻ cái gì, thậm chí cuối cùng phản bội. Mà mạch thiên ca, nàng thực nhẹ bén, lại thực đáng tin cậy, luôn là có thể thanh tỉnh mà nhìn đến hết thảy, rồi lại cái gì cũng sẽ không nói. Tựa như hắn nguyên lai like nói như vậy, nàng người này, nhưng giao không thể khinh, là một cái an toàn người. Một cái có thể cho hắn thả lỏng người. Nếu nàng là cái nam tử, hắn nhất định dẫn vì chi kỷ, nhưng nàng không phải. Vì thế nổi lên một ít tâm tư. Bởi vì, thu tiên chi đồ quá tịch mịch. Bất luận là chi kỷ, vẫn là đạo lữ, đều đáng quý, mà chi kỷ, là không bằng đạo lữ lâu dài. Bất quá, này đó đều không quan trọng. không chỉ là bởi vì nàng đã có đạo lữ cũng là hắn ý thức được bọn họ chi gian rốt cuộc là bất đồng hắn lăng vân hạc hiện tại là cửu ngạn tông trường môn tương lai sẽ là cửu ngạn tông cây trụ hắn muốn khởi động một cái tông môn dẫn dắt tông môn vô số đệ tử mà mạch thiên ca đâu có lẽ ở xa xôi ngoại hải nàng cũng có hiển hách sư môn nhưng thực hiển nhiên chẳng sợ có sư môn nàng càng có khuynh hướng một lòng một dạ truy tìm tiên lộ cho nên ở tiên lộ thượng nàng đi được so với hắn càng mau cũng càng tiêu sái minh bạch điểm này hắn liền bình thường trở lại bọn họ không phải thích hợp người chẳng sợ không có tần thủ tĩnh cũng là giống nhau hắn này đó tiểu tâm tư là bởi vì tịch mịch nhưng tu tiên trên đường ai không tịch mịch hắn yêu cầu là tu luyện chính mình tâm cảnh mà không phải tìm một cái đạo lữ nghĩ đến đây lăng vân hạc nhẹ nhàng cười cười có lẽ từ một cái khác phương diện tới nói Hắn hẳn là cảm tạ mạch thiên ca, loại này rộng mở thông suốt cảm giác, làm hắn tâm cảnh có điều đột phá. Chuyện tới hiện giờ, mạch thiên ca chưa chắc không thể giao, lại cũng không cần cưỡng cầu. Nếu là chuyến này không có ích lợi xung đột, có lẽ năm nào tai kiến, còn có thể dẫn vì chi kỷ, nhưng nếu có xung đột. Đang muốn bay về phía một tòa cô phong nguyên một chân nhân lại bỗng nhiên dừng lại, như mày, có người. Lúc này... Mạch thiên ca cùng tần hy chính chạy như bay ở trên đường núi, bọn họ mục đích địa, hiển nhiên không phải những cái đó kiến ở độc lập trên ngọn núi lộng phủ. Này tiên cung bên trong, thích hợp sáng lập động phủ cô phong cũng không tính nhiều, hơn nữa mỗi một chốt đều thực rõ ràng, kể từ đó, nhất định có người tranh đoạt. Tiến vào tiên cung lâm thời thông đạo thập phần nguy hiểm, có thể thông qua tu sĩ sẽ không quá nhiều, nhưng ít ra bao gồm những cái đó nguyên hậu đại tu sĩ. Trừ bỏ đồng hành nguyên một chân nhân trở còn có sáu vị nguyên hậu tu sĩ hơn nữa mặt khác thần thông kinh người nguyên anh trung kỳ hoặc lúc đầu tu sĩ mười mấy bắt luôn là có nay mười mấy bát người tiến vào tiên cung lúc sau trừ bỏ vận khí không tốt lắm hơn phân nửa có thể tìm được này đó cô phong đơn độc ngọn núi không tồi linh khí vừa thấy liền biết là thích hợp kiến động phủ địa phương này đó nguyên anh tu sĩ sao lại bỏ qua cổ tu động phủ trước nay chính là cơ duyên sở tại Hướng chi là có thể tại thượng cổ đại phái nội độc chiếm một phong động phủ cho nên không đến vạn bất đắc dĩ mạch thiên ca là không muốn đi thang này nước đủ. tới rồi nghe được thanh âm tần hy dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện trước mắt là một mảnh hoang vắng tuyệt bích tuyệt bích thượng mỗi cách mấy trục trượng phân bố rậm rạp cửa động bên cạnh có một khối cao ngất núi đá khắc có mấy cái cổ tự khổ tu nhai đây là hắn chân trờ nghe tên này Đảo Như là môn phái nội cung đệ tử bế quan khổ tu đặc thù động phủ, giống loại này động phủ, phàm là giống dạng một chút môn phái đều có, huyền thanh môn có, ngay cả năm đó mây mù phái cũng có. Bởi vì cấp thấp đệ tử không có thực tốt động phủ, muốn bế quan thời điểm, yêu cầu linh khí rất nhiều, ngày thường cư trú chỗ, liền không đủ dùng, môn phái liền sáng lập ra láng giềng gần một mảnh động phủ, lấy cung cấp thấp đệ tử bế quan cho thuê. Giống loại này động phủ, So với cấp thấp đệ tử cư chỗ ở, linh khí tự nhiên là khá hơn nhiều, nhưng thế nào cũng so bất quá tu sĩ cấp cao độc lập động phủ. Theo lý thuyết, loại địa phương này là sẽ không có tu sĩ cấp cao, đương nhiên cũng không có khả năng có nhà kho lệnh bài. Bên này, Mạch Thiên ca lại không để ý tới, từ bên cạnh đường nhỏ đi lên. Giữa sườn núi có một gian đơn sơ phòng nhỏ, hẳn là trông coi này phiến động phủ tu sĩ chỗ ở. cũng là phòng hộ trận pháp cho ở giống như vậy cung cấp thấp đệ tử sử dụng động phủ sẽ không dùng quá tốt trận pháp huống chi lại đã trải qua nhiều năm như vậy đã sớm tàn phá bất ham mạch thiên ca nhẹ nhàng không như thế nào vận dụng thủ đoạn liền đem nơi này trận pháp hủy diệt cùng tần hy cùng nhau thượng tuyệt bích năm đó phù diêu tử sư phụ ở tiên cung chung được đến mấy cái cổ tu túi càn khôn từ giữa biết được này khổ tu nhai sự tình nay phiến vách núi linh khí sát thật giống nhau Nhưng là, vách núi chi đỉnh, lại có mấy cái linh nhãn. Này đó linh nhãn lúc đầu không có người biết, sau lại bị phát hiện, liền sáng lập thành cao giai đặc thù động phủ, chỉ có trưởng lao trở lên nhân vật mới như mượn. Mạch thiên ca vừa đi, một bên hướng hắn thuyết minh. Linh nhãn, là linh mạch thượng linh khí nhất tập trung mấy cái điểm, tu tiên rồi giống nhau cho rằng, linh mạch kỳ thật là một cái hoặc mấy cái linh nhãn linh khí tràn ngập ra tới, mà hình thành linh khí khu vực. Nói cách khác, có linh nhãn mới có thể hình thành linh mạch, linh nhãn chính là linh mạch trung tâm. Nhưng là, linh nhãn không phải dễ dàng như vậy tìm được. Linh mạch thượng linh khí phân bố, có nùng có đạm, đặc biệt nồng đậm linh khí điểm, thông thường có linh nhãn tồn tại, nhưng chỉ cần rời đi mấy chục trượng phạm vi, liền không cảm giác được. Cho nên, cũng không phải sở hữu linh nhãn đều sẽ bị phát hiện, ngẫu nhiên cũng sẽ có vận khí cực hảo trung giai đệ tử, ở sáng lập động phủ là lúc. ngoài ý muốn tìm được linh nhãn nơi. Thì ra là thế. Tân Hy nhẹ nhàng gật đầu, theo sau những mày, hỏi, ngươi nói này linh sơn bị xé rách thành độc lập không gian là lúc, này phái sớm đã xuống dốc, khi đó lại là chính ma đại chiến chi cơ, này đặc thù động phủ bên trong, sẽ có trưởng lao đang ở bế quan sao. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ có thể bằng vật khí. Mạch Thiên Ca thở dài, nếu vừa lúc có trưởng lao đang bế quan, Là có thể thuận lợi tìm được nhà kho lệnh bài, nếu là không có, chúng ta cũng chỉ có thể đi những cái đó trưởng lao động phủ, theo chân bọn họ tranh một tranh. Đây là bị bất đắc dĩ lựa chọn. Bọn họ cũng không muốn cùng những người khác xung đột, rốt cuộc nơi này là vân trung, mà phi thiên cực, mà có thể đi vào tiên cung, đều là thực lực đứng đầu nguyên anh tu sĩ. Bọn họ còn muốn cùng nguyên một chân nhân trời Chu toàn, ở những người khác trên người tiêu hao thực lực. đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Hai người thẳng đến tuyệt bích chi đỉnh, một lát sau, quả nhiên nhìn đến mặt trên cũng sáng lập đơn độc động phủ. Tấn Hi ngẩng đầu nhìn nhìn, kinh ngạc, nơi này cư nhiên có ba cái linh nhãn. Nay tuyệt bích phía trên, sáng lập có ba cái động phủ, hai cái động phủ chi ra nước chừng cách xa nhau vài dặm, lấy linh nhãn số lượng mà nói, tương đương dày đặc. Ân, thật là không thể tưởng tượng. Này linh sơn linh khí như thế nồng đậm, Linh nhãn đông đảo cũng không kỳ quái, nhưng giống nơi này giống nhau, như vậy một tiểu khối địa phương, liền có ba cái linh nhãn, phi thường hiếm thấy. Hai người không có trì hoãn, vừa nói lời nói, một bên đã đến cái thứ nhất động phủ trước mặt. Nếu này động phủ chỉ có môn phái tu sĩ cấp cao mới có thể sử dụng, ngoài cửa trận pháp đương nhiên không có khả năng cùng phía trước giống nhau thùng rông kêu to, bất quá, rốt cuộc đã qua hơn 10 vạn năm. Đơn độc bày ra phòng ngự trận pháp sớm đã bởi vì linh thạch hao hết mà mất đi hiệu lực. Duy có một ít đặc thù cấm chế, chỉ cần nơi này còn có linh khí, liền vẫn luôn tồn tại. Mạch Thiên Ca lấy ra la bàn trở vật, chắc định nơi này âm dương ngũ hành. Sau một lúc lâu, nhăn lại mày. Như thế nào? Thần Hy quan tâm hỏi, rất khó phá giải. Mạch Thiên Ca buông la bàn, sắc mặt trợt hỉ trợt ưu cái này cấm chế, nói là trận pháp. Không bằng nói là cơ quan. Xem ra này thượng cổ đại phái nội, còn có cơ quan thuật. Cơ quan thuật. Thần Hy nghe vậy động dung. Cơ quan thuật là cái gì? Hán đương nhiên biết, đây là một loại độc đáo tài nghệ, lấy tinh xảo thủ đoạn, lợi dụng các loại linh vật tinh thạch chế tạo ra con dối hoặc là khí giới, đạt được giống như nhân loại tu sĩ giống nhau lực lượng. Chợt nghe dưới, cơ quan này thuật cùng con rối thuật thập phần tương tự, nhưng tu tiên giới sở tổn con dối thuật. đều là như luyện chế luyện thi giống nhau yêu cầu người sống hoặc là vật còn sống mới nhưng hơn nữa thao túng con dối yêu cầu tự thân thực lực sò con dối càng cao mà cơ quan thuật bất đồng nó không cần vật còn sống chẳng sợ mất đi chủ nhân cũng có thể bảo tồn hoàn hảo hơn nữa đối với thực lực càng là không có yêu cầu nha đầu này thật sự là cơ quan thuật phù diêu tử nghe được nàng lời nói cũng kinh hỉ không thôi mạch thiên ca trầm ngâm một lát Trả lời, Đồ Nhi cũng không dám khẳng định, bất quá, lấy ta đối với trận pháp cấm chế hiểu biết, này tuyệt đối không phải bình thường cấm chế, chỉ có thể nói, có chút giống cơ quan thuật. Vậy mau chút thử xem. Phù Diêu Tử Thúc Dục nói, nếu là có thể từ nơi này lộng tới cơ quan thuật, nhưng thật ra ngoại ý muốn chi hỉ. Năm đó Trúc Cơ Kỳ, Mạch Thiên Ca liền từng ở tử vi tán nhân trong động phủ kiến thức quá cơ quan thuật thần kỳ. lại từ tử vi tán nhân trong tay được đến hai cái trúc cơ kỳ còn rối, biết này thượng cổ kỳ thuật diệu dụng lúc này không cần phù diêu tử phân phó chính mình cũng là hứng thú bừng bừng chắc xong này cấm chế âm dương ngũ hành mạch thiên ca đem la bản thu hồi tới từ trong tay háo lấy ra thái cực bát quái đồ hướng động phủ cửa vứt đi thái cực bát quái đồ dừng lại ở cấm chế bên trong từ từ triển khai dạng khởi thủy giống nhau ba quang đem chung quanh linh khí nhất nhất trải vớt lại Chờ đến linh khí xu với bình tĩnh, mạch thiên ca tay ruồi ra, thái cực bắt quái đồ bay trở về tay nàng trùng, thu hồi tay háo. Lúc này lại xem kỹ này cấm chế, liền so nguyên lai like muốn rõ ràng đến nhiều, âm dương ngũ hành, không hề biến ảo không chừng, phân biệt trong đó hay không có cơ quan thuật, cũng liền càng dễ dàng một ít. Kỳ quái, cảm giác được nơi này có cùng loại tu sĩ linh khí dao động, nhưng lại không có con dối hoặc là cái gì. cơ quan thuật sở dĩ khó có thể phân biệt còn ở chỗ nó có khả năng gần chỉ là mấy cái đơn giản cơ quan bố trí mà không có chế tắc thành nhân hoặc thú loại bộ dáng hơn nữa mạch thiên ca đối với này thuật biết cũng là ít ỏi nhất thời phân không rõ ràng lắm này rốt cuộc là cơ quan thuật vẫn là viễn siêu chính mình cảnh giới cấm chế thần hy xem nàng do dự nửa ngày liền nói ta tới thử xem dứt lời tiến lên một bước tham nhập túi càn khôn thế gia định nhạc đèn định nhạc đèn thoạt nhìn không chút nào thu hút, thanh cũ nhan sắc, u ám tính chất, đơn giản tạo hình, phảng phất thế tục cung ở tượng Phật trước đốt vài thập niên cổ xưa thanh đèn, xám xịt chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện cây đèn nội khắc có tinh tế hoa văn tạo thành kỳ diệu trận pháp, mơ hồ tản ra thuần tịnh linh khí. Định nhạc đèn bay lên một chạm được cấm chế liền thả ra quang mang, ngay từ đầu chỉ là một chút thanh đèn như đầu chậm rãi. Cấm chế nội dòng khí kích động, định nhạc đèn cũng càng ngày càng sáng. Mạch Thiên Ca nhìn ra được, đây là hai loại lực lượng ở chống lại. Thần hy định nhạc đèn, cũng là một kiện khó được pháp bảo, phá cấm pháp bảo vốn là không nhiều lắm thấy, huống chi hắn cái này là từ nào đó bí địa tìm được linh bảo, thuộc về đỉnh giai pháp bảo. Cho nên, hắn tuy không tinh thông trận pháp, nhưng có này đèn ở, bình thường cấm chế căn bản ngăn không được hắn. định nhạc đèn quang mang lượng đến mức tận cùng mắt thấy cấm chế nội linh khí bắt đầu run rẩy phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị đánh lui đông nhiên nghe được con một tiếng linh khí kích động thế nhưng hợp thành một đạo quần sáng đem định nhạc đèn ngăn ở cấm chế phía trước tân hy thấy thế một véo pháp quyết định nhạc đèn bỗng nhiên chuyển động lên kéo chung quanh linh khí hình thành một cái xoáy nước hướng quần sáng đánh tới suy bén nhọn sẽ rách tiếng động truyền đến quần sáng lắc lư một chút mặt trên xuất hiện mấy đạo sóng gợn. Thấy vậy tình cảnh, hai người mặt lộ vẻ vui mừng, tần hy càng thêm chuyên chú mà chỉ huy định nhạc đèn hướng quần sáng đánh tới. Mấy lần lúc sau, oanh một tiếng trầm trọng bạo phá tiếng vang lên, ở định nhạc đèn va chạm dưới, quần sáng chợt tan vỡ, quang mang nhoáng lên, đống nhiên chi gian biến mất không thấy. Thành. Mạch Thiên Ca đang muốn tiến lên, đột nhiên cảm giác được linh khí dao động, trực giác có nguy hiểm, dưới chân một lui. nặng nghề cọ sắt thanh đồng thời vang lên động phủ hai sườn cấp tốc bay ra hai cái cực đại thạch cầu hướng định nhạc đèn đánh tới tân hy cả kinh một véo phát quyết định nhạc đèn lập tức bay trở về cùng hai cái thạch cầu đi ngang qua nhau rơi xuống trong tay hán Âm vang một tiếng vang lớn hai cái thạch cầu chạm vào nhau đá vụn bay tán loạn kéo chung quanh linh khí dao động không ngừng một đạo khí lãng hướng hai người quay cuồng mà đến nay khí lãng cũng là linh khí công kích Tần Hy vung lên ống tay áo, tam dương chân hỏa kiếm kiếm khí thành trận, đem chi đánh lui. Chờ đến khí lặng tan đi, động phủ trước mặt vẫn cứ có một đạo còn sáng. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người đứng ở động phủ trước mặt, hai mặt nhìn nhau. Cơ quan thuật, quả nhiên là cơ quan thuật. Hơn nửa ngày, Mạch Thiên Ca lẩm bẩm tự nói. kia hai viên thạch cầu, đều không phải là bình thường cục đá, mà là một loại gọi là thoái ngọc thạch hy hữu vật liệu đá, kiên cố vô cùng. đặt ở hôm nay, chẳng sợ chỉ là như nắm tay lớn nhỏ cũng là giao dịch hội thượng chúng tu sĩ điên đoạt luyện khí tài liệu, nhưng ở cái này cổ tu động phủ cấm chế bên trong, nay thoái ngọc thạch cư nhiên bị chế thành như thế đại viên thạch cầu, thật sự là phí phạm của trời. Tần Hi phun ra một hơi, đem định nhạc đèn thu hồi, nói: ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cấm chế, rõ ràng phá cấm thành công, cư nhiên còn có hậu tay. Mạch Thiên Ca nhữ mày nói. cái này cấm chế có hai tầng bên ngoài một tầng chính là lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở trận pháp cấm chế đương tầng này cấm chế bị phá giải lúc sau mặt sau cơ quan thuật liền sẽ khởi động đánh lui tới địch rồi sau đó cấm chế tự mình chữa trị nói đến chỗ này nàng chụp đầu này nhưng khó làm như thế nào pha cấm ta một chút manh mối cũng không có một ngày chỉ có một ngày thời gian nếu một ngày nội lộng không đến nhà kho lệnh bài kia nhà kho nội bảo vật liền theo chân bọn họ không quan hệ. Nếu trong khoảng thời gian này nội không có phá cấm nắm chắc, còn không bằng đi trưởng lão đọc phủ, cùng người khác tranh một tranh. Mạch thiên ca buồn rầu mà chuyển hướng Tần Hy, làm sao bây giờ? Chúng ta rốt cuộc là ở chỗ này tận lực thử một lần, vẫn là từ bỏ đi khác đọc phủ. Tần Hy châm trước trong chốc lát, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ngươi xem, này cấm chế. Mạch Thiên Ca lần thứ hai hướng động phủ cửa nhìn lại, kinh hỉ, này vừa rồi này cấm chế nhìn như khôi phục, kỳ thật đều không phải là như thế, như vậy trong chốc lát công phu, quần sáng liền yếu đi rất nhiều. Đúng rồi, Mạch Thiên Ca bừng tỉnh, tự mình chữa trị cấm chế, thông thường là ở dài dòng thời gian chậm rãi chữa trị, không có khả năng ở phá giải nháy mắt khôi phục toàn bộ uy lực. Kỳ thật vừa rồi này bên ngoài một tầng cấm chế, đã bị định nhạc đèn phá. Sau lại khôi phục cái này, chỉ là lựa gạt chúng ta." Nói, nàng lần thứ hai móc ra la bàn, hiện tại cái này cấm chế còn không có khôi phục nhiều ít uy lực, muốn phá lên liền không khó khăn. Đến nỗi cơ quan này thuật, thuật nhìn uy lực cũng không phải rất lớn bộ dáng. Nhìn đến nàng lần thứ hai chuyên chú mà bắt đầu phá trận, Tần hy hơi hơi mỉm cười, ở một bên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, một bên điều tức, một bên đề phòng. Định nhạc đèn phá vỡ ban đầu cấm chế, Mặt sau chữa trị cũng không tính quá lợi hại, ít nhất không có đột phá nguyên anh kỳ cảnh giới. Mạch thiên ca suy nghĩ hồi lâu, từ trong lòng lấy ra liên can pha trận khí cụ. Số cái trận kỳ ở động phủ cửa tạo thành trận đô, đương cuối cùng một quả trận kỳ cắm hạ sau. Mạch thiên ca một véo pháp quyết, trận kỳ đột nhiên sáng lên quang mang, cuối cùng kết thành một cái quang cầu. Theo sau, nàng khẽ quát một tiếng, quang cầu bay lên, hướng quần sáng đánh tới. Suy! Lúc này đây, thậm chí không có giằng co, quần sáng liền vô thanh vô tức mà phá vỡ. Đợi một lát, kế tiếp cơ quan thuật cũng không có khởi động, cấm chế cũng không có lập tức chữa trị. Mạch thiên ca thư khẩu khí, tầng thứ nhất xem như pha rớt. Tân hy sớm đã ở nàng bắt đầu pha cấm thời điểm dừng lại điều tức, lúc này hỏi, kia mặt sau cơ quan đâu, người nhưng có ý tưởng. Mạch thiên ca suy nghĩ một lát, nói, cơ quan thuật ta biết không nhiều lắm, chỉ có thể dùng buồn biện pháp. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra kia hai cái thạch điêu con rối, lấy thần thức khống chế, hướng động phủ đi đến. Hai người kia ngẫu nhiên, là tử vi tán nhân tặng cho, cũng là cơ quan thuật sở chế, chỉ là cảnh giới thấp chút, những năm gần đây, vẫn luôn thế nàng xử lý động phủ việc vật vãnh. Dùng hai người kia ngẫu nhiên chỗ tốt là, chúng nó kiên cố vô cùng, không có ý thức, chẳng sợ hỏng rồi, tương lai học được cơ quan thuật, cũng có thể tu hảo, nếu là dùng mặt khác vật còn sống thử. tỉ như kêu ba con linh thú phòng trừng liền không về được hai người ngẫu nhiên một bước một đốn mà đi vào cấm chế đương chúng nó chạm được vừa rồi lăn ra thạch cầu địa điểm khi chỉ nghe rất nhỏ tạp sắt thanh động phủ hai sườn trên vách đá bỗng nhiên toát ra tới hai chỉ phiếm ánh sáng một tay hướng hai người ngẫu nhiên trộm tới mạch thiên ca đang muốn làm con rối tranh né lại phát hiện này hai tay động tác cực nhanh nháy mắt liền bắt được con rối cổ Hai chỉ con dối lập tức huy động trong tay thạch kiếm, muốn đem cánh tay chặt bỏ, lại nghe ầm một tiếng, thạch kiếm chém vào này hai tay trên cánh tay, tự thân cắt thành hai đoạn. Cái này tần hy cũng ngồi không yên. nay hai tay, thuật nhìn là một chế, nhưng cư nhiên so con dối thạch kiếm còn muốn cứng rắn. Hắn biết, hai người kia ngẫu nhiên tuy rằng chỉ có chút cơ kỳ, một thân tài liệu lại vật phi phạm, thậm chí liền bình thường pháp bảo đều khó có thể đánh cho bị thương. Mạch thiên ca sửng sốt một lát, mắt thấy này hai tay cánh tay một xử lực, thạch điêu con rối cắt thành hai đoạn, thân đầu chia lịa. Cắt đứt con dối sau, hai tay cánh tay co rụt lại, lại lùi về vách đá chung, biến mất vô tung. Một lát sau, Mạch thiên ca phục hồi tinh thần lại, thở dài, linh khí một quyển, đem hai cụ con dối thi thể thu hồi túi càng khôn. Không nghĩ tới này hai chỉ con dối đi theo nàng lâu như vậy, cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy mà phế đi. Đừng ngớ ngẩn. Lúc này, trong đầu vang lên phủ diêu tử thanh âm, cái gọi là cơ quan thuận, chế ra tới con dối khí giới, cùng tu sĩ giống nhau, có được tương ứng tu vi, hơn nữa càng cao cấp, sử dụng tài liệu liền càng hy hữu. Ngươi kia hai người ngẫu nhiên, bất quá trúc cơ kỷ, dùng để thử chúng nó, không phải thực buồn cười sao. Mạch thiên ca ngẩn ra một lát, có điểm hiểu được. Dĩ vãng nàng ị vào hai người ngẫu nhiên tài chất đặc thù, khó có thể hư hao. Thường xuyên lấy tới thử trận pháp, lại đã quên trận pháp lực sát thương chỉ có âm dương ngũ hành dẫn phát linh khí dao động, mà cơ quan thuật, lại cùng con dối giống nhau có thật thể. Sư phụ nàng hổ thẹn không thôi, kêu y đi ngươi chứng kiến, cơ quan này muốn như thế nào phá. Phù diêu tử cười khẽ, một anh khỏe chấp mười anh khôn, người đã quên sao. Mạch thiên ca sửng xuất hạ, bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Mấy ngày nay không phải ở pha cấm. Chính là cùng mặt khác người chu toàn, nàng động não đều động choáng váng. Thu tiên giới giữa cái gì giành thắng lợi? Tự nhiên là thực lực. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì kỹ xảo đều không có dùng. Mặc kệ là vừa bắt đầu thạch cầu, vẫn là sao lại một tay, thực lực đều không có vượt qua nguyên anh kỳ. Một khi đã như vậy, trực tiếp cường phá chính là, còn cần động cái gì não. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu đối tần hy cười nói, sư minh, xem ngươi. Tam dương chân hỏa kiếm hóa thành đạo đạo kiếm khí, tổ kết thành trận, tản mát ra huy thế cường đại. Kiếm này tần hy ở sơ kết đan khi liền đã luyện thành, đặt đan điền nội ôn dưỡng gần 200 năm, lại thường xuyên dùng chân quý tài liệu một lần nữa tế luyện, uy lực không giống người thường. Mấy trăm đạo kiếm khí, mang theo kinh người khí thế, hướng cửa đá lao đi. Âm vang một tiếng vang lớn, động phủ hai bên trên vách đá, kia hai quả thạch cầu lại lần nữa lăn ra. lại bị kiếm khí nhất nhất đánh rơi. thấy vậy tình cảnh, mạch thiên ca ám tùng một hơi. Vạn hạnh, cơ quan này thuật cũng không phải thật cao minh, lấy tần hy thực lực, công phá chỉ là vấn đề thời gian. Thạch câu lúc sau, là một tay, này một tay cũng không biết là thứ gì chế thành, liền tần hy kiếm khí đều chém không được, cuối cùng đành phải tế ra cực dương chân hỏa, mới đưa chi phá giải. Như thế cá biệt canh giờ, cuối cùng, tần hy lại một lần chém ra kiếm khí, Rốt cuộc không thấy bất luận cái gì ngăn cản, vô che vô chắn mà đánh ở động phủ cửa đá thượng. Quanh mà một tiếng, cửa đá mở rộng, lộ ra chân dung. Hai người đối xem một cái, đều lộ ra vui mừng. Ở chỗ này lăn lộn mấy cái canh giờ, cuối cùng không có bạch bạch lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ta đi vào trước. Tần Hi quay đầu dặn dò một tiếng, vung lên ống tay háo, kiếm khí trở lại hắn bên người, vờn quanh thành trợ, lúc này mới bước đi. Tiểu tâm mà bước vào động phủ. Mạch thiên ca khẩn trương mà nhìn. nay động phủ nếu là này phái tu sĩ cấp cao mới có thể sử dụng, trong đó có cái gì viễn siêu bọn họ cảnh giới tồn tại, đều là khả năng, tỷ như động phủ ngoại công chế, nếu là lại đến một lần, nhưng đủ bọn họ chịu. Vạn hạnh chính là, tần hy đi vào dạo qua một vòng, không có phát sinh bất luận cái gì sự, hướng nàng tiếp đón, không có việc gì, vào đi. Mạch thiên ca thư khẩu khí. Nhưng vẫn cứ không dám lơi lỏng, vận khởi hôn nguyên một hơi quyết, bạch tim mạt hộ thân, lúc này mới đạp đi vào. Tiến vào động phủ, quay đầu chung quanh. Nay động phủ đơn giản mà không mất đại khí, đại sảnh rộng lớn, chỉ bãi mấy trường đái khách bàn đá ghế đá, không còn hắn vật, trên vách khảm ánh trăng thạch, sớm đã mất đi hiệu dụng. chung quanh có khác một cái tiểu một ít cửa đá, hẳn là đi thông phòng tu luyện. Nay động phủ bọn họ tu sĩ cấp cao cũng là lâm thời cho thuê. Lại là ở môn phái trong vòng, hẳn là sẽ không có quá nhiều cấm chế. Nhìn trong chốc lát, mạch thiên ca nói như thế nói. thần hy gật đầu, nếu là tu sĩ cấp cao tư nhân động phủ. Tất nhiên cấm chế thật mạnh, nhưng đây là công cộng, tình huống lại có điều bất đồng. Ai hội phí lòng đang lâm thời thuê động phủ nội thiết hạ thật mạnh cấm chế. Hơn nữa vẫn là ở môn phái trọng địa, Giống nhau chính là mặt khác bày ra chính mình trận pháp mà thôi. Trong đại sành bài trí một mực hiểu biết, không có mặt khác đồ vật, hai người ánh mắt chuyển hướng phòng tu luyện. Nay động phủ nội có hay không tu sĩ cấp cao ở tu luyện, bọn họ cũng không khẳng định. Nếu phòng tu luyện nội cũng không có, kia bọn họ này mấy cái canh giờ liền tính uổng phí. Ta tới. Thần hy vẫn cứ đoạt ở phía trước. Trong tình huống bình thường, tu sĩ sẽ ở động phủ ngoại bày ra phòng ngự trận pháp, lại ở phòng tu luyện chung quanh bố một cái cấm chế, để ngừa vặt nhất. Nếu Linh Sơn sẽ rách là lúc, phòng tu luyện nội thật sự có cổ tu chỉnh đang bế quan, như vậy hơn phân nửa xe bố có cấm chế. Mạch Thiên Ca biết thực lực của chính mình không kịp, không có gì nghị, đi theo hắn phía sau. Mấy đạo kiếm khí đánh ra đi, phòng tu luyện cửa đá nháy mắt bị đánh trúng dập nát, chỉ thấy một mảnh hồng quang bên trong, hiện lên mấy đạo bạch quang. Mang theo khí thế cường đại hướng ra phía ngoài đánh út lại. Tân Hy thấy thế cả kinh, giơ tay. Một cái màu trắng quang thuẫn tre ở trước mặt hắn. Đồng thời chợt lóe thân, tránh đi bạch quang. Suy suy suy, lại là mấy đạo hắc mũi tên đánh ở đối diện trên vách đá. Cơ hồ đem đối diện vách đá đánh nát. Mạch thiên ca sắc mặt chăng nhận, quay đầu thấy Tần hy an toàn tránh thoát, kinh hồn hơi định. Đây cũng là cơ quan thuật. Thần hy thu hồi kiếm khí, quay đầu hỏi. Hơn phân nửa đúng rồi. Mạch thiên ca đi đến thiếu chút nữa bị đục lô vách đá trước mặt. nhặt lên một quả hát mũi tên nhìn trong chốc lát vừa mừng vừa sợ ô kim ô kim tân hy cũng đi qua đi tiếp nhận hát mũi tên ước lượng theo sau lòng bàn tay vụt ra cực dương chân hỏa thiêu một lát hát mũi tên lại không nửa điểm biến hóa vui vẻ nói quả nhiên là ô kim vật ấy chính là đúc kiếm cực phẩm tài liệu đối với luyện khí hắn so mạch thiên ca tinh thông đến nhiều này ô kim như thế nào phân biệt không cần nhiều lời bên ngoài toái ngọc thạch Kia hai chỉ một tay, còn có này ô kim, liền tính không có tìm được lệnh bài, chúng ta cũng là chuyến đi này không tệ. Thần Hi lại cười nói. Mạch Thiên ca gật gật đầu, không nói đến kia một tay, bọn họ đều biện không ra là cỡ nào tài liệu. Toái Ngọc Thạch cùng Âu kim hai vợ, toàn xuất từ thượng cổ, ở hôm nay tu tiên giới, cơ hồ tìm không được, ở tu sĩ cấp cao giao dịch hội thượng, cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một hồi, thường thường chỉ có một tiểu khối, liền bị liên đoạt. Bất quá, đã có cấm chế, nơi này có tu sĩ bế quan khả năng tính rất lớn. Đem hát mũi tên nhất nhất thu hảo, nàng lại về tới phòng tu luyện cửa, vạn hạnh, cơ quan này thuật cũng không hoàn toàn, chỉ có nảy một quan. Từ từ, ở nàng bước vào phòng tu luyện phía trước, tần hy mở miệng ngăn cản, nói, vẫn là ta đi vào trước. Mạch thiên ca do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thối lui. Đối mặt khả năng nguy hiểm. Tần Hy luôn là vì nàng mở đường, nàng trong lòng cảm động, nhưng nàng hiện giờ còn chưa kết anh, thực lực so với hắn nhược là sự thật, cùng với cạnh mạnh, không bằng ngoan ngoãn nghe lời hảo. Thấy nàng nghe lời, Tần Hy lộ ra một cái trấn an tươi cười, tế khởi kiếm trận, bước đi hướng phòng tu luyện đi đến. Dạo bước tiến lên phòng tu luyện cửa đá, dừng một chút, cũng không có động tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, tức khắc cả kinh, thiên ca. mạch thiên ca chưa thấy được cấm chế hoặc là cơ quan lúc này nghe được hắn thanh âm liền cũng theo đi vào như thế nào vừa định hỏi sao lại thế này lại cũng sững sờ ở đường trường nay phòng tu luyện đồng dạng bố trí đơn giản chỉ có một chương giường đá kia trên giường đá khoanh chân ngồi một khối ăn mặc màu trắng trường bảo bộ xương khô kỳ lạ chính là này bộ xương khô cốt chất phi hắc phi bạch lại là trong suốt như thủy tinh đây là có chuyện gì nàng ngơ ngác mà nhìn khối này bộ xương khô Tòa hóa lúc sau, người tu tiên sẽ hóa thành linh khí tiêu tán, mà cốt cách tắt sẽ theo thời gian biến hóa, dần dần biến hát, đến cuối cùng hóa thành một đống hắc hôi. Nhưng khối này bộ xương khô, chẳng những bảo tồn hơn 10 vạn năm còn hoàn hảo, hơn nữa trong suốt như thủy tinh giống nhau, quả thực chưa từng nghe thấy. Tân hy tiểu tâm mà đến gần, đem tam dương chân hỏa kiếm hóa thành bản thể, thân kiếm đẩy ra mặt trên che chở áo bảo trắng. Nay bộ xương khô lại là một trọc liên đảo. Chỉ nghe xôn xao thanh âm, nháy mắt sụp thành một đống lớn lớn bé bé sướng cốt. Gì? Thấy vậy tình huống, thần hy thu hồi tam dương chân hỏa kiếm, nghi hoặc. Này áo bào trắng hiển nhiên là một kiện hiếm thấy linh bảo, hơn mười vạn năm, vẫn cứ bảo tồn hoàn hảo, mặt ngoài bóng loáng, không có chút nào nếp hốn. Hơn nữa, tam dương chân hỏa kiếm thân kiếm thượng có chân hỏa, cùng chi tướng xúc lại một chút không có ảnh hưởng. Nghĩ đến. Khối này bộ xương khô nguyên lai like là này thượng cổ đại phái trưởng lão cấp nhân vật, có được như vậy Linh Bảo cũng không ra kỳ. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, từ trong túi cản khôn lấy ra thiên tơ tẩm cẩm chế bao tay, đi lên trước. Cẩn thận! Tần hy mở miệng nhắc nhở, này bộ xương khô như thế dị thường, cũng không biết có thể hay không chạm vào. Yên tâm đi Mạch Thiên Ca giơ giơ lên tay, này bao tay liền nguyên ma chi khí đều không sợ, hẳn là sẽ không có việc gì. Lúc trước nhiếp vô thương nuốt gan nguyên ma lúc sau, nàng mang này bao tay cùng chi tiếp xúc, liền sẽ không bị ăn mòn. Nhặt lên một khối xương cốt, cẩn thận mà nhìn nhìn. Này xương cốt hiển nhiên đã phi cốt chất, nhưng lại phi kim phi ngọc, đương nhiên cũng đều không phải là chân chính thủy tinh, kỳ quái đến cực điểm. Nàng gõ gõ, xương cốt phát ra thanh thúy thanh âm, lại dùng sức đi chết, lại làng nửa điểm cũng không biến hóa. Hai người đều nhìn không ra cái nguyên cơ tới. mạch thiên ca nhịn không được hỏi phù diêu tử sư phụ ngươi nghe nói qua tu sĩ ngã xuống sau xương cốt sẽ trở nên giống thủy tinh giống nhau trong suốt sao một lát sau phù diêu tử mới vừa rồi ra tiếng cái gì thủy tinh giống nhau xương cốt sư phụ ngươi không biết vừa rồi đang làm gì mạch thiên ca kinh ngạc vị này sư phụ vẫn luôn đều tùy thời chú ý chung quanh trạng huống như thế nào lúc này đối bên ngoài phát sinh sự không chút nào biết được Phù Diêu Tử dừng một chút, nói: Vi sư thần thức có chút yếu đi, vừa rồi ở tinh dưỡng. A, nghe thế câu nói, Mạch Thiên Ca kinh hãi, sư phụ, ngươi, nhiều nhất lại căng trước đem Nguyệt Vi sư này mà thần thức liền phải tiêu tán. Phù Diêu Tử nhàn nhạt nói: Hảo, thả làm ta nhìn xem là chuyện như thế nào. Dứt lời, Mạch Thiên Ca cảm giác được đỡ sinh trên thân kiếm thần thức giật ra, ở thủy tinh trên xương cốt vòng vòng, qua đã lâu. Mới thu trở về. Ý hề vi sư chứng kiến, người này sở dĩ sau khi chết xương cốt dị thường, hẳn là tu luyện một loại cổ quái công pháp. Công pháp? Không tồi. phù Diêu tử nói, ngươi tìm một chút, chung quanh nhưng có cái gì chữ vật pháp bảo. Mạch thiên ca đôi mắt đảo qua, liền nhìn đến bộ xương khô xương tay thượng, bộ một quả cổ xưa bạc giới, nàng đem xương cốt bông, đem bạc giới lấy xuống dưới, Càn khôn giới. Nhìn đến vật ấy. Tần Hi mặt lộ vẻ vui mừng. Truyền thuyết càn khôn giới là thượng cổ tu sĩ chữ vật pháp bảo. So túi càn khôn cao minh nhiều, đáng tiếc luyện chế thủ pháp sớm đã thất truyền, không thể tưởng được hôm nay cư nhiên thấy được vật thật. Luyện chế càn khôn giới dùng chính là xé rách không gian chi thuật, cho nên cũng bị xưng là tu di giới. Nơi nào là túi càn khôn có thể so sánh? Phù Diêu Tử nghe được Tần Hi lời này, nói câu này, đáng tiếc Tần Hy nghe không được. mạch thiên ca thử phát ra linh khí liền dễ dàng mà đem càn khôn giới mở ra xôn xao đảo ra một đống vật phẩm đừng phù diêu tử ngăn cản đến đã muộn đồ vật đã đôi một đống lớn mạch thiên ca vội vàng cắt đứt linh khí đóng cửa càn khôn giới phù diêu tử thở dài ngươi cũng không nghĩ tu sĩ cấp cao cái nào không phải tùy thân vài cái túi càn khôn nay đó túi càn khôn đồ vật nếu là toàn bộ đặt ở càn khôn giới chung đến có bao nhiêu Như vậy đảo, chỉ sợ ngươi muốn đem chỉnh gian nhà ở đều chất đầy. Mạch thiên ca gãi đầu, biết chính mình lại làm kiện viếm đốc. nay không phải có tần hy ở sao, nàng đương nhiên tưởng đảo ra tới hai người cùng nhau xem. Bất quá, các ngươi nhưng kiếm được, này bộ xương khô nếu là này thượng cổ đại phái trưởng lao cấp nhân vật, ít nhất cũng là hóa thần kỳ, các ngươi được đến hắn càn con giới, thật sự là một đêm phất nhanh. Phù diêu tử lại tiện lại đố. Vị sư năm đó tuy rằng cũng gặp được cản khôn giới, lại là năm người phân. Mạch thiên ca cười cười, nói, sư phụ tuy rằng chỉ phải một phần năm, chính là lại nhất cử tiến vào hóa thần kỳ, còn ghen ghét chúng ta làm cái gì? Hử! Phù Diêu tử nghe vậy hử một câu, không lên tiếng. Nhìn trên mặt đất một đống lớn đồ vật, mạch thiên ca lôi kéo tần hy, sư minh, mau tìm xem, có hay không lệnh bài. Hai người vùi đầu tìm trong chốc lát. Quả nhiên tìm được ba mặt đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài tài chất phi kim phi mục, mặt trên mơ hồ có cổ quái cấm chế tồn tại. Đó là vật ấy. Phù diêu tử nói, các ngươi vận khí không tồi, lập tức liền tìm đến ba mặt. Mạch thiên ca cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy thuận lợi, cái thứ nhất động phủ liền tìm tới rồi lệnh bài, hơn nữa vẫn là ba mặt, vui vẻ nói, này còn muốn đa tạ sư phụ chỉ điểm. Phù diêu tử lại không lên tiếng. Không biết có phải hay không càng ghen ghét Lúc trước hắn cùng mặt khác Bốn người tiến vào tiên cung Trăm cây ngàn đáng mới đạt được một mặt lệnh bài Bọn họ hai người nhưng thật ra vận may Không có chút nào tổn thương Phải một vị thượng cổ tu sĩ tích tàng Đem lệnh bài thu hảo Hai người đem càn khôn giới Trung vật phẩm thô thô điểm một lần Vị này biến thành thủy tinh bộ xương khô cổ tu Quả nhiên là một vị hóa thần kỳ tu sĩ Càn khôn giới chung Có rất nhiều vượt qua nguyên anh kỳ bảo vật đáng tiếc chính là thời gian lâu lắm linh thảo cùng đan dược sớm đã mất đi dự tính may mắn càn khôn giới không gian độc lập linh khí đình trệ luyện khí tài liệu cập pháp bảo chờ vật đại bộ phận đều là hoàn hảo này đó đều là cao giai linh thạch tần hy nhặt lên một cái linh thạch túi cổ tu sĩ quả nhiên giàu có nơi này ít nhất có mấy vạn khối cao giai linh thạch cả tòa tiên cung đều là cao giai linh thạch xây nên nghĩ đến tại thượng cổ khi cao giai linh thạch cũng không hy hi hữu tân hy gật đầu tỏ vẻ tán đồng ngay sau đó giật mình nói thiên ca ngươi xem mạch thiên ca quay đầu vừa thấy cũng lắp bắp kinh hãi đây là tân hy trong tay nam số cái đủ mọi màu sắc tinh gánh dịch thấu ngọc thạch mỗi một khối đều quanh quẩn mắt thường có thể thấy được linh khí chiết xạ xuất sắc hồng giống nhau màu sắc chẳng lẽ này đó là tinh ngọc nhìn trong chốc lát nàng thất thanh kêu lên Này ngọc thạch bộ dáng Cùng năm đó nàng ở côn trung thành đổi đến tinh hồn ngọc thập phần tương tự, nhưng phẩm chất càng tốt, mỗi một viên đều là trơn bóng trong suốt, không có chút nào tì vết. Tinh ngọc, thái cổ khi có thể chứa đựng linh thạch một loại ngọc thạch, chính phẩm xương tinh ngọc, thứ phẩm xương tinh thạch, tì vết phẩm xương tinh hồn ngọc. Cùng linh thạch so sánh với tinh ngọc chẳng những ẩn chứa đại lượng linh khí, này linh khí tiêu hao sau, càng là có thể thông thả bổ sung trở về. Thiên điệu dị biến sau, tinh ngọc cơ hồ biến mất. Cho dù là tinh hồn ngọc, cũng là khả ngộ bất khả cầu. Hiện giờ tu sĩ, nếu là được đến tinh hồn ngọc, hơn phân nửa sẽ được khảm ở pháp bảo thượng, như thế pháp bảo có thể tự động khôi phục linh khí, tuy rằng thông thả. Nhưng đấu pháp là lúc, nhiều như vậy một chút linh khí, cũng có khả năng ảnh hưởng đến đấu pháp kết cục. Trước mắt này đó tinh ngọc, phẩm chất như thế chi dai. Hiệu quả tất nhiên so tinh hồn ngọc tốt hơn gấp trăm lần, đặt ở hiện giờ cái này tu tiên giới. mỗi một viên đều là giá trên trời hơn phân nửa đúng rồi thần hy đem sở hữu tinh ngọc đảo ra tới lại có mấy trăm nhiều cứ việc thấy nhiều bảo vật hắn vẫn cứ có chút không thở nổi chấn định một chút mới vừa rồi cười nói thượng cổ vật tư tuy so thái cổ lực kém lại cũng không thể khinh thường bọn họ cao giai linh thạch có thể dùng để trúc tiên cung nói vậy tu sĩ cấp cao là dùng tinh ngọc tiến hành giao dịch mạch thiên ca đẻ ngực vuốt phẳng hơi thở vui vẻ ra mặt thật bị phù diêu tử sư phụ nói đúng chúng ta thật là một đêm phất nhanh thấy nhiều như vậy tinh ngọc lại xem mặt khác bảo vật hai người đều có chuẩn bị không có lại bị khiếp sợ đến theo sau hai người từ tạp vật chung tìm được một quả ngọc giản mặt trên ghi lại một loại gọi là băng tâm ngọc cốt quyết công pháp phù diêu tử đoán đúng rồi nay cổ tu cốt cách giống như thủy tinh giống nhau đúng là bởi vì băng tâm ngọc cốt quyết công hiệu nay công pháp Chỉ có băng linh căn tu sĩ có thể tu tập, chính là này thượng cổ đại phái Hàn băng cung trấn phái công pháp, chỉ có số ít thiên tài tung hoành hạng người mới nhưng tu tập. Tu tập này công pháp, toàn thân cốt cách sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa, đến nguyên anh kỳ, liền có thể tu luyện đến giống như thủy tinh giống nhau tinh đánh dịch tấu Lúc này, băng tâm ngọc cốt quyết mới tính chút thành thỉu có thể đề cao tấn giai hóa thần tỷ lệ. Hai người rất là đáng tiếc, bọn họ đều không phải băng linh căn. Này công pháp như thế thần kỳ, lại không dùng được. Trừ cái này ra, trong đó cũng có một quả ngọc giản, là về cơ quan thuật, gọi là cơ quan nhập môn, mạch thiên ca nhìn nhìn, hơi thất vọng. Này trong ngọc giản ghi lại cơ quan thuật, thật là dễ hiểu, xem gia vị này cổ tu tiền bối đối cơ quan thuật cũng là vừa rồi bắt đầu nghiên cứu, cũng không tinh thông, khó trách này động phủ bố trí cơ quan cũng không phải thật cao minh, chỉ là tài liệu hiếm có, lực sát thương pha cường. xem bãi hai người đem sở hữu đồ vật thu hồi càn khôn giới tính cả gắn vào thi thể thượng áo bào trắng đến nỗi những cái đó thủy tinh xương cốt phù diêu tử cũng làm cho bọn họ thu hồi tới mạch thiên ca nghe vậy trong lòng do dự này đó xương cốt như thế là thủ tất nhiên hữu dụng nhưng đã cầm này cổ tu di vật liền hắn di cốt cũng không buông tha có phải hay không có chút phảng phất biết nàng tưởng cái gì phù diêu tử nhàn nhạt nói bất quá một khối tối ra có cái gì đáng để ý vị này cổ tu tiền bối đã mất đi này một đống mạch cốt sớm đã cùng hắn vô can mạch thiên ca biết chính mình câu nệ biểu tượng khi sâu một hơi tố cáo một tiếng tội đem này đó thủy tinh xương cốt phóng tới trong túi cũng thu vào cản khôn giới đem những việc này làm xong xác định không có lậu hạ bất cứ thứ gì lúc này mới cùng tần hy hai người rời khỏi động phủ ra cái này động phủ hai người mã bất đình đề đi đệ nhị tòa động phủ. Lần này đơn giản đến nhiều, nay tòa động phủ không có cơ quan thuật, chỉ có một ít còn sót lại cấm chế. Hai người chỉ tốn nửa canh giờ, liền giữ cửa khẩu cấm chế phá vỡ, tiến vào động phủ. Bên trong bài trí như nhau phía trước, trừ bỏ bàn đá ghế đá, không còn hắn vặt. Tần Hy phá vỡ phòng tu luyện sau, cũng không có phát hiện cấm chế dấu vết. Bên trong trống rỗng, không người tại đây bế quan. Tuy rằng hai người đều có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là thất vọng rồi một phen. Tiếp theo là cái thứ ba. Cũng là cuối cùng một cái. Không thích hợp. Còn chưa phá vỡ cấm chế. Thần Hy nhíu lại mày nói. Như thế nào? Mạch thiên ca chính bày ra trận kỳ. Chuẩn bị pha cấm. Nơi này có cổ quái hơi thở. Thần Hy nói. Thiểu tâm một ít. Mạch thiên ca gật gật đầu. Cảnh giới trên lệnh. Thần Hy thần thức mạnh hơn nàng. Đối nguy hiểm cũng so nàng mẫn cảm một ít. Nàng nghĩ nghĩ. Ở phá trận trận kỳ ngoại, lại bố trí một đạo cấm chế. Phá cấm trận pháp khởi động, động phủ trước quần sáng trợt lóe rồi biến mất. Thần Hy tiến lên, tu tập kiếm khí, hướng cửa đá đánh đi. Âm vang một tiếng vang lớn, cửa đá bị đánh đến dập nát, một cổ hắc khi điên cuồng tuôn ra mà ra. Cẩn thận! Thần Hy kéo mạch thiên ca một phen, cấp tốc lui về phía sau. Nguyên ma chi khí! Mạch thiên ca hít hà một hơi, không kịp nghĩ nhiều, tìm tòi tay háo. Thế ra hạm đạm dù May mắn phía trước nàng lại nhiều bày Một đạo cơm chế Này đó nguyên ma chi khí bị chắn một chán Tiết lộ ra tới cũng không nhiều Lúc này hạm đạm dù khởi động Ánh huỳnh quang sái lạc xuống dưới Đem còn thừa ma khí ngăn cách bên ngoài Kiếm trận Nhớ tới phù diêu tử đã từng dặn dò quá sự Nàng kêu một tiếng Tân hy phản ứng cực nhanh Nháy mắt đã đem tam dương chân hỏa kiếm thu Trở về cơ thể nội Cũng tan đi hộ thể linh khí Vận khởi phục ma quyết. trừ bỏ hạm đạm dù, Mạch Thiên Ca cũng ở đồng thời thu hồi sở hữu pháp bảo. Hai người lui hảo xa, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Đây là có chuyện gì? Hai người đối xem một cái, Mạch Thiên Ca khó hiểu hỏi. Có lẽ, cái này động phủ, đúng là nguyên ma chi khí tiết lộ một cái điểm. Thân Hy suy đoán, trừ cái này ra, cũng không có khác giải thích. Mạch Thiên Ca nghe vậy do dự, chúng ta đây còn muốn vào đi sao? Cái này không gian nội nguyên ma chi khí, so với bọn hắn tiếp xúc quá đều phải thuần tịnh cường hãn, lại còn có sẽ phản phệ, thật sự khó đối phó. Thần Hy nhìn nàng một cái, hỏi, người nghĩ như thế nào? Mạch Thiên Ca đang muốn nói cái gì? Hai người bỗng nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm, cảnh giác mà hướng động phủ cửa nhìn lại. Chỉ thấy mở rộng cửa đá chỗ, nguyên ma chi khí càng ngày càng đùng, một cổ khí thế cường đại hướng bọn họ áp xuống. Cơ hồ làm bọn hắn hô hấp bất quá tới. Hóa thần kỳ tần hy lẩm bẩm tự nói. Hắn đã là nguyên anh trung kỳ, có thể khẳng định mà nói, nguyên anh kỳ tuyệt đối không có khả năng có như vậy khí thế, chẳng sợ ly hóa thần kỳ chỉ có một đường chi cách nguyên hậu đại tu sĩ cũng là giống nhau. Đi! Hắn nhanh chóng quyết định, đông nhiên nắm lên mạch thiên ca tay, vung lên ống tay áo thế ra phi vân, bất chấp khác, từ khổ tu nhai trực tiếp nhảy đi xuống. Hai người nhảy xuống khổ tu nhai là lúc, mạch thiên ca khỏe mắt lướt quá, kia động phủ cửa, xuất hiện một khối toàn thân cháy đen, lung lay luyện thi. Nay luyện thi ở động phủ cửa ngừng một chút, vung tay lên, lợi chào đem nàng bố ở cửa trận pháp phá hủy, theo sau, tựa hồ cảm giác được bọn họ hơi thở, hướng bọn họ xem qua đi. Nàng trong lòng đại chấn, đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Nay cái thứ ba động phủ nội, cũng có một vị hóa thần kỳ tu sĩ đang bế quan khổ tu. Không gian sẽ rách là lúc, sở hữu tu sĩ bị đoạt đi sinh mệnh, vị này tu sĩ cũng vào lúc này bị mất mạng. Sau lại, tiên cung dưới tế miếu xảy ra vấn đề, nguyên ma chi khí tiết lộ ra tới, cái này động phủ vừa lúc là tiết lộ điểm trí nhất. Nay động phủ trong ngoài đều có cấm chế, nguyên ma chi khí bị phong bế ở động phủ bên trong, càng tích càng dày đặc, thâm niên lâu ngày dưới, đem vị này tu sĩ thi cốt ăn mòn thành một khối luyện thi. Luyện thi không có ý thức. động phủ lại ở vào đóng cửa trạng thái dài dòng năm tháng khối này hóa thần kỳ luyện thi liền như vậy ngơ ngác mà lưu tại động phủ nội chút nào không biết bên ngoài biến hóa nếu bọn họ không có mở ra động phủ có lẽ nó liền như vậy trở mặc cùng thi thể vô dị mà nay ngày bọn họ mở ra động phủ nó cảm giác được hơi thở của người sống vì thế nó rốt cuộc bán ra cái này động phủ đi hướng đã từng quen thuộc thế giới từ khổ tu đỉnh núi cực nhanh hạ truy Mắt thấy sắp rơi xuống đất, Phi Vân đột nhiên dừng lại, chuyển biến phương hướng, hướng nơi xa cực nhanh chạy đi. Ma kia cụ hóa thần kỳ luyện thi, cũng từ khổ tu nhai nhảy xuống, lại là ầm vang một tiếng, nặng nề mà quăng ngã ở đáy vực. Nó quanh thân ma khí bởi vì này nhảy dựng mà kích động không ngừng, một lát sau, rốt cuộc một lần nữa ngưng thật, nó lung lay mà đứng lên, hướng bọn họ chạy đi phương hướng đuổi theo. Nó ở phía sau. Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn nhìn. tại đây tiên cung bên trong thần thức vô pháp tự nhiên vận chuyển chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được kia cường đại hơi thở đi theo ở phía sau tân hy thần sắc ngưng trọng bình tĩnh nói luyện thi tốc độ là cái huy hiếp nếu là rất nhanh chúng ta liền có thể thoát đi dứt lời một tiếng thanh minh một lần nữa phô khai kiếm trận vờn quanh ở bên đồng thời không chút nào tiếc rẻ mà đem một trường trương chân quý linh phù chụp ở hai người trên người tuy rằng này tiên cung bên trong Có khả năng bởi vì không gian xé rách mà tồn tại kỳ lạ công chế, không nên nhanh chóng phi hành, nhưng bọn hắn đã đành phải vậy. Hóa thần kỳ, một khối hóa thần kỳ luyện thi, chẳng sợ tiến vào tiền cung sở hữu tu sĩ thêm lên, cũng là phất tay liền diệt, căn bản không phải đối thủ. trừ bỏ trốn, không còn hắn pháp. Lửa đỏ độn quang ở chân núi xét qua, cấp tốc hướng tiên cung kiến trúc đàn lao đi. Một tòa cô phong phía trên, diệu anh nguyên quân đột nhiên quay đầu. Nhìn kia nói đột quang, kinh ngạc, đây là vị nào đạo hữu cư nhiên ở tiên cung bên trong như thế phi hành. Chẳng lẽ không sợ kích phát cái gì cổ quái cấm chế sao? Cung nàng đồng hành chính là một vị ăn mặc rách tung toé đạo bảo khô gầy lão nhân, đúng là phổ pháp môn quách đạo nhân. Tính hư môn cùng phổ pháp môn ở các thế lực lớn chung chỉ có thể tính trung đẳng, trừ bỏ hai vị nguyên hậu thái thượng trưởng lao giữ thể diện ngoại, mặt khác nguyên anh tu sĩ thực lực đều là giống nhau. Tiến vào tiên cung là lúc, hai phái mặt khác tu sĩ đều bị lưu tại bên ngoài, chỉ có bọn họ hai người tạm thời kết bạn đồng hành. Quách đạo nhân vuốt cầm râu dê, một chút liền nhìn đến màu đỏ độn quang mặt sau hát sắc ma khí, tức khắc cả kinh nói, diệu anh sư muội ngươi xem. Ma vật. Hai người đối xem một cái, sắc mặt cổ quái. Trước mắt tình cảnh này, kia màu đỏ độn quang tu sĩ, tất nhiên là bị này cổ ma khí đuổi theo. Vấn đề là... Này Ma Khi đến tuột cùng là thứ gì? Bọn họ hai người một đường đi tới còn tính thuận lợi, lại là chưa thấy qua luyện thi. Không bao lâu, bọn họ liền có đáp án. Màu đỏ độn quang độn đến cực nhanh, Ma khí dần dần mà theo không kịp, lại giữa đường phát hiện bọn họ hơi thở, dừng một chút, thay đổi phương hướng, hướng bọn họ bên này bay tới. Phát hiện điểm này, Diệu Anh Nguyên Quân Cả Kinh, Quách Sư Minh, Ngươi Xem. Ngay sau đó... Điều mênh mông hơi thở cơ hồ phóng lên cao, quách đạo nhân sắc mặt càng khó nhìn, vung phất trần, dưới chân sinh vân, liền muốn trốn chạy mà đi, trong miệng nói, chạy mau, hóa thần kỳ. Chính là diệu anh nguyên quân pha đáng tiếc mà nhìn bọn họ phá đến một nửa cổ tu động phủ, này động phủ nếu là có thể phá vỡ, nhất định có thể được đến kinh người cơ duyên. Nhưng nàng không phải kẻ ngu dốt, cảm giác được kia ma vật khí thế. Cắn răng một cái, lập tức hóa thành đột quang. Đuổi theo quách đạo nhân mà đi Tất cả cơ duyên Đều không bằng mệnh quan trọng Độn ra khổ tu nhai Bay qua linh khí tràn đầy chư phòng Thẳng đến tiến vào tiền cung kiến trúc đàn Không lại cảm giác được bất luận Cái gì hơi thở thần hy dưới chân một đốn Tạm thời thu hồi phi vân Ở một tòa sân nhà xa suốt hạ Không có truy lại đây Mạch thiên ca kinh hồn chưa định mà quay đầu đi xem Nhưng thần thức tại đây trung chịu cấm Thị lực có thể đạt được lại có thể xem rất xa. Tự nhiên là cái gì cũng không thấy được. Thần Hi lau lau trên mặt mồ hôi, nói, truy người khác đi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi trốn chạy là lúc. hắn cơ hồ không lưu dư lực, thậm chí lấy tinh huyết tồi động chân nguyên, như thế không hề cố kỵ mà phi đột. Gặp được cầm chế chỉ có thể mạnh mẽ hóa giải, hiện giờ linh khí không nhiều lắm. Truy người khác. Mạch thiên ca sửng sốt một chút, nàng tu vi thấp một ít. Thần thức chịu hạn càng nhiều Một đường xuống dưới Căn bản không phát hiện người khác Thần hy nuốt vào một phen bổ linh đan Nói Ta cảm giác được phía trước có người Liền cố ý từ phụ cận bay qua kia luyện thi quả nhiên sẽ không phân biệt Đuổi theo kia hai người Mạch thiên ca liếc mắt nhìn hắn Không nói chuyện Thần hy xem nàng này ánh mắt cười, ngươi muốn nói cái gì Mạch thiên ca cau mày Lại nhịn không được cũng cười Ta thật không biết Ngươi cũng có như vậy gian trá thời điểm. A, Thần hy sắc mặt mang cười, ánh mắt lại nhạt nhạt, không để trong lòng. Này không phải thực bình thường sao. Họa thủy đông dẫn, chúng ta mới có thể thoát thân, ta cũng không phải thánh nhân. Mạch thiên ca gật đầu. Trong lòng cũng không mâu thuẫn, nếu đổi thành nàng chính mình. Chỉ sợ cũng sẽ như vậy lựa chọn. Hảo, đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên khôi phục linh khí. Thần hy dứt lời. liền khoanh chân mà ngồi, ngay tại chỗ điều thức. Mạch thiên ca này một đường đều bị mang theo, hao tổn linh khí cũng không nhiều, nhưng dưới loại tình huống này, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, cũng ngồi xếp bằng xuống dưới, một bên điều thức, một bên tự hỏi đối sách. này tiên cung bên trong, xuất hiện một khối hóa thần kỳ luyện thi, đối với tiến vào tiên cung tu sĩ mà nói, tầm bảo chi đồ lập tức trở nên nguy cơ từ phía. Cảnh giới càng cao, hai cái cảnh giới chi gian trên lệnh càng lớn Hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tuyệt đối là khác nhau như trời với đất, cho dù là hóa thần lúc đầu cùng nguyên anh viên mãn. Khối này hóa thần kỳ luyện thi là cơ duyên xảo hợp dưới, tự nhiên biến ảo mà thành, tuy rằng không có ý thức lại rất có khả năng bảo lưu lại nguyên thân đấu pháp thói quen. Nay thượng cổ đại phái hóa thần kỳ tu sĩ, nay thần thông lại há là bọn họ này đó mười mấy vạn năm sau đã xuống dốc tu tiên giới tu sĩ có khả năng địch nổi. Cho nên, nếu là bị này hóa thần kỳ luyện thi đuổi theo vô luận là cỡ nào thần thông quảng đại nguyên anh tu sĩ chỉ có đường chết một cái nhưng nếu là luyện thi hành động vụng về chính là nó khuyết điểm nếu là sớm phát hiện né tránh liền sẽ không có tánh mạng chi nguy nhưng vấn đề là có như vậy một khối khắp nơi dao động hóa thần kỳ luyện thi ở chúng nguyên anh tu sĩ tầm bảo cũng tìm đến không an tâm sư phụ suy tư một lát mạch thiên ca nhẹ gọi phù diêu tử Nhưng một hồi lâu, Phú Diêu Tử đều không có động tĩnh. Nếu không phải nàng còn có thể cảm giác được đỡ sinh trên thân kiếm có thần thức tồn tại, cơ hồ muốn cho rằng hắn đã biến mất. Nghĩ đến phía trước Phú Diêu Tử đã từng nói qua, hắn thần thức có chút yếu đi, mạch thiên ca phỏng đoán, có lẽ hắn ở nghỉ ngơi. Nàng nhịn không được thở dài, một khi đã như vậy, bọn họ chỉ có thể chính mình nghĩ cách. này tiên cung bên trong mặt khác bảo vật, nàng không phải thực hiếm lạ, vốn dĩ bọn họ mục đích. chính là nhà kho chung cất chứa đỉnh giai linh bảo. Hiện giờ tiên cung chung có chỉ hóa thần kỳ luyện thi ở du tẩu, như vậy, liền càng không cần thiết lưu tại bên ngoài. Nhà kho có ảo trận tồn tại, luyện thi nói đến cùng, chính là cái xuân vật, tuyệt đối nhìn không thâu ảo trận, nhà kho chính là an toàn nơi. Nhưng vấn đề lại tới nữa, tuy rằng nàng biết ảo trận nhược điểm, nhưng bằng nàng cùng tần hy hai người, lại còn không đủ để đánh vỡ. Rời đi nhà kho là lúc, cùng nguyên mục chân nhân chờ ước định thời gian là một ngày hiện giờ còn có nửa ngày chẳng lẽ bọn họ muốn trốn nửa ngày thời gian mạch thiên ca suy nghĩ là lúc tiên cung bên trong bởi vì khối này hóa thần kỳ luyện thi loạn thành một nồi cháo mắt thấy quách đạo nhân cùng diệu anh nguyên quân lấy vô cùng tốc độ phi độn mà đến hư tương tôn giả lớn giọng vang lên ai nha hai vị đạo hữu đây là thượng nào đi a hư tương tôn giả nhân duyên thật sự chẳng ra gì Tiến vào tiên cung lúc sau, căn bản không ai nguyện ý cùng hắn hợp tác, cho nên hắn chỉ có thể đơn thương độc mã mà ở tiên cung chung khắp nơi đi bộ, tìm kiếm cơ duyên. Còn tính vật khí, hắn tìm được mấy cổ cổ tu di hải, được đến mấy cái túi càn khôn. Bất quá, này mấy cái cổ tu, tu vi đều không phải rất cao, trong túi càn khôn tuy có vài loại khó được bảo vật, lại căn bản không có cùng hóa thần kỳ tương quan độ vật, mà hắn dừng lại ở nguyên anh hậu kỳ nhiều năm như vậy. chư bỏ cùng hóa thần tương quan cơ duyên mặt khác đồ vật thật sự không có gì nhưng đập vào mắt hắn cũng phát hiện ở vào đơn độc ngọn núi phía trên rõ ràng muốn cao dai đến nhiều cổ tu đạo phủ đáng tiếc chính là lại bị nguyên mục lao nhân ỉ vào người đông thế mạnh đoạt hắn tuy rằng kêu kêu quát quát nhưng thân là một cái nguyên hậu đại tu sĩ sao có thể là cái kẻ ngu dốt chính mình chỉ có một người căn bản đoạt bất quá cửu ngạn tông chỉ có thể là nhị chính là đã không có minh xác tin tức, lại không có hợp tác đồng bạn. Hắn trừ bỏ mong đợi vật khí, không còn hắn pháp, cho nên liền như vậy lắc lư ở tiên cung bên trong, hy vọng tìm được này thượng cổ đại phái dược viên, hoặc là tìm được một cái bí ẩn cổ tu động phủ. Nhặt như vậy một hai kiện cùng hóa thần có quan hệ đồ vật. Chính như vậy tới lui, đồng nhiên liền nhìn đến phía trước lưỡng đạo độn quang bay nhanh đổ tới. Vân Trung tổng cộng cũng liền mời một cái nguyên hậu tu sĩ, bọn họ những người này. Đã là người cạnh tranh, lại là thưởng thức lẫn nhau đồng đạo người trong, mấy trăm năm hơn một ngàn niên hạ tới, lẫn nhau chi gian thuộc thật sự. Hắn chỉ hơi vừa thấy, liền biết là Diệu Anh Nguyên Quân cùng Quách Đạo Nhân. Nhìn đến bọn họ hai người, hư thương tôn giả trong lòng vui vẻ. Tuy nói này hai người cùng hắn cũng không tính quá thân cận, nhưng so nguyên một gia quỷ phương A kia mấy cái lao đông Tây khá hơn nhiều, Diệu Anh Nguyên Quân có tiếng nhân duyên hảo, đối tất cả mọi người cười tủm tịm. Cùng hắn quan hệ cũng còn có thể, kia quách đạo nhân lại là cái thuộc rùa đen, người hiền lành một cái, nghĩ đến lại đáp hắn một cái hẳn là không ý kiến đi. Nếu là có hai người kia làm đồng bạn, vậy có thể đại triển quyền cước. Lại nói, quách Lão đầu tu chính là kim cương luyện thể thuật. Diệu anh nguyên quân sở trường cũng không ở công kích, mà hắn, phục hổ công lấy mạnh mẽ xưng. Với lúc đền bù bọn họ khuyết điểm, bọn họ hẳn là không ý kiến mới là. Ôm ý nghĩ như vậy. Hư tương tôn giả lớn tiếng gọi lại hai người, huy huy, kêu các ngươi đâu? Chạy nhanh như vậy làm gì? Phật gia cũng sẽ không ăn các ngươi. Hư tương đạo hiếu, ngươi đối ai xưng Phật ra đâu? Nghe được lời này, lưỡng đạo độn quang dừng lại, Diệu anh nguyên quân cười tủm tỉm mà liếc hướng hư tương tôn giả, luôn luôn đoan trang hòa khí trên mặt tẩn hiện sắc khí. Anh hư tương tôn giả nhất thời nói lẩu, một bên ảo não, một bên cười hì hì, hì chơi xấu, Diệu anh sư mụi à. lao hòa thượng luôn luôn cứ như vậy thu không được miệng cũng không phải là cố ý nói với ngươi ngươi nhưng ngàn vạn đừng so đo không phải đối diệu anh sư muộn nói đó chính là đối lao đạo ta nói quách đạo nhân lắc lắc phất trần nửa mở con mắt liếc về phía hư tương tôn giả hư tương tôn giả nháy một đôi chuông đồng mắt to trang vô tội quách lao đầu ta này không phải nhất thời thu không được miệng sao ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi quách đạo nhân liêu liêu mí mắt làm lơ hắn Tuy rằng là người hiền lành, đối với vị này hư tương tôn giả cũng không có gì hảo tính tình. Hư tương tôn giả có việc cầu người, cũng lười đến so đo, liếm mặt hỏi, rượu anh sư muội, quách láo đầu, các ngươi đây là làm gì đâu? Như vậy cấp, chẳng lẽ là phát hiện cái gì cơ duyên? Diệu anh nguyên quân liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười, hư tương đạo hữu, này cơ duyên, tựa hồ khó mà nói đi, nếu phát hiện cơ duyên, Lại như thế nào sẽ tùy tiện đối người ta nói đâu? Nói đi nói đi. Hư tương tôn giả gấp đến độ thực, hắn xoay một ngày nhiều, cái gì cơ duyên đều còn không có tin tức đâu. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, các ngươi hai cái, đều không thiện công kích, ta vừa lúc đền bù các ngươi khuyết điểm, các ngươi mang lên ta, nếu có cơ duyên, ta tình nguyện cho các ngươi trước tuyển. Diệu anh Nguyên quân cùng quách đạo nhân đối xem một cái, tựa hồ đang thương lượng. Quay lại đầu. Nhìn đến hư tương tôn giả mắt trông mong mà nhìn bọn họ, diệu anh nguyên quân cười, hư tương đạo hữu mang lên ngươi cũng không phải không được, bất quá, vừa rồi ngươi nói, nếu có cơ duyên, chúng ta trước tuyển có phải hay không? Đương nhiên đương nhiên, hư tương tôn giả liên tục gật đầu. Tiếp hảo, chúng ta xác thật phát hiện một chỗ cơ duyên, liền ở phía trước cách đó không xa, ngươi trước tiên ở này chờ, chúng ta qua đi xác nhận, liền truyền tin làm ngươi lại đây, như thế nào? Này! Các ngươi không phải mông ta đi. Ngươi không tin, vậy quên đi. Diệu anh Nguyên quân làm bộ phải đi. Vân vân. Hư tương tôn giả vội vàng gọi lại bọn họ. Hành! Ta tin. Diệu anh Nguyên quân lại lộ ra đoàn trang thân thiết tới cười. kia hư tương đạo hữu tại đây chờ một lát, ta cùng với quách sư huynh sau đó liền sẽ truyền tin. Nói, liếc mắt quách đạo nhân, hai người hóa thành đột quang, lần thứ hai bay nhanh đột ly. Hư tương tôn giả vớt đầu trọng ở phía sau kia, các ngươi cần phải nhanh lên truyền tin a. Lưỡng đạo độn quang cũng không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất ở dãy núi tri gian. Một lát sau, tại chỗ truyền đến hư tương tôn giả giống giận, Diệu Anh quách lao đầu. Các ngươi hai cái hôn trướng, cư nhiên tình kế phật ra. ở khổ tu nhai thả ra kia cụ hóa thần kỳ luyện thi, trốn chạy là lúc. Tần Hi cô ý dẫn đến Diệu Anh nguyên quân cùng quách đạo nhân phụ cận. Diệu anh nguyên quân cùng quách đạo nhân lại ở trên đường đụng phải hư tương tôn giả, tinh kê hắn lưu tại tại chỗ hấp dẫn luyện thi chú ý, hư tương tôn giả phẫn nộ rất nhiều, dưới chân cũng là thoát được bay nhanh, trùng hợp đụng vào dạ xương ma quân. Như thế tuần hoàn dưới, này thượng cổ đại phái hàn băng cung tiên cung bên trong, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, cơ hồ tất cả mọi người bị quân tiến vào Nhất thảm chính là ba cái nguyên anh Trung lúc đầu tu sĩ, bọn họ có thể đi vào tiên cung. Tuy rằng thực lực cũng không kém, nhưng cũng là bằng vật khí, trải qua thông đạo là lúc, bị thương không nhẹ, đang ở tiên cung Trung đi bộ tìm kiếm linh bảo, bất hạnh gặp đồng dạng ở loạn chuyển hóa thần kỳ luyện thi. Vô luận là thân thức, kinh nghiệm, vẫn là đồn thuật, bọn họ đều cập không thượng những cái đó nguyên hậu đại tu sĩ, không có phòng bị dưới, bị luyện thi một cái đối mặt diệt sát. Sau đó là cửu ngạn tông kia hai cái bị thương nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bọn họ phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Thực kịp thời phát hiện, nhưng ở trốn chạy trong quá trình, bởi vì bị thương quá nặng, một cái bị đuổi theo, một cái khác tao ngộ không trung cường hãn giao động cấm chế mà ngã xuống. Lại sau đó, nửa ngày không đến thời gian, toàn bộ tiên cung biến thành đồ tràng, thực lực hơi co không kịp tu sĩ, bị tất cả diệt sát, chỉ có những cái đó nguyên hậu đại tu sĩ, cùng với bộ phận may mắn nhân sĩ ngoại lệ. Nhưng này đó nguyên hậu đại tu sĩ, cũng không phải toàn bộ toàn thân mà lui. Ánh trăng ma quân liền rất xui xẻo mà tổn thất một khối luyện thi, tương đương bị chặt đứt một con cánh tay. Mà những người khác, liền tính không bị thương, cũng là bị truy đến linh khí tổn hao nhiều, vì hóa giải phi độn chung gặp được cấm chế, không thể không dùng ra một ít linh bảo bí thuật. Loạn thanh một nồi cháo tiên cung nội, mỗi vị tao ngộ quá hóa thần kỳ luyện thi tu sĩ đều ở trong lòng mắng to, bọn họ tiến vào tiên cung một ngày nhiều. Căn bản là không gặp cái gì hóa thần kỳ luyện thi. Thật không biết cái nào hốn đản em này luyện thi thả ra, hại bọn họ đổ đại múc. Lúc này, thân là đầu sỏ gây tội mạch thiên ca cùng tần hy hai người, đã khôi phục linh khí, tiểu tâm mà đề phòng, hướng nhà kho phương hướng bước vào. Luyện thi khiến cho lớn như vậy động tĩnh bọn họ đương nhiên sẽ không không có phát hiện, bất quá, đây đúng là bọn họ kỳ vọng cục diện. Luyện thi đã thả ra, tốt nhất đem tất cả mọi người kéo vào vũng nước đục này. Như vậy bọn họ mới hảo thoát thân. Nói cách khác, quan bọn họ bị luyện thi đuổi theo, chẳng phải là bạch để cho người khác nhặt tiện nghi. Đặc biệt là mạch thiên ca, càng là vui sướng khi người gặp họa. Này tranh quy khư hải hành trình. Tân hy trước khi đến, nàng bị này đó nguyên anh tu sĩ ước hiếp đến quá sức, hiện tại bọn họ xui xẻo. Nàng mới sẽ không ngày nấy. Trước mắt lại là một đạo độn quang cực nhanh bay qua. Tần Hy cẩn thận mà lôi kéo mạch thiên ca hướng một cái khác phương hướng tránh đi. Nay nửa ngày thời gian, một màn này bọn họ thấy được nhiều, thường xuyên có tu sĩ không màng không trung cấm chế. Ở tiên cung trung bỏ mạng chạy như điên. Không có biện pháp, cấm chế lại nguy hiểm. Gặp gỡ khả năng tính cũng không phải rất cao, nếu bị kia luyện thi đuổi theo, kia đã có thể trăm phần trăm xong đời. Nguyên Anh Trung Kỳ Tần Hy nhìn kia nói đột quang, nói, người này thực lực không kém. Bất quá, giống như có thương tích cho người, nguy hiểm. Mạch thiên ca nhìn chăm chú vào kia nói độn quang đi xa, mặt sau luyện thi gắt gao đi theo, quả nhiên. Kia độn quang ở không trung lung lay nhóng lên, đình trệ một lát, liền bị kia ma khí đuổi theo. Ma khí giơ lên. Đem kia nói độn quang bao trùm, bọn họ phảng phất nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Theo sau, ma khí chậm rãi đem độn quang toàn bộ căn ướt. Một màn này, Phát sinh ở giữa không trung, tiên cung trung rất nhiều tu sĩ đều thấy, nhịn không được một trận tim đập nhanh. Hóa thần kỳ, bọn họ không thể vượt qua hồng câu, nếu là đổi thành bọn họ bị đuổi theo, cũng là phất tay liền, liền diệt, căn bản vô pháp chống cự. Chờ đến kia độn quang hoàn toàn biến mất, mà khi ở không trung dừng lại một lát, lại hướng một phương hướng đuổi theo. Lúc này đây, xét qua không trung chính là một đạo trói mắt kiếm quang, bay nhanh mà hướng bọn họ phương hướng độ tới. Tần hy sắc mặt khẽ biến, bất chấp thần thân, kéo mạch thiên ca, tế gia phi vân, tùy ý tuyển cái phương hướng đột khai. Ai biết kia kiếm quang chủ nhân tựa hồ thấy được bọn họ, cũng chích thân hướng bọn họ phương hướng đuổi theo. Phát hiện điểm này, thần hy mày níu chặt, người này cố ý. Nếu là gặp được luyện thi, liền mặt khác tìm cái xui xẻo quỷ, đây là nửa ngày tới nay, tiên cung chung các tu sĩ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cách làm, có người thành công, mà có người thành vật hy sinh. phía sau người này theo đuổi không bỏ người này phía sau luyện thi gắt gao đi theo bay trong chốc lát thần hy trầm khuôn mặt xác nói người này tu vi giống nhau độ tốc lại mau chỉ sợ chúng ta nhất thời ném không xong mạch thiên ca quay đầu nhìn nhìn lạnh lùng nói người này rõ ràng là an vạ chúng ta liền tính đuổi không kịp hắn bị luyện thi diệt sắt lúc sau kia luyện thi liền sẽ tìm tới chúng ta thật là hại người mà chẳng ích ta ừ. Tần Hy trong mắt hiện lên tàn khốc, thấp giọng nói, nếu là như thế, ta không ngại ở luyện thi phía trước trước diệt sát người này. Tuy nói này cách làm cũng không thể giải quyết vấn đề, nhưng, như thế rõ ràng mà bị tính kế, là cá nhân đều có hòa khí. Mạch Thiên ca câm miệng, trầm mặc không nói. Nếu không phải mang theo nàng, Tần Hy độn tốc hẳn là có thể càng mau một ít, chính là, người này linh khí không kế. Lại một lần quay lại đầu, Mạch Thiên ca phát hiện điểm này. vui vẻ nói. Ân trốn chạy trong quá trình, Thần Hy cũng thời khắc chú ý mặt sau. Theo thời gian trôi đi, người này độn tốc hoan hoãn, hiển nhiên linh khí không đủ. Đang muốn nhanh hơn tốc độ độ ly, chợt nghe mặt sau một tiếng thanh minh, người nọ dưới chân phi kiếm tuân ra vạn trượng kiếm quang, đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Gì? Thần Hy dưới chân một đốn, ngừng dừng lại, đột nhiên quay đầu hướng người nọ nên diện mà đi. Sư minh. Mạch Thiên ca kinh hãi, Không rõ hắn đây là cái gì, nếu người này linh khí không kế, liền tính thi triển bí thuật, cũng là nhỏ mạnh hết đà, chỉ cần nhanh hơn độ tốc, liền có thể ném ra hắn, vì cái gì ngược lại đón nhận đi đâu. Tân Hy không có trả lời, thực mau cùng kia kiếm quang chủ nhân đánh cái đối mặt, hắn giơ tay lên, vứt ra một đạo linh phủ. Linh phủ ngộ phong mà trầm lại là bỗng nhiên thích ra cường đại linh khí, ở không trung chậm rãi ngưng tụ thành một người hình, dừng lại ở người nọ phía sau. Làm xong chuyện này, Tần Hi vừa chuyển phi vân, lại một lần bay nhanh đội ly, mà kêu đạo kiếm quang, tạm dừng một chút, cũng theo sát sau đó. Luyện thi thực mau đuổi theo đi lên, cảm giác được linh phù hóa thành linh khí, tựa hồ có chút nghi hoặc, trần chờ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là phất tay bắt qua đi. Luyện thi ngừng dừng lại. Cấp ba người tranh thủ một ít thời gian, thực mau đội ly. Chờ đến luyện thi đem linh phù hóa thành linh khí nuốt ăn hầu như không còn. Vừa lúc phát hiện phụ cận một khắc phê tu sĩ, quay đầu đuổi theo qua đi. Ba người nhẹ nhàng thở ra, lại độn ra một khoảng cách, lúc này mới tìm cái an toàn địa phương rơi xuống. Là ngươi, dừng ở một cái hoang vắng hoa viên bên trong, mạch thiên ca nhìn người nọ, lắp bắp kinh hãi. Người này áo xanh beo kiếm, khuôn mặt mảnh khảnh, mặt vô biểu tình. Đúng là vài thập niên trước nàng ở tinh lạc thành gặp được áo xanh kiếm khách kiếm tâm. Lúc ấy bọn họ đồng thời rơi vào Mai Thành Chủ bấy dập, đã từng hợp tác quá, bất quá sau lại nàng bị Mai Thành Chủ đuổi giết, cũng không biết kiếm tâm rơi xuống. Đối với kiếm tâm, Mạch Thiên Ca cảm giác thực phức tạp. Người này tư duy nhanh nhẹn, thâm tư tỉ mỉ. Ở hiểm cảnh chung có thể nhanh chóng làm ra quyết đoán, thật là nhất đẳng nhất nhân vật, nhưng hắn lại ích kỷ lãi nặng. Vì đạt được mục đích, chút nào không mà người khác tánh mạng, đều không phải là có thể tương giao người. nhưng là Chính là như vậy cá nhân. Ở nàng liền phải bị mai thành chủ diệt sát là lúc, ra tay chở một trở Làm nàng có thể chạy ra sinh thiên. Nàng đều có chút nói không rõ chính mình là chán ghét hắn, vẫn là cảm kích hắn. Nhưng nàng càng giật mình chính là, lúc trước tương ngộ khi, kiếm tâm rõ ràng là kết đan trung kỳ tu vi, hiện giờ lại là nguyên anh sơ kỳ. Năm mươi nhiều năm thời gian, từ kết đan trung kỳ đến nguyên anh sơ kỳ, tốc độ này không thể nói không mau Đúng chi người này vẫn là kiếm tu. Nàng chưa kịp nói cái gì nữa, này kiếm tâm đỗng nhiên đối nàng cười cười. Này tươi cười, có chút bất đắc dĩ, có chút cảm khái, lại mang theo không thể miêu tả quen thuộc cảm, làm mạch thiên ca ngây ngẩn cả người. Người này, thần hy nghe được nàng lời nói. Nếu lại mày khó hiểu mà nhìn nàng một cái, lại quay lại đi. Đối người này nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Kiếm tâm ngữ khí cũng thực bất đắc dĩ, nhìn bọn họ ánh mắt thập phần phức tạp, ngươi lại như thế nào nhận ra ta. Tần hy ngữ khí lãnh đạm mà nói, nói như thế nào cũng nhận thức hơn 200 năm, ngươi kêu bí thuật, người khác không nhận biết, ta lại nhận được. Kiếm tâm túi đầu, tựa hồ có chút buồn bực, không trả lời. Tần hy lại hừ lạnh một tiếng, nói, hại người mà chẳng lích ta, cho dù chết cũng phải tìm cái đệm lưng. ngươi cái này tính thật là đến chết cũng sẽ không đổi. Nghe được lời này, kiếm tâm dầu dĩ đáp, sớm biết rằng là các ngươi, ta như thế nào cũng sẽ không đổi theo. Hử. Thần Hy lại hử một chút, không nói. Bọn họ đánh đố giống nhau đối thoại, nghe được mạch thiên cà không hiểu ra sao. Nàng nhìn xem thần Hy, lại nhìn xem kiếm tâm, trong lòng đống nhiên toát ra một cái hoang đường ý niệm, nhưng càng xem cái kia kiếm tâm, cái này ý niệm càng rõ ràng. Ngươi là cảnh hành tung. Nàng buột miệng thốt ra. Kiếm tâm ngẩng đầu nhìn nàng, buồn bực vô cùng mà thở dài, ruôi tay đến trên mặt một mạng, lộ ra tới quả nhiên là cảnh hành tung kia trương phiếm đảo hoa mặt. Lần này mới nhận ra tới, ngươi cũng thật đủ trì độn. Hắn cười cười. Nguyên lai like hắn chính là cảnh hành tung. Mạch thiên ca trong lòng sóng to gió lớn, sắc mặt lại bình tĩnh không gợn sóng. Lúc trước gặp được kiếm tâm. Nàng chỉ là cảm thấy người này tính tình có chút quen thuộc, nhưng cũng không có thâm tưởng. Rốt cuộc giống hắn như vậy ích kỷ người, tu tiên giới không ở số ít, huống chi, nơi này là Vân Trung, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến trừ bỏ nhiếp vô thường, chính mình còn sẽ gặp được một vị cố nhân đâu. Bất quá, hiện tại ngẫm lại, cũng không có gì hảo kinh ngạc. Cảnh hành tung tình cảnh, nàng đã sớm biết, cùng Phúc Lăng kiếm tôn kia phái phản bội, hắn ở cổ kiếm phái phòng trừng là quá không nổi nữa. Chạy đến Vân Trung tới cũng không kỳ quái. Vân Trung tuy rằng ly thiên cực rất xa, nhưng nàng phát hiện một cái đáy biển thông đạo, nhiếp vô thương an toàn vượt qua Nam Hải, cảnh hành tung đương nhiên cũng có thể tìm được một cái lộ. Nhìn đến Tần Hy nghi hoặc ánh mắt, Mạch Thiên ca đơn giản mà giải thích, năm đó ta bị Mai Phong thiết kế là lúc, hắn cũng ở trong đó. Tần Hy gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nàng mấy năm nay trải qua, hắn đều hỏi qua, lúc này chỉ nghe một câu. Liên minh bạch là chuyện như thế nào? Mạch Thiên ca lại hỏi, Ngươi không phải đã sớm kết đan hậu kỳ sao? Vì cái gì lúc trước là kết đan trung kỳ? Mà hiện tại lại kết anh? Cảnh hành tung buông tay, đáp, ta bởi vì bị thương tu vi lủi lại không được sao? Đến nỗi kết anh, Ta chính là cùng tần thủ tĩnh một thế hệ tu sĩ, Hắn đều nguyên anh trung kỳ, Ta vì cái gì không thể kết anh? Hắn đáp xong, Mạch Thiên ca cũng không biết nói cái gì, Mà Tần Hy lại không nói lời nào, trong lúc nhất thời, ba người lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đối cảnh hành tung, Mạch Thiên Ca đã sớm không có khúc mắc. Năm đó việc, vốn chính là bị người tính kế, bọn họ chi gian cũng không phát sinh cái gì, hiện giờ nàng cùng Tần Hy hai người lại thật là mỹ mãn, càng không cần thiết so đo chuyện cũ. Lại nói, cảnh hành tung người này, tuy rằng cá tính chẳng ra gì, đối Tần Hy lại là rất có tình nghĩa. Nghĩ đến đây... Nàng nhịn không được ngắm ngắm Tần Hy, lại ngắm ngắm cảnh hành tung. Lại nói tiếp, bọn họ hai người quan hệ cũng thực cổ quái. Tần Hy người này, cá tính lãnh đạm, không mừng giao tế, cho nên người khác tổng cảm thấy hắn cao ngạo lạnh nhạt, cứ người với ngàn dặm ở ngoài, kỳ thật hắn đãi nhân còn tính hòa khí, cùng người khác lui tới, cũng là khách khí có lễ. Mà từ một cái khác phương diện nói, hắn cơ hồ cùng tất cả mọi người bảo trì khoảng cách, lời nói cử chỉ. đều phải giữ lại ba phần, nhưng hắn đối cảnh hành tung luôn là không giả sát thái, liền khách sáo đều không có, rồi lại thường thường thực trực tiếp, tựa hồ cũng không để ý ở trước mặt hắn biểu lộ chân thật cảm xúc. Từ cái này phương diện tới nói, mạch thiên ca cơ hồ muốn cho rằng, tần hy là đem cảnh hành tung làm như bằng hữu, hơn nữa là cái loại này có thể nói rõ ngọn ngành bằng hữu, nhưng là bọn họ liền bằng hữu gian cơ bản nhất lui tới đều không có. Từ thiên ma sơn ra tới sau, thần hy càng chưa từng để qua cảnh hành tung một câu. Lại xem cảnh hành tung, nếu lấy mạch thiên ca chính mình lập trường tới xem, người này thật sự không phải một cái nhưng giao người. Đối người khác cơ hồ không một câu nói thật, gặp được nữ tử liền đại hiến ân cần, trong xương cốt lại nửa điểm cũng không để trong lòng, tự lợi đến cực điểm, vì đạt được mục đích, không màng người khác chết sống, thậm chí bất lợi mình cũng muốn tổn hại người, chính mình trốn bất quá. còn muốn kéo người khác cùng chết nhưng cứ việc hắn làm người không đáng tin tới rồi cực điểm rồi lại sẽ kiên trì chính mình nguyên tắc lúc trước ở tùng phong thượng nhân hiếp bức dưới vẫn cứ không muốn làm ra kia chờ sự tình Xong việc càng là cảm thấy thực xin lỗi tần hy nghĩ vậy mạch thiên ca cảm thấy bọn họ chi gian quả thực là ân oán dây dưa ái hận đan treo a ta nói một mảnh trầm mặc chung nghe được nàng ra tiếng khắc hai người ánh mắt lập tức chuyển tới trên người nàng hai người các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ nghe thấy cái này vấn đề tần hy chỉ là nhìn nàng không có trả lời cảnh hành tung lại giơ giơ lên mi mặt mang kinh ngạc cười nói ngươi cảm thấy đâu mạch thiên ca không để ý đến hắn nhìn tần hy tần hy vẫn cứ không có trả lời chỉ là đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu không biết là nói không quan hệ vẫn là hiện tại không nghĩ nói rồi sau đó Hắn chuyển hướng cảnh hành tung, lại hỏi câu nói kia, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Mấy năm nay ngươi ở thiên cực mất tích, chính là đến vân trung tới. Lúc này đây, cảnh hành tung không có trả lời ta vì cái gì không thể ở chỗ này, mà là thở dài, nghiêm túc đáp, còn có thể vì cái gì? Ngươi không phải biết sao. Ta ở cổ kiếm phái nhật tử nhưng không hảo quá. Năm đó thiên ma sơn lúc sau, ta liền theo chân bọn họ trở mặt. Đơn giản liền không quay về. Mạch Thiên ca hỏi, Cảnh Đạo Hữu năm đó ngươi cũng chỉ là kết đan tu vi. Là như thế nào đến Vân Trung tới? Tổng không phải là qua sông Nam Hải đi. A Cảnh Hành tung cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi đều có thể an toàn đến Vân Trung, ta vì cái gì không thể. Dừng một chút, chính xác đáp, ngày xưa ta trải qua nguy hiểm là lúc, trùng hợp biết một chỗ cổ truyền tông trợ, tính toán rời đi thiên cực sau. liền hoa chút sức lực đem này truyền tống trận chữa trị ai biết này cổ truyền tống trận mục đích địa cư nhiên là nguyên châu tới rồi nguyên châu sau lại chẳng chọc đi vào vân trung ta thấy nơi đây tu tiên trình độ rất cao dứt khoát liền lưu lại các ngươi đâu vì cái gì đến vân trung tới tổng sẽ không cũng là hôn không nổi nữa đi hắn nói được như thế kỹ càng tỉ mỉ không có dấu giếm chi ý mạch thiên ca liền cũng đáp Ta là thông qua một cái cổ tu động phủ đã biết một cái đáy biển thông đạo. Tới vân trung rèn luyện. Đến nỗi sư minh, hắn là qua sông Nam Hải mà đến. Nga. Cảnh hành tung những mày, ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian qua lại, như thế nào các ngươi đi không phải một cái nói. Bởi vì thông đạo sụp. Mạch thiên ca dầu dĩ mà đáp. Dù sao sụp đều sụp, nói ra cũng không có gì ghê gớm. Không nghĩ tới là cái dạng này đáp án. Cảnh hành tung nhất thời vô ngữ. Hắn nhìn xem mạch thiên ca, lại nhìn xem tần hy, bỗng nhiên nói, ngươi nên không phải là vì tìm nàng, cho nên độ hải mà đến đi. Tần hy lạnh mặt, như thế nào, không được sao. Cảnh hành tung kinh ngạc mà chọn cao mày, hơn nửa ngày, mới vô vô bờ vai của hắn, nói, tần thủ tĩnh, chúng ta nhận thức cũng hơn 200 năm, tuy rằng ngươi vẫn luôn được xưng thiên tài, tu vi lại luôn là so với ta cao. nhưng ta vẫn luôn không như thế nào đương hồi sự. Bất quá hôm nay ta phục loại sự tình này, ta nhưng làm không ra. Thần Hy hừ một tiếng, không trả lời. Thấy hắn này phản ứng, cảnh hành tung đảo nở nụ cười, còn nói ta đâu, ngươi này biệt nữ cá tính, còn không phải giống nhau không sửa đổi. Thần Hy sắc mặt đen hắc, nhịn xuống tế ra tam dương chân hỏa kiếm xúc động, cuối cùng vẫn là bình tĩnh hỏi, ngươi là một người tới. kia tiên cung thông đạo nhưng không đơn giản. liền tính là nguyên anh trung kỳ, ngã xuống trong đó cũng không kỳ quái, ngươi không phải vừa mới kết anh đi. Ai? Cảnh hành tung thở dài, nói, ta nói tần thủ tĩnh, người khác còn chưa tính, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Vẫn là nói, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đi ở phía trước, thói quen xem nhẹ ta. Nghe được lời này, thần hy ngầm miệng. Bọn họ hai người quen biết với Trúc cơ kỳ, cùng nhau lịch quá hiểm, kia một lần. Hắn được đến Tam Dương chân hỏa kiếm cùng Dương Linh Châu. Cảnh hành tung được đến trên tay hắn kia đem cổ tu chi kiếm cùng kiếm quyết. Có thể nói, lần đó thu hoạch, là bọn họ tu luyện đến nay lớn nhất cơ duyên. Hắn bằng vào Tam Dương chân hỏa kiếm cùng Dương Linh Châu. Tu vi tiến bộ vượt bậc, mà cảnh hành tung, tuy không kịp hắn loa mắt, hắn lại biết hắn một thân bản lĩnh không thể coi thường. Cảnh hành tung ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian dạo qua một vòng, đống nhiên cười nói, ta nói. các người hai cái tình cảnh không tốt lắm đâu nhìn đến tần hy trừng mắt hắn hắn cười đến rất đắc ý vân trung nghe đồn phù diêu tử đỡ sinh kiếm ở kết đan nữ tu tần hơi trên tay hiện tại xem ra cái này nghe đồn là thật sự bất quá tuy rằng thanh hơi đạo hưu trên tay có đỡ sinh kiếm nhưng các người hai người thế đơn lực mỏng không thể so những cái đó ở vân trung ăn sâu bén dễ thế lực lớn ở đám kia nguyên hậu tu sĩ chi gian chỉ sợ không phải thực hảo quá đi Cho nên đâu, lấy cảnh hành tung trí tuệ, mạch thiên ca không ngoài ý muốn hắn đoán được trước mắt cục diện, bất quá, nàng cũng không lo lắng hắn lòng mang ý xấu. Lại thế nào, bọn họ tình cảnh đều so cảnh hành tung hảo, hắn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tuy rằng có bản lĩnh an toàn thông qua thông đạo, tiến vào tiên cung, nhưng nơi này như vậy đa nguyên sau tu sĩ, tưởng từ giữa được đến chỗ tốt, lại là không dễ. huống chi? Nàng cùng tần hy chỉ cần cùng nguyên một chân nhân đợi lát nữa hợp, tiến vào nhà kho, liền an toàn, mà cảnh hành tung lại không phải, nếu là kêu hóa thần kỳ luyện thi lại đuổi theo một lần, chỉ sợ hắn liền chạy trời không khỏi nắng. Dưới tình huống như vậy, cảnh hành tung muốn làm gì, thực rõ ràng. Cho nên, ta tưởng cùng các ngươi hợp tác nha. Hắn cười tủm tỉm địa đạo, tuy rằng ta chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng có ta ở đây, các ngươi thực lực muốn tăng mạnh không ít nha. quả nhiên như thế. Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn nhìn tần hy, lại thấy hắn vẫn là mặt vô biểu tình, nói chuyện ngươi điều kiện. Rất đơn giản. Cảnh hành tung thu hồi cười nhâm nhở, nghiêm túc đáp, ta biết, thanh hơi đạo hưu trong tay có đỡ sinh kiếm, các ngươi tin tức khẳng định so với ta nhiều, nói không chừng đã sớm lưu hảo đường lui. Mà ta, tại đây tiên cung chung cũng là thế đơn lực cô chẳng sợ có cái gì cơ duyên, cũng không tới phiên ta. Húng chi nơi này lại đột nhiên nhiều một khối hóa thần kỳ luyện thi, nhưng nói là nơi trốn nguy hiểm. Nếu chúng ta tình cảnh đều không tốt lắm, không bằng liên thủ hợp tác. Ta gia nhập các ngươi, không nói cơ duyên, giữ được tánh mạng cơ hội đại đại gia tăng, mà các ngươi, có ta lúc sau, thực lực tăng mạnh, cùng người khác nói điều kiện, cũng nhiều điểm tự tin. Chờ hắn nói xong, Tần Hi hiếp hiếp mắt, trầm giọng nói, ngươi nhưng thật ra có tự tin. Những cái đó chính là đứng ở nhân giới đỉnh nguyên hậu tu sĩ, bình thường nguyên anh sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ, bọn họ căn bản sẽ không xem ở trong mắt, liền tính nhiều người, cũng sẽ không có quá đa phần lượng. Có bao nhiêu phân lượng, muốn xem có bao nhiêu thực lực. Cảnh hành tung nhàn nhạt cười trên mặt xẹt qua nhuệ khí, ta là kiếm tu, chẳng sợ bản lĩnh bình thường, cũng để đến quá giống nhau nguyên anh trung kỳ tu sĩ, huống chi, ta vì cái gì có nắm chắc, ngươi là biết đến. Tần Hy không nói gì, tựa hồ ở tự hỏi. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, trong mắt có giỏ hỏi chi ý mạch thiên ca hướng hắn cười cười, ánh mắt tín nhiệm. Hắn liền cũng nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Hào đi! Tân Hy nói, tuy rằng ngươi người này cá tính lạn thấu, bất quá, cùng ngươi hợp tác, còn tính tương đối yên tâm. Bì bì! Mới vừa nghe hắn nói câu này, cảnh hành tung kháng nghị, cái gì kêu ta cá tính lạn thấu? Tân hy không chút nào để ý tới tiếp tục nói nếu là hợp tác vậy muốn đem điều kiện nói rõ ràng chúng ta tuy thế đơn lực mỏng nhưng cũng không phải phi cùng ngươi hợp tác không thể mà ngươi đâu không cùng chúng ta hợp tác lưu tại tiên cung bên trong lại là có tính mạng tri nguy cảnh hành tung muốn nói cái gì cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay cho nên đâu ta không ngại lời nói thật cùng ngươi nói chúng ta xác thật có biện pháp tránh thoát khối này luyện thi biện pháp này Yêu cầu mượn dùng một kiện đồ vật, mà thứ này, lại quan hệ đến cực đại cơ duyên. Chúng ta đạt được thứ này không dễ. Cho nên, đồ vật có thể cho ta mượn, cơ duyên là của các ngươi. Cảnh hành tung trận trắng mắt, là ý tứ này đi. Đúng vậy. Tân Hy thẳng nhiên, này đối với ngươi chỗ tốt gần chỉ là bảo mệnh, muốn hay không tiếp thu, liền xem chính ngươi. Hảo. Lập tức nghe được khẳng định trả lời, Tần Hy có chút kinh ngạc mà nhúng mày. Cảnh hành tung hừ nói, ta có thể không đáp ứng sao. Tưởng cũng biết, này tiên cung bên trong cơ duyên, các ngươi sao lại bạch bạch làm dư ta. Đổi lại ta chính mình, cũng sẽ không đáp ứng. Người này tính cách tuy rằng chán ghét, lại là cái người thông minh. Mạch thiên ca khẽ cười, cảnh đạo Hữu tuy rằng cái này cơ duyên chúng ta sẽ không nhường cho ngươi, nhưng tham dự việc này, ngươi không nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Không tồi. Tân hy cũng lộ ra tươi cười. Lấy ngươi ca tính, nhất định sẽ tìm mọi cách vớt điểm chỗ tốt. Cảnh hành tung nói, nếu thứ này, là các ngươi phía trước được đến, như thế yêu cầu cũng thực bình thường. Bất quá, nếu là lúc sau được đến cái gì, các ngươi cần thiết phân ta một phần. Đây là tự nhiên. Tân hy đáp ứng rất kiên quyết, chỉ cần ngươi xuất lực, không có chẳng phân biệt ngươi đạo lý. Được đến đáp án, cảnh hành tung vừa lòng gật đầu, ngươi người này ca tính tuy rằng cũng thực chán ghét, bất quá. Cùng ngươi hợp tác, ta cũng tương đối yên tâm. Lại một lần nhìn thấy giữa không trung có tu sĩ bị luyện thi nuốt hết, Mạch Thiên ca ba người không dám lại trì hoãn thời gian, hướng nhà kho phương hướng bay đi. Một ngày thời gian mau tới rồi, những người khác đều sẽ đi nhà kho tập hợp, chỉ cần phá ảo trận, tiến vào nhà kho, liền an toàn. Lấy vài vị nguyên hậu đại tu sĩ thực lực, Mạch Thiên ca không chút nghi ngờ bọn họ có thể phá giải cổ tu động phủ cấm chế. nhưng có thể hay không tìm được cũng đủ lệnh bài liền khó nói nàng cùng tân hy chỉ do vật khí nếu không có phủ diêu tử biết khổ tu nhai thượng có linh nhãn động phủ lấy bọn họ hai người thực lực cùng mặt khác người tranh đoạt cổ tu động phủ khó khăn rất cao càng không cần phải nói một lần liền tìm được tam cái lệnh bài bay đi nhà kho trong quá trình lại tao ngộ một lần luyện thi may mắn bọn họ cảnh giác sớm liền tránh đi theo sau lại tìm được mấy chỗ vứt đi động phủ ở bên trong tìm được số cụ cơ hồ mau hóa thành hắc hôi bộ xương khô nhặt được mấy cái túi càn khôn nay mấy cái động phủ ở vào một cái sơn cốc bên trong quy cách không cao hiển nhiên không phải tu sĩ cấp cao dùng cũng gần chỉ là túi càn khôn mà phi càn khôn giới lại vừa thấy túi càn khôn quả nhiên chỉ có kết đan tu vi túi càn khôn nội tuy rằng có một ít hiện tại khó gặp tài liệu nhưng đối bọn họ ba người mà nói đều không phải quá chân quý tùy tiện phân phân, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Một đường hưu kinh vô hiểm, rốt cuộc ở ngày hôm sau kết thúc phía trước, tới nhà kho. Tân Đạo Hưu, Mạch Tiểu Hưu, hai vị tới thật sớm. Nhà kho cửa, đã có người đang đợi chờ, lại là Du Thư Sinh cùng Hàn Sĩ Chi. Đáp lễ lại, Tần Hy nhàn nhạt nói, Du Tiên Sinh tới sớm hơn, nghĩ đến sự tình thực thuận lợi. Du Thư Sinh mặt mang mỉm cười, tâm tình thực tốt bộ dáng. Theo sau ánh mắt phóng tới cảnh hành tung trên người, lại không biết vị đạo hưu này là. Vị này chính là cảnh hành tung cảnh đạo hưu, tần mỗ bạn cũ. Vừa vặn phía trước gặp gỡ, giúp chúng ta một phen, cho nên. Nga du thư sinh chậm rãi gật đầu, như suy tư gì, nói như vậy, hai vị là muốn mang lên cảnh đạo hưu. Cái này, hẳn là không có phá hư cùng chư vị hiệp nghị đi. Du thư sinh ánh mắt xẹt qua cảnh hành tung phía sau lưng đeo kiếm, thái độ tùy ý. Tiến vào nhà kho, toàn bằng lệnh bài, mô không có ý kiến. Lời nói là nói như vậy. Ba người đều minh bạch hắn chân chính ý tưởng. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cho dù là cái kiếm tu, ở bọn họ nhiều như vậy nguyên hậu tu sĩ trung gian, lại có thể ảnh hưởng cái gì? Lại nói, mang bao nhiêu người không là vấn đề. Vấn đề là người này có thể hay không tin, có thể hay không kéo chân sau. Du thư sinh phía trước liền phạm quá như vậy sai lầm, mang theo hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chẳng những không giúp đỡ vội còn kém điểm ở trong thông đạo liên lụy hắn. Thông minh nhất vẫn là vô minh tôn giả, hắn đem sở hữu đồng môn đều lưu tại tiên cung bên ngoài, chỉ dẫn theo giác ngộ một người tiến vào tiên cung. Ngược lại thành thạo, cảm giác được loại này coi khinh, cảnh hành tung sắc mặt không có bất luận cái gì dị thường. Du thư sinh liền một tiếng tiếp đón cũng không có. Hắn cũng không để ý, lo chính mình tìm cái góc ngồi xuống điều tức. Hắn người này, thoạt nhìn thực không đáng tin, nhưng có thể ở đồng môn nghi kỵ hoàn cảnh hạ an toàn sống sót, thậm chí tu luyện đến kết đan hậu kỳ, sinh tồn trí tuệ tự nhiên không phải ít. Đơn giản mà tiếp đón sau, năm người liền không nói chuyện nữa. Đợi trong chốc lát, nơi xa lại lược tới đột quang, là vô minh tôn giả cùng giác ngộ. Mạch thiên ca có chút kinh ngạc. Nàng con tưởng rằng, Kiểu ngạn tông liên can người sẽ về trước tới đâu, rốt cuộc bọn họ có hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Thực lực mạnh nhất. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bọn họ nhân số cũng là nhiều nhất. Tương lộng tới bốn cái lệnh bài, làm bốn người đều tiến nhà kho, càng vì không dễ. Vô minh đạo hữu. Đại sư. Nhìn đến vô minh tôn giả, du thư sinh cùng tần hy đều ra tiếng tiếp đón. Ở bọn họ đoàn người chung, vô minh tôn giả nhân duyên tốt nhất. Cũng nhất đến người khác tín nhiệm, cứu này nguyên nhân, cùng vô minh tôn giả tu luyện công pháp có quan hệ. Phật môn giáo lý, so với nói nho nhị phái ôn hòa đến nhiều, mà vô minh tôn giả tu tập, hiển nhiên là pha tự hạn chế công pháp, tại tâm cảnh thượng yêu cầu cực cao. Giống hắn người như vậy, ở lòng người khó dò tu tiến giới, thường thường là người khác đầu tuyển tín nhiệm đối tượng. Đương nhiên, du thư sinh cùng tần hy đối hắn như thế khách khí, cũng không gần bởi vì như thế. Du thư sinh cùng vô minh tôn giả là lao giao tình, hai người tố có lui tới. Mà tấn hy, phía trước tiến tiên cung thông đạo, đến vô minh tôn giả tương trợ, cũng lòng mang cảm kích. Bọn họ cái này tiểu đội, tổng cộng ngũ phương người, trừ bỏ Cửu ngạn tông cường chút, mỗi một phương thực lực đều không sai biệt lắm, nếu có thể kéo cái minh Hữu, cũng là tốt. Vô minh tôn giả như cũ nhắm hai mắt, mỉm cười hướng mọi người tiếp đón, liền hai vị tiểu bối cũng không bỏ xuống. Cuối cùng càng là đề cập cảnh hành tung, không biết vị đạo hữu này là vị nào bằng hữu. Tân Hi như cũ giới thiệu một lần, để lộ ra cảnh hành tung gia nhập bọn họ một phương ý tứ. Vô Minh tôn giả sắc mặt bất động, khẽ gật đầu, cười nói, nguyên lai là cảnh đạo hữu. Cảnh hành tung cũng đứng dậy đáp lễ, gặp qua đại sư. Lại một lát sau, cửu ngạn tông liên can người rốt cuộc tới rồi. Nguyên mục chân nhân sắc mặt không được tốt xem. Thiết diện chân nhân trên mặt huyền thiết mặt nạ che khuất biểu tình, cũng ngăn cách thần thức, nhìn không ra có cái gì dị thường, lăng sĩ si vũ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có thương tích trong người, lăng vân hạc quy quy củ củ mà theo ở phía sau. Nhìn đến vách núi bên ngoài hoặc ngồi hoặc lập mấy người, nguyên mục chân nhân sắc mặt càng trầm. Mọi người sớm liền trở về nơi này, mỗi người biểu tình lại pha vui sướng, hiển nhiên đều được như ước nguyện, liên tưởng đến chính mình trả giá đại giới. Hắn há có thể có hảo tâm tình. Bất quá, tuy là như thế, hắn vẫn là khách khí chu đáo về phía mọi người tiếp đón. Hơn nữa, đối cảnh hành tung đã đến không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì dị nghị. Mạch Thiên Ca rất tò mò, cựu ngạn tông rốt cuộc tao nộ tình huống như thế nào. Lấy bọn họ hai gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một người nguyên anh trung kỳ tu sĩ đội hình, cư nhiên sẽ so những người khác còn chật vật. Này cũng quá không tầm thường. Chính nhìn. Ánh mắt đống nhiên cùng Lăng Vân Hạc đối vừa vặn. Lăng Vân Hạc đối nàng hơi hơi mỉm cười, trong mắt hình như có hiểu rõ chi ý, gọi được Mạch Thiên Ca có chút ngượng ngùng, hướng hắn chắp tay, không hề đánh giá. Thứ phương người hội hợp lúc sau, lại đợi đã lâu. Tại đây đoạn thời gian, kia cụ hóa thần kỳ luyện thi lại diệt sát vài tên tu sĩ, rồi sau đó, vẫn luôn không có mục tiêu ở Tiên Cung Trung Du đãng. Ban ngày thời gian trôi qua, trải qua khối này luyện thi càng quét Tiên cung chung thực lực kém một chút nguyên anh tu sĩ cơ hồ bị giết hết, chỉ còn lại những cái đó nguyên hậu đại tu sĩ, cùng với chút ít may mắn giả. May mắn còn tồn tại người, đã có phòng bị, đã sớm trốn đến rất xa, tiên cung như thế to lớn, kia luyện thi cho dù là hóa thần kỳ, cũng không có khả năng cảm ứng được quá xa nhân khí, nếu cảm ứng không đến nhân khí, nó cũng chỉ là một khối con rối, trừ bỏ vô ý thức du tẩu, không còn hắn sự. Chỉ là, trải qua tàn sát nó uy hiếp lực đã thâm nhập mọi người trong lòng tầm bảo là lúc cũng là lúc nào cũng đề phòng miễn cho bị khối này luyện thi đụng vào mấy trăm năm tu luyện vất vả hóa thành hư hảo vì sao quỷ mới nói hưu còn không có tới mắt thấy thời gian trôi qua tới rồi cuối cùng một ngày du thư sinh ngẩng đầu nhìn nhìn không trung vẫn cứ không có bất luận cái gì độn quang phi gần hỏi vấn đề này không một người có thể trả lời chỉ có nguyên mục chân nhân nói Có lẽ, quỷ mới nói hưu gặp được cái gì phiền thoái. Chúng ta đây còn chờ sao? Du thư sinh cao mày, gõ trong tay quạt xếp, thời gian không nhiều lắm, một ngày sau thông đạo đóng cửa, nam kiện thánh vật thượng thần thức tan đi, đã có thể không có biện pháp lại mở ra, nếu là bị nhốt ở nơi này, đó là tấn giai hoa thần, lại có tác dụng gì? Mọi người im lặng vô ngữ. Du thư sinh nói, đúng là bọn họ lo lắng. Nay tiên cung bên trong. linh khí tràn đầy cao giai linh thạch tùy ý nhưng đến lại thường thường có thể phát hiện thượng cổ linh vật nếu là có thể tại đây tu luyện kia tốc độ hơn xa ngoại giới có thể so nhưng là tiên cung thông đạo đóng cửa vô pháp đi ra ngoài đó là tu luyện đến hóa thần lại như thế nào tấn giai hóa thần là vì tìm tỏi trường sinh bí mật thậm chí phi thăng thành tiên nếu là vẫn luôn nuốt ở nơi này cuối cùng đơn giản giống kia cụ hóa thần kỳ luyện thi giống nhau hưởng có tu vi Không hề ý nghĩa. Hơn nữa, hiện tại Tiên cung có một khối hóa thần kỳ luyện thi ở nơi nơi Du đãng nếu là bọn họ lưu tại nơi này, mặc kệ như thế nào trốn, chỉ sợ cuối cùng đều trốn bất quá bị diệt sát kết cục. Mạch Tiểu Hữu một lát sau, Nguyên mục Chân Nhân bỗng nhiên ra tiếng, nếu là quỷ mới nói Hữu không tới, bằng chúng ta chi lực, có thể hay không mở ra ảo trợ. Mạch Thiên Ca trầm ngâm một chút, đắc, hẳn là không có vấn đề. Nguyên mục chân nhân nghe vậy lộ ra tươi cười, nói, nếu như thế, chúng ta này liền động thủ đi, ước định thời gian đã qua, quỷ mới nói hữu chậm chạp không tới, chúng ta tổng không thể vẫn luôn chờ đợi. Không tồi du thư sinh gật đầu, thời gian cấp bách, chỉ có thể như thế. Vô minh tôn giả lược một do dự, than nhẹ một tiếng, không có nói lời phản đối. Nếu bọn họ đều như thế quyết định, tần hy cùng mạch thiên ca đương nhiên sẽ không có dị nghị, quỷ phương ma quân thầy cho hai người. đều không phải là minh hữu, bọn họ còn sợ người quá nhiều, có nhân tâm hoài gây rối. Cùng Tấn Hy liếc nhau lúc sau, Mạch Thiên Ca gật đầu đồng ý, hảo đi, nếu chư vị tiền bối đều như vậy cảm thấy, chúng ta này liền bắt đầu. Có quyết nghị, Mạch Thiên Ca không có chỉ hoãn thời gian, từ trong tay háo lấy ra thái cực bắt quái đồ, đem chúng quanh linh khí trải vớt một lần, theo sau, từ trong túi cản khôn lấy ra một kiện lục lạc hình thức pháp bảo. Nàng nhẹ nhàng vung. lục lạc pháp bảo nổi lên giữa không trùng không gió tự động phát ra tiếng vang thanh thúy đây là du thư sinh thấy vậy tình cảnh sửng sốt một chút mạch thiên ca không nói gì chuyên chú mà thao túng vật ấy làm này ở chỉnh mặt trên vách núi đá du tẩu đinh linh đinh linh không ngừng bên thai mọi người nghe vào trong thai phát giác thanh âm này sẽ ảnh hưởng thân nghiệm, kết đan các tu sĩ vội vàng từng người bình tâm tinh khí ý thủ đan điển nhìn trong chốc lát du thư sinh thở ra một hơi nói nguyên lai sóng âm còn có loại này cách dùng thấy hàn sĩ chi thần sắc rất là mê võng hắn giải thích nói này bảo lấy sóng âm vì thủ đoạn đối ảo trận tiến hành công kích bởi vì sóng âm công kích thập phần rất nhỏ cho nên ảo trận sẽ không tự động phản kích nhưng là tại đây sóng âm dưới linh khí sẽ sinh ra vi diệu dao động đối với trận pháp quen thuộc người liền có thể căn cứ loại này dao động tìm được ảo trận nhược điểm hắn vừa mới dứt lời Lục lạc pháp bảo ngừng lại, mạch thiên ca vui vẻ nói, chư vị tiền bối, chính là nơi đó. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nay hảo trận nhược điểm liền ở vách núi một góc. Mạch thiên ca thu hồi lục lạc pháp bảo, chuyển hướng du thư sinh, du tiền bối, kế tiếp không cần phải vãn bối đi. Du thư sinh khẽ gật đầu, đi lên trước, nếu tồn tại nhược điểm, vậy là tốt rồi làm. Chư vị đạo hữu, chúng ta hợp lực đánh chi, đem chi đánh ra một đạo cái khe. Vài tên nguyên anh tu sĩ, nhất nhất thi triển thần thông. Trong lúc nhất thời, vách núi cái khe chỗ, linh quang lập lòe, linh khí dao động kinh người. May mắn du thư sinh trước đó đã bố trí tiếp theo cái khóa linh trận, đêm này đó linh khí phong bế, bằng không nơi này động tĩnh nhất định sẽ khiến cho tiên cung chung mặt khác tu sĩ chú ý. Ở cái này trong quá trình, quỷ phương ma quân thầy trò trước sau không có hiện thân này lệnh mạch thiên ca âm thầm kinh ngạc. Nàng tuy không như thế nào gặp qua quỷ phương ma quân động thủ, nhưng hắn năm đó nếu dám hướng vô minh tôn giả gọi nhịp, cuối cùng cũng không có ăn cái gì mệt. Này thần thông hẳn là không thua vô minh tôn giả mới đúng, không đến mức ở tiên cung chung chết đi. Nhưng nếu không phải gặp được cái gì khó có thể thoát thân tình huống, bọn họ lại như thế nào sẽ không chạy về nhà kho đâu. Rốt cuộc này nhà kho trung bảo vật có khả năng quan hệ đến tấn giai hóa thần cơ duyên. Chư vị đạo hữu chú ý, Chứng minh tưởng gian, chợt nghe nguyên mục chân nhân kêu lên, kia luyện thi tựa hồ hướng bên này. Mạch Thiên Ca nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy dãy núi tri gian, kia đoàn ma khí tựa hồ chính du đã mà đến. Bọn họ ly luyện thi khoảng cách rất xa, theo lý thuyết, luyện thi hẳn là không cảm giác được bọn họ hơi thở, chỉ là vừa khéo du đã phương hướng là bọn họ bên này. Nhưng này không phải cái gì hảo hiện tượng, chỉ cần luyện thi lại hướng cái này phương hướng di động. Tới khoảng cách nhất định, liền sẽ cảm giác được bọn họ hơi thở, đến lúc đó. Chư vị đạo hữu, thời gian cấp bách. Nguyên mục chân nhân quát. Chỉ cần đem ảo trận đánh ra một cái nhập khẩu, liền tính luyện thi tới, bọn họ cũng có thể tránh vào nhà kho. Vô chủ luyện thi rốt cuộc là cái vật chết, liền tính ảo trận xuất hiện cái khe, cũng không hiểu đạt được biện, đến lúc đó sẽ tự rời đi. Mà nếu bọn họ không thể kịp thời mở ra ảo trận, đối mặt luyện thi. chứ bỏ chạy trốn không còn hàn pháp chúng nguyên anh tu sĩ đều biết tình huống khẩn cấp không cần nguyên mục chân nhân nhiều lời sôi nổi lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh vô minh tôn giả không chút do dự véo tiếp theo viên phật châu một tiếng phật hiệu trong tay phật châu nổ tung vạn trượng kim quang phóng xuất ra mênh mông linh tức hướng ảo trận lỗ hổng trô áp xuống phước một tiếng vừa rồi còn chỉ có đậu nành lớn nhỏ chỗ hổng lập tức vỡ ra Trung quanh vách núi sôi nổi vỡ vụn hóa thành vô hình mà chỗ hổng đã có nắm tay lớn nhỏ nguyên mục chân nhân thấy thế thế ra linh lung tháp ở vang một tiếng hướng chỗ hổng trôn em tới thần hy nheo kiếm quyết tam dương chân hỏa kiếm trở về bản thể thân kiếm thượng chân hỏa lại là càng châm càng vượng đến cuối cùng cơ hồ biến thành một đoàn ngọn lửa đột nhiên hóa thành một đoàn sao băng đụng phải đi lên cảnh hành tung cũng tế ra phi kiếm lộng lẫy kiếm quang tức khắc lóng lánh mọi người hai mắt Nhất thời lệnh này đó cũng không có đem hắn xem ở trong mắt nguyên anh tu sĩ ghé mắt. Mạch thiên ca chú ý tới. lang sĩ vũ tựa hồ bị thương pha trọng, thần thông uy lực xa không bằng trước. Mà nguyên mục chân nhân cùng tiết diện chân nhân, giống như cũng không thể so nguyên lai thực lực cường đại. Nàng trong lòng thầm nghĩ, hay là cựu ngạn tông đoàn người đang tìm lệnh bài trong quá trình ăn lỗ nặng. Đối tình cảnh hiện tại tới nói, này cũng không phải là cái tin tức tốt, muốn mở ra cái này chỗ hổng phi chuyện dễ ở nang trầm ngâm là lúc. Chúng nguyên anh tu sĩ toàn lực làm, ảo trận chỗ hỏng một chút mà mở rộng, nhưng mà muốn mở rộng đến tất chứa một người đi vào, lại yêu cầu thời gian. Nguyên mục chân nhân nhìn nhìn càng ngày càng gần luyện thi, mặt hiện nôn nóng chi sắc, lại như vậy đi xuống, chúng ta căn bản không kịp. Kia phải làm sao bây giờ? Du thư sinh sắc mặt trầm trọng, nếu là chúng ta trước trốn, không thành. nói chuyện lại là vô minh tôn giả hán ngữ khí thập phần ngưng trọng không nói đến có phải hay không mỗi người đều có thể tránh được đó là đều chạy thoát tưởng gặp lại hợp liền không dễ huống chi chúng ta thời gian không phải rất nhiều vô minh đạo hưu nói có lý thiết diện chân nhân khó được mở miệng nay hảo trận chúng ta liên thủ cũng muốn tiêu phí thật lâu nếu là lại có vài vị đạo hưu không trở về bọn họ hiện tại có bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hai vị nguyên anh trung kỳ một vị nguyên anh sơ kỳ, Lăng sĩ vũ động khởi tay tới lực bất tòng tâm, cơ hồ liền nguyên anh sơ kỳ cũng so bất quá, mà nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân, hoặc nhiều hoặc ít tổn thất một ít thực lực. Quỷ phương ma quân không có trở về, nếu không có có cái cảnh hành tung góp đủ số, thật không biết muốn phá đến bao lâu. Loại tình huống này, mạch thiên ca phía trước cũng không dự đoán được. Nàng tuy có ý vô tình mà muốn cho những người khác gan mẹ chút, miễn cho chính mình cùng tần hy chịu người khác cứ hiếp quá mức, lại không nghĩ rằng kiểu ngạn tông đoàn người thế nhưng sẽ đang tìm lệnh bài trong quá trình lộ tỏa, do đó ảnh hưởng chỉnh thể thực lực. Nguyên mục chân nhân cắn răng một cái, kiên quyết nói, du tiên sinh, thiết diện sư minh, các người hai người có không đi trở một trở. du thư sinh sừng sốt, theo sau mặt lộ vẻ không mau, nguyên mục đạo hiếu, kia chính là hóa thần kỳ luyện thi, ta không bản lĩnh đi ngăn trở. Tuy nói bọn họ hiện tại là hợp tác giả, nhưng đi ngăn trở luyện thi, lại là thập phần nguy hiểm việc, một không cẩn thận liền phải chết, ai nguyện ý hy sinh chính mình. Nguyên mục chân nhân có chút tức muốn hụt máu, rồi lại kiềm chế xuống dưới, kiên nhân nói, dù tiên sinh, chúng ta bảy người bên trong, lang sư đệ thực lực đại hàng, vô minh đạo hữu, tần đạo Hữu cùng vị này cảnh đạo Hữu còn có lao phu, chúng ta bốn người thần thông, uy lực trọng đại. Thiết diện sư đệ tu luyện thần thông để phòng ngự là chủ, mà ngươi tinh thông tạp học, rất có nhanh trí, trừ bỏ các ngươi, còn có ai càng thích hợp. Du thư sinh như cũ trầm khuôn mặt, không trả lời. Lời nói là nói như vậy, nhưng đối mặt hóa thần kỳ luyện thi, hắn căn bản không có năm chắc toàn thân mà lui, vì cái gì muốn mạo hiểm như vậy. Hắn nếu có việc, chỉ bằng hàn sĩ chi, căn bản không có khả năng tại đây hành chung được đến cơ duyên, không ai bảo hộ. Thậm chí liền tiên cung thông đạo đều ra không được. Mà hắn cửu ngạn tông, người đông thế mạnh, thiết diện chân nhân lại sắp tỏa hóa, ngày thường đã sớm mặc kệ sự, tổn thất thì lại thế nào? Du tiên sinh, mắt thấy luyện thi càng ngày càng gần, nguyên mục chân nhân bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một quả lệnh bài, ngươi nếu nguyện ý, này cái lệnh bài liền với ngươi, như thế nào? Nhìn đến kia mặt nhà kho lệnh bài, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, liền du thư sinh cũng khó có thể tin. bọn họ cũng chưa nghĩ đến nguyên mục chân nhân cư nhiên chịu trả giá như vậy đại giới một quả lệnh bài nhưng chính là một kiện linh bảo này nhà kho bên trong đều là thượng cổ đại phái điển tàng một kiện linh bảo giá trị đếm không hết hắn cư nhiên nguyện ý lấy ra tới huống chi việc này những người khác cũng có phần hắn thế nhưng không yêu cầu mặt khác hai phương cũng thanh toán đại giới du tiên sinh việc này không nên chậm trễ nguyên mục chân nhân cuối cùng nói một câu Gắt gao mà nhìn chằm chằm du thư sinh. Nhìn kia cái lệnh bài, du thư sinh mặt lộ vẻ trầm ngâm, cuối cùng quyết đoán nói, hảo. Nguyên mục đạo hữu nguyện ý như thế trả giá, ta còn có cái gì nhưng nói. Thiết diện đạo Hữu, đi thôi. Dứt lời, đem lệnh bài vừa thu lại, tế gia phi hành pháp bảo, liền hướng hóa thần kỳ luyện thi chô bay đi. Thiết diện chân nhân xem cũng không thấy mọi người liếc mắt một cái, theo sát sau đó. Không lâu sau, Hai vị nguyên hậu tu sĩ liền tiến vào luyện thi cảm ứng phạm vi, luyện thi có mục tiêu, lập tức đuổi theo. Du thư sinh cùng thiết diện chân nhân thả dẫn thả lui, chỉ thấy du thư sinh không ngừng sử dụng linh phủ, biến ảo thành linh vật bộ dáng, ý đồ đem luyện thi dẫn tới một cái khác phương hướng. Nhìn một màn này, Mạch Thiên Ca đột nhiên tưởng không rõ. Thân là vân trung đệ nhất tông môn thủ tọa thái thượng trưởng lão nàng tuyệt đối không nghi ngờ nguyên mục chân nhân tâm kế, trước đó. Quan hệ đến kiểu nạn tông ích lợi, nguyên mục chân nhân chưa bao giờ sẽ thoái nhượng, càng không cần phải nói chủ động có hại. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên như thế dứt khoát mà lấy ra lệnh bài. Phải biết rằng, mở không ra ảo trận, ảnh hưởng chính là mọi người, bao gồm du thư sinh ở bên trong. Liên tính bồi thường du thư sinh, cũng không cần trả giá nhà kho lệnh bài đại giới, hơn nữa có thể yêu cầu mặt khác hai phương cũng trả giá chút cái gì, chỉ là yêu cầu thời gian thương nghị mà thôi. Nhưng hắn lại so với tất cả mọi người sốt ruột, căn bản không nghĩ mạo hiểm bộ dáng. Hay là, còn có cái gì so nhà kho lệnh bài càng quan trọng, cho nên hắn bất chấp, chỉ cần an toàn né qua kiếp nạn này liền hảo. Mạch thiên ca ánh mắt, ở nguyên mục chân nhân cùng lăng sĩ vũ trên người đảo qua. Như vậy, rốt cuộc là cái gì đâu? Nhân thủ, vẫn là thời gian. Mạch đạo hữu, bên thai vang lên thấp thấp thanh âm. Mạch thiên ca vừa chuyển đầu. Lại là Lăng Vân Hạc. Lăng Vân Hạc trên mặt tuy rằng mang theo mỉm cười, ánh mắt lại nghiêm nghị. Hắn nhìn mạch thiên ca, nhàn nhạt nói, đại gia còn không phải địch nhân, có một số việc, không cần suy cho cùng hảo. Nàng đốn trong chốc lát, hơi hơi mỉm cười, hướng hắn một gật đầu, đa tạ Lăng Đạo hữu nhắc nhở. Dứt lời, lại lần nữa nhìn về phía phá trận mấy người, lại chỉ là chuyên chú ở hảo trận chỗ hổng phía trên. Lăng Vân Hạc âm thầm thư khẩu khí. Sầu lo mà nhìn về phía nơi xa cùng luyện thi chu toàn hai vị nguyên hậu tu sĩ, theo sau, cùng tạm thời nghỉ ngơi lăng sĩ vũ đối nhìn thoáng qua. Thời gian một chút một chút qua đi, du thư sinh cùng thiết diện chân nhân cực kỳ nguy hiểm, sau lại dứt khoát dẫn luyện thi, hướng nơi xa chạy đi, đáng tiếc chính là, như thế tiên cung chúng có thể làm như pháo hôi tu sĩ cơ hồ bị luyện thi diệt hết, bọn họ độn tốc lại không đủ để ném rứt luyện thi, liền chỉ có thể như vậy kéo. mất đi hai vị nguyên hậu tu sĩ trợ lực đánh vỡ ảo trận yêu cầu thời gian càng nhiều nhưng đây cũng là không thể nời hà nếu không ai dẫn dắt rời đi luyện thi chẳng sợ bọn họ toàn bộ hợp lực cũng không có biện pháp ở luyện thi đã đến trước đem ảo trận đánh vỡ quỷ phương ma quân thầy trò trước sau không có xuất hiện mạch thiên ca nhịn không được hoài nghi chẳng lẽ bọn họ ra ngoài ý muốn quỷ phương ma quân liền thôi nghĩ đến dương thành cơ nàng trong lòng có chút tiếng với dương thành cơ người này Tính cách cao ngạo lại biến hữu, nhưng làm người cũng không hư, chỉ là có chút thiếu niên cố chấp, nếu là ở chung lâu rồi, nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình tâm thái có biến hóa. Thiếu niên khi nàng mẫn cảm mà đang nghi, tới rồi Huyền Thanh môn, có sư phụ cùng đồng môn, mới chậm rãi buông ra một ít, nhưng nội tâm vẫn cứ không muốn cùng người khác quá mức tiếp cận. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng sẽ chủ động muốn cùng người khác trở thành bằng hữu. Có lẽ, là nàng nội tâm cường đại rồi, cho nên không sợ cùng người khác lui tới, thậm chí trả giá tín nhiệm. Chư vị đạo hữu, liền mau thành. Nguyên mục chân nhân lớn tiếng nói. Mạch thiên ca vừa thấy, còn kém một ít, kia chỗ hổng liền có thể cho phép một người xuất nhập. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, giữa không trung, du thư sinh cùng thiết diện chân nhân vẫn cư ở cùng luyện thi dây dưa. Tựa hồ có chút linh khí không kế, du thư sinh thân hình dừng một chút. Mắt thấy phải bị luyện thi đuổi theo, may mắn kịp thời tránh đi. Theo sau, hắn không ngừng thả ra biến ảo linh phủ, mỗi một cái đều biến ảo thành linh vật bộ dáng, mê hoặc luyện thi. Loại này linh phủ, chế tác thập phần không dễ, mạch thiên ca tuy không tinh thông đùa chú, nhưng cũng biết loại này biến ảo linh phủ không phải kết đan cảnh giới đồ vật, này bán ra giá cả cùng bình thường pháp bảo vô dị. Du thư sinh như thế không chút nào tiếc rẻ mà sử dụng, như vậy trong chốc lát, chỉ sợ liền có mấy vạn linh thạch sái đi ra ngoài nàng có chút nôn nóng mà nhìn về phía ảo trận chỗ hổng du thư sinh nếu là duy trì không được nhất định sẽ không hy sinh chính mình đem luyện thi dẫn hướng hắn chỗ nếu là còn không thể phá vỡ đã có thể thất bại trong găng tấc Âm vang một tiếng tựa hồ trời cao nghe được nàng cầu nguyện bên thai truyền đến mấy người vui mừng thanh âm thành đi ảo trận chỗ hổng mở rộng tất cả mọi người không có chần chờ Phía sau tiếp trước mà đi vào. Nguyên mục chân nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại thả ra một đạo truyền âm phủ cấp nơi xa thiết diện chân nhân cùng du thư sinh hai người, đi theo đi vào. Vừa tiến vào mở rộng ảo trận, mạch thiên ca có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Cái này nhà kho, cư nhiên là cái băng động. Toàn bộ không gian, trình bất quy tắc trạng, nơi nơi là trong suốt khối băng, không có nhân vi kiến trúc dấu vết. Mọi người vừa mới đánh giá xong. Du thư sinh cùng thiết diện chân nhân hình dung trật vật mà chui tiến vào. Mạch thiên ca quay đầu đi xem ảo trận chỗ Hồng giữa không chung, kia luyện thi đang ở cắn nuốt du thư sinh lưu lại biến ảo linh phủ. chờ đến cắn nuốt xong, đột nhiên mất đi hai cái mục tiêu, có chút mờ mịt mà tại chỗ dạo qua một vòng, cuối cùng du đãng rời đi. Nàng buông trong lòng tảng đa lớn, cái này ảo trận quả nhiên lợi hại, chẳng sợ có như vậy một cái chỗ hồng Bọn họ hơi thở cũng không có tiết lộ đi ra ngoài, luyện thi như vậy vật chết, căn bản không thể phân biệt. Du tiên sinh, vất vả. Nhìn đến du thư sinh trở về, nguyên mục chân nhân khách khí một câu. Du thư sinh sắc mặt tái nhợt nói, nếu thu nguyên mục đạo hưu đồ vật, tự nhiên phải làm đến. Dứt lời, lại có chút không cam lòng, thử. Ta nhưng không bạch thu nguyên mục đạo hưu lệnh bài, vì dẫn dắt rời đi kia cụ luyện thi, tổn thất quá lớn. Mạch Thiên Ca nghĩ đến Du Thư sinh quăng ra ngoài biến ảo linh phủ, tùy tiện một phen liền phải mấy vạn linh thạch. Hắn cùng luyện thi dây dưa lâu như vậy, mấy chục vạn là không chạy thoát được đâu. Tuy rằng đối Nguyên Hậu Tu sĩ mà nói, mấy chục vạn linh thạch cũng không phải gánh vác không dậy nổi, nhưng Nguyên Hậu Tu sĩ dùng linh phủ, lại há là bình thường mặt hàng, chỉ sợ mua đều không chỗ mua. Dứt lời, mọi người lực chú ý một lần nữa trở lại nhà kho thượng. Theo băng động đi rồi một trận. cuối cùng tới một phiến cửa đá phía trước này cửa đá thượng vẽ có kim sắc cổ quái pháp văn tản ra mãnh liệt khí thế khó có thể tới gần nay hẳn là chính là nhà kho phòng ngự cấm chế như thế cấm chế khó trách mạch tiểu hữu nói không thể vì a cảm ứng được cấm chế thượng sâu không lường được uy lực nguyên mục chân nhân cảm thắn nói lấy hắn kiến thức này cấm chế tuyệt đối muốn vượt qua hóa thần kỳ xem ra này thượng cổ đại phái có vượt qua hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao tồn tại, bất quá, sau lại chính ma đại chiến. Có khả năng môn phái xuống dốc, cho nên các trưởng lão cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Mọi người nhìn một vòng, phát hiện pháp văn trung gian, có một cái nho nhỏ lóng chỗ, cùng bọn họ trong tay nhà kho lệnh bài lớn nhỏ tương hợp. Mạch thiên ca chuyển hướng mọi người. Nói, các vị tiền bối, trước đó đáp ứng quá văn bối sự, còn tính toán đi. Nguyên mục chân nhân quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Đây là tự nhiên. Nhiều người như vậy trước mặt, hắn còn không có mặt làm ra tự hủy thân phận sự tới. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca lộ ra tươi cười, kia vạn bối liền đi trước một bước, dứt lời, tiến lên một bước, lấy ra lệnh bài, liền muốn phóng tới cửa đá long chỗ. Từ từ, Thần hy giữ chặt nàng, thấp giọng nói: Ta đi trước. Mạch Thiên Ca dừng một chút. nghe lời mà thối lui đến một bên trong lòng có chút buồn bực. tu vi có hạn rất nhiều chuyện nàng chỉ có thể đứng ở mặt sau muốn thoát khỏi loại này cục diện nàng phải nhanh một chút kết anh mới được tấn hy từ trong túi càn khôn lấy ra nhà kho lệnh bài nhẹ nhàng phóng tới cửa đá thượng long chỗ cửa đá thượng cấm chế hiện lên bạch quang đem lệnh bài bao trùm lệnh bài thượng cũng sáng lên một chút bạch quang cùng cửa đá thượng cấm chế giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau rồi sau đó Bạch quang chợt lóe tức hông, lệnh bài rất xuống dưới. Cửa đá vô thanh vô tức mà mở ra. Tân Hy tiếp nhận lệnh bài, tả hữu nhìn nhìn, cẩn thận mà bước ra bước đầu tiên. Cửa đá thượng cầm chê không có phản ứng, lược một do dự, hắn bước đi mại đi vào. Hắn xoay người, đang muốn nói chuyện, cửa đá lại là lập tức đóng lại. Mọi người thấy hắn an toàn đi vào, đều buông trong lòng tảng đá lớn. Này thuyết minh nhà kho lệnh bài sát thật hữu hiệu. Bọn họ ngày này thời gian không tính uổng phí. Mạch thiên ca thấy thế, cũng bảo chế đúng cách. Mạch tiểu Hữu du thư sinh đột nhiên ra tiếng. Mạch thiên ca tạm dừng một chút, có chút khẩn trương, du tiên sinh có gì chỉ giáo. Du thư sinh lắc đầu, nói, tuy rằng sớm có hiệp nghị, nhưng các ngươi cũng không thể vẫn luôn không ra, lãng phí đại gia thời gian, lấy nửa canh giờ làm hạn định như thế nào. Nếu là nửa canh giờ các ngươi còn không ra, Chúng ta liền sẽ đi vào. Mạch Thiên ca không có lập tức trả lời. Như thế đại phái, nhà kho không biết có bao nhiêu đại, nửa canh giờ muốn đem sở hữu bảo vật hiểu biết rõ ràng, còn làm ra lấy hay bỏ, cũng không dễ dàng. Nhưng Du thư sinh lời nói không phải không có đạo lý, tuy rằng đáp ứng rồi làm nàng cái thứ nhất tiến vào nhà kho, lại không có khả năng làm lơ chính mình ních lợi, tùy ý bọn họ lãng phí thời gian. Ánh mắt đảo qua nguyên một chân nhân chờ, bọn họ không ra tiếng. Lại là cam chịu du thư sinh đề nghị. Nàng do dự một chút, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, hảo. Đã được đến cái thứ nhất tiến vào nhà kho quyền lợi, nếu là còn có dị nghị, chỉ sợ này đó nguyên hậu đại tu sĩ liền có ý kiến. Thấy nàng thức thời, du thư sinh lộ ra mỉm cười, giơ giơ lên trong tay quạt xếp, thỉnh đi. Mạch thiên ca quay lại đầu, đem lệnh bài thu hồi, cũng vượt đi vào. Rồi sau đó là cảnh hành tung. Phía sau cửa đá vô thanh vô tức mà đóng cửa, ba người ở nhà kho nội hội hợp. Lớn như vậy, cảnh hành tung ngẩng đầu chung quanh, có chút kinh ngạc. nay nhà kho, cũng là một cái thật lớn băng động, cơ hồ sâu không thấy đáy, vô số bảo vật huyền phù ở giữa không trùng, tản mát ra hoánh oánh ánh sáng. Này đó bảo vật, chung quanh bao vây lấy linh khí, mặt trên lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhạt, hẳn là phòng ngự cấm chế, chỉ có trong tay bọn họ lệnh bài có thể mở ra. Mà này đó bảo vật, không cần cẩn thận xem xét, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là siêu việt hiện nay tu tiên giới trình độ tồn tại. Cảnh hành tung gia nhập bọn họ lúc sau, tuy rằng vẫn luôn trang ẩn hình người, nhưng bằng hắn khôn khéo, đã nhìn ra là chuyện như thế nào. Hắn sớm đoán được bọn họ cùng này đó nguyên hậu tu sĩ cùng nhau, tìm được tuyệt đối là kinh người cơ duyên, còn là không nghĩ tới sẽ là như thế hoa lệ trường hợp. Mấy thứ này, tùy tiện một kiện lấy ra đi, đều sẽ khiến cho tu tiên giới oanh động cảnh đạo hữu mạch thiên ca lúc này lại cười tủm tỉm mà nhìn hắn cảnh hành tung đĩu môi cầm trong tay lệnh bài ném còn cho nàng nói thầm sợ ta đổi ý sao này nhưng nói không tốt mạch thiên ca không chút khách khí địa đạo ngươi dám nói ngươi xem mấy thứ này không có tâm động sao cảnh hành tung bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng lại nói không ra phủ định nói tới hắn sao có thể không tâm động trên thực tế Nhìn đến mấy thứ này thời điểm, hắn trong đầu xác thật toát ra một ý niệm, thường đem lệnh bài chiếm làm của riêng. Hắn trà trộn tu tiên giới cũng mau 300 năm, đi bí địa không ít, gặp qua bảo vật càng nhiều, nhưng có thể cùng trước mắt đồ vật so sánh với, chỉ có lúc trước cùng tần hy mới quen là lúc, hai người được đến linh bảo. May mắn hắn lý trí còn ở, đừng nói hắn đánh không lại tần hy, liền tính đánh thắng được, bên ngoài còn có như vậy đa nguyên sâu đại tu sĩ. Không có đủ thực lực. con tưởng an toàn mà rời đi. Nửa canh giờ, các ngươi nhanh lên đi. Dù sao đều cùng hắn không duyên, hắn đơn giản tìm cái góc khoanh chân điều tức, không hề để ý tới. Mạch thiên ca cùng tần hy đối xem một cái, không có lãng phí thời gian. Hai người thực nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Thất bảo tụ tâm liên chu tiên diệt hồn kiếm thánh linh nhuyễn ngọc kim cương hàn thiết thiên lôi. Này đó bảo vật, làm hai người không kịp nhìn. Huyền phù ở giữa không trung bảo vật Kiện kiện đều là hiện nay Tu tiên giới căn bản tìm không được thượng Cổ linh bảo Sư minh nửa canh giờ đảo mắt đi qua hơn Phân nửa, hai người còn không có xem Xong nhà kho nội bảo vật Mạch thiên ca lược hơi trầm âm Gọi lại tần hy, còn thừa 15 phút Chúng ta xem không xong rồi Chạy nhanh làm quyết định đi Nhìn phía trước nhiều đếm không xuể Bảo vật, tần hy đáng tiếc mà thở dài Gật đầu, ân Thời gian không nhiều lắm Muốn nhìn xong là không có khả năng. Vậy ngươi nói, chúng ta tuyển cái gì hảo? Tân Hy nghĩ nghĩ, nói, ngươi pháp bảo tuy nhiều, lại khuyết thiếu uy lực cường đại công kích thủ đoạn, không bằng tuyển này bổn thiên lôi. Mạch thiên ca nhìn nhìn. nay bổn thiên lôi bên cạnh, có đơn giản giới thiệu, lôi hệ pháp thuật, có được kim linh căn giả có thể tu tập. Lôi linh căn giả tu tập hiệu quả tốt nhất, tu tập đến cảnh giới cao nhất. Uy lực nhưng cùng thiên lôi so sánh. Thiên lôi. Đây chính là tu tiên giới huy lực lớn nhất pháp thuật. Mạch thiên ca lược hơi trầm ngâm, tần hi nói không tồi, nàng pháp bảo, đa số có kỳ quỷ sử dụng, nhưng bản thân huy lực cũng không lớn, bản mạng pháp bảo thiên địa phiến cũng không am hiểu công kích, mà đôi khi, cũng yêu cầu lôi đình một kích. Nay buồn thiên lôi, bị đặt ở nhà kho bên trong, mà không phải trong tàng kinh các, thuyết minh nó là tuyệt phẩm cấp khắc công pháp, mà lôi pháp thuật, bản thân chính là lấy huy lực sừng. nàng ngũ hành linh căn đều toàn tu tập lôi pháp thuật tuy không kịp đơn thuần lôi linh căn nhưng có đan dược tương trợ hẳn là không có gì vấn đề kia cái thứ hai các ngươi đến mặt sau cùng đi trong đầu đống nhiên vang lên thanh âm mạch thiên ca cả kinh lúc sau vui vẻ nói sư phụ ngươi nghỉ ngơi đủ rồi ân phù diêu tử ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nhà kho mặt sau cùng có một quyển sách nhất định phải bắt được tay thiên ca Thấy nàng đột nhiên không có thanh âm, tần hy gọi một tiếng. Mạch thiên ca không có giải thích, kéo hắn tay, hướng phủ diêu tử chỉ điểm phương hướng mà đi, đi. Tiến vào tiên cung lúc sau, loại tình huống này thực thường thấy, tần hy cũng thói quen, không có hỏi nhiều cái gì, đi theo nàng vẫn luôn đi đến cuối cùng. Từ phía sau số lại đây để tam kiện linh bảo, là một quyển sách, gia thú văn bản thượng hiện ra một hàng kim sắc văn tự cổ đại, ngọc cốt con dối thuật. Bên cạnh có giới thiệu, lấy ngọc cốt vì giá, thánh linh nhuễn ngọc vì thể, chế thành con dối, con rối cảnh giới cao nhất nhưng tới hóa thần kỳ. Này giới thiệu tuy đơn giản, hai người lại hít hà một hơi. Hóa thần kỳ con dối. nếu là chế thành, chẳng lẽ không phải hoành hành nhân giới? Mà ngọc cốt hai chữ, làm cho bọn họ lập tức nghĩ đến từ cổ tu trong động phủ được đến kia cụ thủy tinh bộ xương khô. Mạch Thiên ca hỏi sư phụ, ngươi làm ta thu hồi bộ xương khô? Có phải là vì cái này? Phù Diêu tử cười cười, nói, Vì sư xem ngươi đối cơ quan thuật rất có hứng thú, Nghĩ đến đối cái này cũng sẽ có hứng thú. Chính là nàng có chút do dự, Này Ngọc Cốt con dối thật sự có thể chế thành sao? Sở cần tài liệu nhất định thực chân quý đi. Cho nên, muốn xem ngươi đánh cuộc hay không? Phù Diêu tử nhàn nhạt nói, Ngọc Cốt vì giá, Thánh Linh Nguyễn Ngọc vì thể, Này nhà kho trùng cũng có Thánh Linh Nguyễn Ngọc, Ngươi nếu muốn người này ngẫu nhiên thuật, đệ tam kiện đồ vật nhất định phải lấy thánh linh Nguyễn Ngọc. Đến nỗi mặt khác tài liệu, vì sư không có xem qua quyển sách này, không biết có thể hay không thu thập đầy đủ hết, chính ngươi nhìn làm đi. Làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Mạch Thiên ca thở dài, đem phủ diêu tử lời nói hướng hắn thuật lại, cuối cùng nói, chúng ta chỉ có hai lần cơ hội, nếu muốn này bản nhân ngẫu nhiên thuật, lần thứ ba nhất định phải lấy thánh linh Nguyễn Ngọc. Nhưng rốt cuộc có thể hay không chế thành con dối, hiện tại căn bản không biết. Đây là một lần đánh bạc, nếu thắng, bọn họ sẽ được đến một khối thực lực siêu quần con dối, nhưng nếu thua, liền bạch bạch lãng phí hai lần cơ hội. Đánh cuộc đi. Mắt thấy nửa canh giờ liền phải tới rồi, thần hy nói. Mạch thiên ca cùng hắn đối xem một cái, thấy hắn biểu tình quyết đoán, liền cũng sinh ra được ăn cả ngã về không hào hùng. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Còn không phải là hai kiện tuyệt phẩm linh bảo sao? Chẳng sợ không có, bọn họ giống nhau cũng muốn đánh sâu vào hóa thần. Như vậy nghĩ, nàng lấy ra lệnh bài, đem ngọc cốt con rối thuật mặt trên cầm chế hủy diệt, đem thư thu lên, theo sau, lại quay đầu lại đem thánh linh nhuyễn ngọc lấy ra tới. Đồ vật thu xong, hai người liếc nhau, nhịn không được đều thở dài, thấy đối phương thở dài, lại tương đối cười. Tuy rằng hạ quyết tâm đánh cuộc, nhưng rốt cuộc như thế nào? bọn họ trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, rốt cuộc đại rơi quá lớn. Đi thôi, Tân Hi nói, sân bọn họ tiến vào lựa chọn sử dụng bảo vật, chúng ta mau chút rời đi. Ân, Mạch Thiên Ca cũng là ý tứ này. Những người khác tiến vào nhà kho, nhiều như vậy bảo vật cũng đủ kéo dài một đoạn thời gian, bọn họ muốn tại đây đoạn thời gian nội xa xa rời đi. Nếu không nói, cùng một đống thực lực vượt qua bọn họ người ở bên nhau, thật sự không an toàn. Từ từ. Trong đầu lần thứ hai truyền đến phủ diêu tử thanh âm, nửa canh giờ tới rồi, nhà kho bên ngoài, du thư sinh đầu tiên gõ gõ trong tay quả xếp, nhìn phía những người khác, chư vị đạo hữu, chúng ta này liền tiến sao. Nguyên mục chân nhân chờ đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời này, mở to đôi mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Vô minh tôn giả cũng lộ ra tươi cười, đem ánh mắt đầu đến cửa đá phía trên. Theo sau, này đó nguyên hậu đại tu sĩ. Một đám mà mở ra cửa đá, nối đuôi nhau đi vào. Tiến vào nhà kho, Linh Bảo ánh sáng tức khắc lóng lánh mọi người đôi mắt. Chẳng sợ bọn họ là nhân giới đứng đầu nguyên hậu đại tu sĩ, gặp qua Linh Bảo vô số, đối mặt này đếm không hết vượt qua nguyên anh kỷ cảnh giới bảo vật. Vẫn cứ tim đập nhanh không thôi, lão gian cự hoặc như nguyên mục chân nhân, cũng khắc chế không được mà lộ ra tham lam chi sắc. Không cần phải nói toàn bộ, nơi này Linh Bảo, chỉ cần có được vài món. Liền đủ để tiếu ngạo nhân giới Kinh ngạc cảm thán qua đi Du thư sinh đề phòng mà nhìn nguyên một chân nhân liếc mắt một cái Liếc về phía vô minh tôn giả Vô minh tôn giả thần sắc bình tĩnh Lại đông nhiên mở mắt ra Hướng hắn hơi hơi mỉm cười Nụ cười này Làm du thư sinh tâm định rồi định Này đó viện siêu hiện nay tu tiên giới trình độ bảo vật Thực sự lệnh đầu người nào nóng lên Nếu là cửu ngạn tông ỉ vào tự thân thực lực cường đại Cường đoạt lệnh bài Hắn nhưng không nằm chắc toàn thân mà lui. Nhưng nếu có vô minh tôn giả duy trì, liền không giống nhau. Cửu ngạn tông có hai vị nguyên hậu tu sĩ, một vị trung kỳ tu sĩ. Trong đó lăng sĩ vũ có thương tích trong người, không nhiều ít chiến lực. bọn họ Phật Nho hai người liên thủ, cũng là hai vị nguyên hậu tu sĩ. Đủ để cùng cửu ngạn tông chống lại. Nguyên mục chân nhân ánh mắt lúc này cũng đảo qua bọn họ hai người, cuối cùng lý trí mà thu hồi trong mắt tham ý hướng bọn họ lại cười nói. Hai vị đạo hữu, nơi này nhiều như vậy bảo vật, chúng ta liền không cần khách khí, nắm chặt thời gian đi. Ba người gật đầu cười quá, lãnh hậu bối, bắt đầu xem nhà kho nội bảo vật. Lúc này, đi theo nguyên mục chân nhân bên cạnh người lang vân hạ khắp nơi nhìn nhìn, đống nhiên nói, nguyên mục sư bá, bọn họ ba người đâu. Nguyên mục chân nhân hơi giật mình, theo sau sắc mặt biến đổi. Du thư sinh cùng vô minh tôn giả hai người nghe được lời này. Cũng quay đầu tới. Này nhà kho tuy đại, lại có thật mạnh công chế, nhưng bọn hắn đều là nguyên hậu tu sĩ. Trong đó có hay không người một chút liền có thể cảm ứng được. Nơi này trừ bỏ bọn họ, căn bản không người. Mạch thiên ca ba người. Đến tột cùng đi nơi nào. Bọn họ vẫn luôn đều ở nhà kho bên ngoài, căn bản là không thấy được bọn họ ra tới. Du tiên sinh nguyên mục chân nhân nhìn phía du thư sinh. Du thư sinh lẩm bẩm tự nói, sao có thể. Một cái đại môn phái nhà kho, không có khả năng có khác xuất khẩu, bọn họ cũng không phát hiện có khác xuất khẩu, này ba người, sao có thể hư không tiêu thất? Này nhà kho nội cấm chế, cũng không phải là ăn chay. Không cần phân phó, Lăng Vân Hạc, Hàn Sĩ Chi, giác nộ ba người bắt đầu khắp nơi chạy vội, nhà kho tuy đại, nhưng bọn hắn ba người hợp lực, không cần bao lâu liền phiên cái đế hướng lên trời, căn bản không có bất luận cái gì dị thường. Nam vị nguyên anh tu sĩ sắc mặt càng ngưng trọng. Trước mắt cái này tình huống, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, này thậm chí làm cho bọn họ tạm thời đã quên toàn bộ nhà kho linh bảo. Cảnh giới trên lệch, là vô pháp vượt qua, này nhà kho nội cấm chế, bọn họ này đó nguyên hậu tu sĩ đều cảm thấy sâu không lường được, có thể khẳng định là vượt qua hóa thần kỳ thượng cổ cấm chế. Ở như vậy cấm chế vây quanh hạ, bọn họ không có khả năng làm lơ cấm chế, rời đi nhà kho. Như vậy, bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Là nhà kho nội có khác thông đạo, vẫn là. Du thư sinh nhìn về phía nguyên mục chân nhân, ở đối phương trong mắt phát hiện đồng dạng cảnh giác, liền biết hai người nghĩ đến cùng đi. Hắn sắc mặt bất động, thân thức truyền âm, nguyên mục đạo hữu hay không suy nghĩ, bọn họ còn tại đây nhà kho trong vòng. Nguyên mục chân nhân khẽ gật đầu, cũng trả lời, không tồi, nếu là bọn họ được đến cái gì có thể che giấu hơi thở thượng cổ linh bảo. Lời nói ở đây, hai người sắc mặt đều có chút âm trầm. Nếu là như thế, này ba người đối bọn họ nhất định là lòng mang ý xấu. Lão nạp cho rằng, hai vị đạo hưu nhiều lo lắng. Vô minh tôn giả đống nhiên mở miệng. Du thư sinh cùng nguyên mục chân nhân hai người truyền âm, những người khác nghe không được, lấy vô minh tôn giả tu vi, lại là không ngại. Thấy vô minh tôn giả trực tiếp mở miệng, du thư sinh có chút cô kỵ mà nhìn xem bốn phía, mới vừa nói nói. Nga, vô minh đạo hưu nghĩ như thế nào? Vô minh tôn giả mặt mang mỉm cười, nói, bọn họ ba người, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái lúc đầu, một cái còn chưa kết anh, có cái gì thủ đoạn có thể ở không kịp phản kháng dưới tình huống đem chúng ta toàn bộ diệt xác Nếu là bình thường dưới tình huống, đương nhiên không có khả năng. Nguyên Mục chân Nhân trầm giọng nói, nhưng, bọn họ ba người so với chúng ta sớm hơn tiến vào nhà kho. rất có khả năng được đến cái gì linh bảo. Nếu là mượn dùng linh bảo, trừ phi này bảo có thể ở nháy mắt buộc phát ra cường đại vi lực. Vô minh tôn giả không vội không từ, trầm rãi nói, nơi này, là này thượng cổ đại phái nhà kho trong địa, cấm chế thật mạnh. Nhà kho trong địa, cấm chế thật mạnh, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tùy ý sử dụng pháp bảo cùng pháp thuật. Đây là mỗi một môn phái đều tương thông đạo lý. Nếu không nói, hủy hoại mặt khác bảo vật, Thư chính là một môn phái căn cơ. Nguyên mục chân nhân cùng du thư sinh sắc mặt chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Nếu là như thế, mặc kệ này ba người dùng cái gì thủ pháp biến mất ở nhà kho nội, bọn họ đều không cần để ý tới. Chẳng qua, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi muốn đáng tiếc một chút. Không biết này ba người cầm đi như thế nào linh bảo. Mà lúc này, mạch thiên ca ba người đang ở ác chiến bên trong. Tối tâm trong thạch thất. Tu sĩ thị lực có thể đạt được cũng bất quá mấy trượng, chung quanh lại có vô số bất thiện ma vật mãnh liệt mà đến. Ba người phía sau lưng tương đối, các bằng pháp bảo, cùng ma vật đánh nhau. Ta nói, thanh hơi đạo Hữu Tuy rằng đã tấn giai nguyên anh, cảnh hành tung lại còn thói quen tính mà cùng mạch thiên ca ngang hàng tương xứng, không biết là bởi vì tần hy duyên cớ, vẫn là bởi vì mạch thiên ca tấn giai sắp tới. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma vật? Ta cũng không biết sao lại thế này. Mạch thiên ca cau mày. Có hai cái nguyên anh tu sĩ ở bên người, chia sẻ rất đại bộ phận ma vật, nàng áp lực cũng không lớn, có lẽ là lâu lắm. Vừa rồi liền phải ra nhà kho thời điểm, Phủ Diêu tử gọi lại nàng. Nói cho nàng nhà kho nội liền có thông đạo trực tiếp đi thông địa cung, cũng chính là chu tức tế miếu. Biết tin tức này, Mạch thiên ca đại hỷ. Nàng phía trước lo lắng được bảo vật sau vô pháp an toàn rời đi, nếu là như thế, lại là không cần cùng nguyên một chân nhân đợi lát nữa mặt. Vì thế, bọn họ ba người trực tiếp từ nhà kho hạ đến địa cung. Tính toán trước thăm một chút địa cung, lại từ địa cung mặt khác xuất khẩu rời đi tiên cung. Nhưng không dự đoán được chính là, hạ đến địa cung không lâu, phát hiện bên trong nguyên ma chi khí tiết lộ nghiêm trọng, thậm chí đưa tới một đám ma vật. Mấy thứ này, có rất nhiều luyện thi. Có rất nhiều ma hóa yêu thú, tuy rằng tu vi không cao lắm, lại thập phần mà khó chơi. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca nhịn không được hỏi: "Sư phụ, làm ta từ này bí mật thông đạo rời đi, là người đã sớm tưởng tốt đi." Lúc ấy ta nhưng chỉ có một người. Nếu là xuống dưới sau gặp được này đó ma vật, còn như thế nào an toàn rời đi? Phù Diêu tử dừng một chút, cười khổ đáp: "Này xác thật là vi sư suy nghĩ không chu toàn." Năm đó hạ đến địa cung là lúc cũng không có nảy đó ma vật, cho nên, cho nên sư phụ ngươi liền căn bản không nghĩ tới, mười vạn năm đi qua, nơi này sẽ trở nên không an toàn. nếu ta thật sự một người xuống dưới, ngã xuống ở chỗ này, cũng là mệnh trung chú định. phù diêu tử không có trả lời, xem như cam chịu. mạch thiên ca âm thầm trận trắng mắt, còn hảo nàng mạng lớn, thần hy ở lối vào cùng nàng hội hợp, phía trước lại đụng phải cảnh hành tung, có hai cái nguyên anh tu sĩ ở bên. Này đó ma vật tuy khó chơi, lại không đáng để lo. Một đường từ thạch thất sát ra tới, lại giết qua mấy điều thông đạo, rốt cuộc đêm này đó ma vật chém giết hầu như không còn. Ba người nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi tìm cái an toàn địa điểm ngồi xếp bằng điều thức. Thanh hơi đạo hữu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi có phải hay không nên cùng ta nói nói? Cảnh hành tung một bên nhắm mắt điều thức, một bên hỏi. Ách chu tức tê miếu việc, lại nói tiếp đã có thể phức tạp. Cùng các ngươi hợp tác, ta còn không có được đến nửa điểm chỗ tốt, ngã vào này chém giết một phen, ngươi còn không cùng ta nói rõ ràng, nay cũng quá không công bằng. Cái gì kêu không nửa điểm chỗ tốt? Một bên tần hy hừ nói, ít nhất ngươi tránh được kia hóa thần kỳ luyện thi đổi giết, muốn hay không ta trước cùng ngươi tính tính toán sổ sách. Lần này đổi cảnh hành tung nói không ra lời. Phía trước bị kia luyện thi đổi giết, nếu không phải tần hy quay đầu lại thả trương linh phụ chờ chờ, Hắn có thể hay không tránh được thật đúng là khó nói. Thật sự luận lên, không nói toàn bộ mệnh, ít nhất cứu hắn nửa cái mạng. Nhìn cảnh hành tung nói không ra lời bộ dáng, mạch thiên ca bỗng nhiên cảm thấy có điểm đồng tình hắn. Kỳ thật cảnh hành tung người này, cũng đủ xui xẻo. Hắn nguyên là cổ kiếm phái nguyên anh kiếm tôn cao đổ, thiên tư xuất chúng, địa vị bất phàm. Không ngờ sư tôn nga xuống, không có chỗ dựa, nơi trốn bị sư tôn đối đầu chén ép. địa vị xuống dốc không phanh, sau lại bằng vào tài trí cùng tâm tính tu luyện đến kết đan hậu kỳ, nếu là có thể nhất cử tiến vào nguyên anh kỳ, liền tính là hết khổ, rồi lại ở thiên ma sơn cùng nàng cùng nhau bị tùng phong thượng nhân tinh kế, không được đến cơ duyên không nói, còn ở trên đường trở về hoàn toàn cùng cổ kiếm phái đương quyền phái nháo phiên bị trọng thương, có thương tích trong người, liền môn phái cũng vô pháp trở về, đành phải khắc tìm kiếm chỗ rời đi thiên cực, trở thành tán tu. Từ thiên tri kêu tử đến khắp nơi lưu lạc tán tu, hắn này gặp gỡ không thể không cho người vốc một phen đồng tình nước mắt. Nay còn chưa tính, rốt cuộc người đều có xui xẻo thời điểm. Nhưng vấn đề là, có cái tần hy ở bên cạnh đối lập, liền có vẻ tất cả đáng thương. Bọn họ hai người, kỳ thật thực tương tự, đồng dạng là danh môn đại phái nguyên anh tu sĩ cao đổ, đồng dạng tuổi còn trẻ tu vi cao thâm. Luận tư chất, tần hy khẳng định sẽ không so với hắn càng cao. Luận thân phận, Hai người nguyên lai like cũng không sai biệt lắm, nhưng hai người gặp gỡ, thật là khác nhau như trời với đất. Hắn một thân chật vật rời đi thiên cực thời điểm, tần hy phong cảnh vô hạn mà kết thành nguyên anh, trở thành huyền thanh môn thái thượng trưởng lão. Hiện tại tha hương gặp lại, hắn lại bị tần hy áp xuống một đầu. Nếu nàng là cảnh hành tung, khẳng định muốn cảm thán một phen, trên đời này có cái tần hy, quả thực chính là ông trời cố ý ghê tầm hắn. tế miếu phỏng đoán. Mạch thiên ca hướng tần hy cẩn thận mà giảng quá, lúc này nhìn xem tần hy, tựa hồ không có phản đối ý tứ, liền đối với cảnh hành tung nói, cái này địa phương, ơn chúng ta phỏng đoán, hẳn là thái cổ thời kỳ di tích. Thái cổ. Nghe thế câu nói, cảnh hành tung mở mắt ra, thần sắc nghiêm nghị, Ngươi xác định không sai, là thái cổ. Đều nói, là phỏng đoán. Mạch thiên ca thực bình tĩnh, nơi này có khả năng thờ phụng thái cổ ngũ linh chi nhất chu tước. Đến tột cùng có phải hay không, còn cần chúng ta đi nghiệm chứng. Chu tước cảnh hành tung lẩm bẩm tự nói. Mạch thiên ca nhìn hắn, lại bổ sung một câu. Mà khác, nơi này còn có một tòa nguyên bia ma thạch, cũng chính là này đó ma khí nơi phát ra. Chúng ta đây muốn làm cái gì? Mạch thiên ca cười cười, nói, một là tìm được kia tòa nguyên bia ma thạch, có khả năng nói mang đi. Nhị là, ta cũng không gạt cảnh đạo hữu, này tế miếu. Không chỉ có chỉ là cung phụng ngũ linh mà thôi, mà là có chân chính ngũ linh gì cốt. Cái gì? Cảnh Hành Tung Thất Thanh kêu ra tới. Ngũ linh, đó là trong truyền thuyết linh vật, thái cổ khi thần tượng trưng là nhân loại chưa tu tiên phía trước, nhất tới gần thần một loại sinh vật. Chúng nó trời sinh liền có dị năng, cường đại thánh khiết, lên trời xuống đất, chỉ có thần có thể ra roi. Mấy thứ này, hắn bước lên tiên lộ bắt đầu, liền từ điển tịch biết được, lại chưa từng nghĩ tới. có thể tận mắt nhìn thấy đến ngũ linh chi di cốt. Đó là một cái ly hiện tại quá xa xôi nên đại. Cảnh đạo hữu, này một chuyến, ngươi không mệt đi. Mạch thiên ca cười ngâm ngâm hỏi. Cảnh hành tung hơi chút bình tĩnh một chút, nói, nếu thật là như thế, tính ta thiếu các ngươi nhân tình. Một cái thờ phụng ngũ linh chi nhất chu tức di cốt thái cổ di tích, không nói đến có thể hay không tử giữa được đến cơ duyên. Riêng là dẫn hắn đi vào nơi này, đều là cực đại nhân tình. Thoáng suy tư lúc sau, cảnh hành tung lại thở dài, này thượng cổ đại phái, đến tuột cùng là cái gì lai lịch, cư nhiên sẽ đem tiên cung kiến ở thái cổ tế miếu phía trên. Này phái lúc đầu nhất định cường thịnh đến cực điểm, đáng tiếc, cuối cùng cũng trốn bất quá thiên địa phát tắc. Thần hy như cũ nhắm hai mắt điều tức, ngữ khí bình đạm mà nói. Đúng vậy, thiên địa phát tắc. Cảnh hành tung cảm thán, như thế đại phái, cư nhiên cũng bị xé rách thành độc lập không gian. Một sớm hủy diệt. Càng là tu tiên, càng cảm thấy thiên địa chi lực, thật sự lệnh người sợ hãi. Biết được càng nhiều, liền càng là trong lòng sợ hãi. Duy có vô chi giả mới có thể không sợ. Thần hy nhẹ nhàng cười, mở hai mắt, nói, nếu không có như thế, chúng ta hả tất tu tiên. Chúng ta đều là muốn chạy trốn quá thiên địa chi lực, vọng tưởng trường sinh bất tử phàm nhân. Đáng tiếc, đã không có người biết, con đường này có thể hay không đi đến đầu. Thái cổ là lúc, thế gian truyền lưu rất nhiều phi thăng thành tiên truyền thuyết, rồi sau đó là thượng cổ, cũng có nhân tu đến đại thừa. Gặp phải độ kiếp, nhưng còn bây giờ thì sao, ngay cả hoa thần, đều thành truyền thuyết. Nghĩ này đó, ba người các có thể hội, nhất thời trầm mặc không nói. Một lát sau, mạch thiên ca ra tiếng, đều nghỉ ngơi tốt đi. Chúng ta nên tiếp tục, thời gian không nhiều lắm, chỉ có cuối cùng một ngày. Tân hy cùng cảnh hành tung ngay vậy. Dừng lại điều tức, đứng dậy chuẩn bị. Theo tối tăng thạch đạo, ba người chậm rãi đi trước. Nay tòa chu tức tế miếu, cùng mạch thiên ca đi qua thanh long tế miếu tương tự nhưng không giống nhau. Kiến trúc này miếu tài liệu, là một loại lửa đỏ cục đá. Mặt trên có chứa hỏa chi tinh hơi thở. Tân hy suy đoán, nay đó cục đá hẳn là lấy tự hỏa tinh cực kỳ tràn đầy địa phương. Quanh năm suốt tháng giới, mới có chứa nhiều như vậy hỏa tinh khí tức, nếu là phóng tới hôm nay. Là cực hảo luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tài liệu, bất quá, bọn họ đều không có hủy đi miêu tính toán, như vậy đối nơi này cùng Phụng Chu tức quá mức bất kính. Bọn họ này đó người tu tiên, bất kính quỷ thần, không sợ thiên địa, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn cứ có một ít cấm kỵ. Đi rồi trong chốc lát, lại gặp được một đám ma vật. nay tế miếu bên trong, ma khí tiết lộ nghiêm trọng, ma vật rất nhiều. Đáng tiếc này đó ma vật đối bọn họ người tu tiên tới nói vô dụng, giết chỉ có thể bỏ chi, nếu là có người tu ma tại đây, nhất định vui sướng không thôi. Mạch Thiên ca lại nghĩ đến Dương Thành Cơ, đến bọn họ phá vỡ nhà kho ảo trận, vẫn cứ không có xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ thầy trò thật sự ngã xuống ở chỗ này. Nàng rất khó tin tưởng kết quả này, nhưng tại đây tiên cung bên trong, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, chẳng sợ quỷ phương ma quân đã là nguyên hậu tu vi. Cũng không thể bảo đảm cái gì. Gì? Lại diệt sát một đám ma vật, vòng qua một đoàn ma khí, đi tuốt đàng trước mặt tần hy bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Này hơi thở nói chuyện chính là cảnh hành tung, hắn đã tấn giai nguyên anh, so mạch thiên ca càng nhẹ bén. Tần hy không trả lời, lại bước nhanh về phía trước đi. Mạch thiên ca theo sát ở hắn phía sau, một lát sau, quả nhiên cảm giác được dị thường. Đã không có ma khí cản trở. Nàng tin tưởng cảm giác được, chung quanh tràn ngập một cổ hơi thở. Nóng cháy mà thân thánh, to lớn lại thuần túy, mang theo tuyên cổ đến nay xa xưa cùng mênh ngông. Nay cùng nàng cảm thụ quá thanh long chi tức có chút giống nhau, nhưng lại có điều bất đồng. Thanh long chi tức là trầm liễm mà yên tĩnh, phảng phất đặt mình trong với mênh ngông vô bờ rừng rậm bên trong, bao dung mà tràn ngập sinh cơ. Mà loại này hơi thở, lại mang theo đốt hết mọi thứ nhiệt liệt cùng tràn đầy sức sống. Chu tước chi tức. nàng thấp giọng nói hẳn là đi thần hy nhanh hơn tốc độ ba người cơ hồ ở thạch đạo trung chạy vội rốt cuộc chạy đến thạch đạo cuối trước mắt rộng mở thông suốt đây là một cái đại điện cao lớn dày nặng cửa đá có khắc hỏa hồng sắc đồ đằng trong điện đứng sừng sững thật lớn của đá mặt trên đều vẽ cháy màu đỏ hoa văn chậm rãi hướng trong đi đến dần dần xuất hiện một tòa cao ngất tượng đá mở ra hai cánh ngẩng cao đầu mang theo đốt hết mọi thứ hơi thở ngũ linh chi nhất chu tước ba người hơn nửa ngày không có ra tiếng chỉ là ngơ ngác mà nhìn bọn họ đều đã là tu sĩ cấp cao này chu tức chi tức uy áp còn chưa tới kinh sợ bọn họ trình độ nhưng trong đó đến từ thái cổ xa xưa mê ngông lại làm bọn hắn chấn động mạch thiên ca đầu tiên phục hồi tinh thần lại nàng đã sớm kiến thức quá thanh long thần tượng hiện giờ nhìn thấy chu tức thần tượng không có quá mức khiếp sợ Các ngươi xem, đó là cái gì? Nghe được nàng thanh âm, tấn hy cùng cảnh hành tung theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, đều ngẩn người. Chỉ thấy thần tượng phía trước bàn thờ thượng, bãi một bộ cung tiễn, kim sắc không lưng, lửa đỏ dây cung, uy thế kinh người. Đây là, cảnh hành tung đầu tiên kinh hô. Nay cung tiễn mặt trên có mánh liệt chu tức hơi thở, chỉ cần thoáng tới gần, liền cảm thấy lửa cháy đốt người. Vật ấy tuyệt đối không phải hôm nay tu tiên giới có khả năng luyện chế ra pháp bảo. uy thế như thế, cho dù là nhà kho chung những cái đó kinh người thượng cổ linh bảo, đều không thể cùng này so sánh. Chu tước chi cung, lại gặp được. Mạch thiên ca trong đầu, vang lên gió lốc thở dài thanh âm. Sư phụ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này đem chu tước chi cung, là này thượng cổ đại phái hàn băng cung cao nhất giai tu sĩ. Lợi dụng tế miếu nội chu tức di cốt luyện chế mà thành tuyệt đỉnh linh bảo, cũng là này phái chân phái chi bảo. Phu Diêu Tử nói, đáng tiếc chính là, này hàn băng cung tuyển nhận chính là thủy thuộc tính linh căn đệ tử, chuyên tu băng thuộc tính công pháp, đến sau lại, môn phái xuống dốc, liền không có môn nhân có thể sử dụng này cung. Này cung liền bị cung phụng ở địa cung bên trong, không thấy thiên nhật. Mạch thiên cao im lặng vô ngữ, một cái lấy băng thuộc tính công pháp xưng môn phái. Lại luyện chế như vậy đỉnh giai hỏa thuộc tính linh bảo làm chân phái chi bảo, thật không biết nên nói cái gì. Nhưng cho dù đổi thành người khác, môn phái thành lập ở chu tức tế miếu phía trên, cũng không có khả năng làm lơ trong đó chu tức thần lực đi. Húng chi, thượng cổ là lúc, thiên tài tu sĩ dữ dội nhiều cũng. Theo nàng biết, liền có một loại công pháp gọi là băng hỏa quyết, nếu là tu luyện pháp quyết này, sử dụng này cung liền không thành vấn đề. Sư phụ! chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đi vào nơi này là vì lấy này bảo sao a phù diêu tử khẽ cười một tiếng nói nếu là này bảo có thể lấy đi năm đó chúng ta năm người sao lại lưu trữ nó nói thật cho các ngươi biết này bảo mặt trên chu tức thần lực căn bản không phải chúng ta có khả năng khống chế đương nhiên cũng lấy không đi năm đó chúng ta đều thử qua không một người có thể chống cự mặt trên chu tức chi tức nếu là mạnh mẽ chống cự còn sẽ bị thương cuối cùng chỉ có thể từ bỏ nghe được lời này mạch thiên ca phảng phất bị bắt một chậu nước lạnh nhưng ngẫm lại cũng là nếu có thể lấy đi đã sớm cầm đi chúng ta đây đến nơi đây tới làm cái gì cảm giác được nàng hạ xuống cảm xúc phù diêu tử cười nơi này chu tức chi tức chẳng lẽ không phải bảo vật vi sư biết ngươi gặp gỡ bất phàm nhưng đừng quá lòng tham ngươi thời trẻ được đến thanh long chi cốt cũng liền cụ bị thanh long chi tức Hiện giờ lại được đến chu tức chi tức, tấn giai nguyên anh sau, liền có thể tự nghĩ ra thần thông. Ngẫm lại đi, đem thanh long chi tức cùng chu tức chi tức luyện hóa, tự nghĩ ra ra một loại thần thông, chẳng phải đáng sợ. Đang nói, Mạch Thiên Ca thấy cảnh hành tung tiến lên một bước, vội vàng kêu lên, "Cảnh đạo hữu." Cảnh hành tung quay đầu, nhìn nàng, "Như thế nào?" Mạch Thiên Ca nói, "Vật ấy uy lực kinh người, chỉ sợ chúng ta đều lấy không đi." Nghe nàng lời này, ánh mắt giống nhau lửa nóng tần hy quay đầu tới sao lại thế này mạch thiên ca thở dài đem phủ diêu tử nói thuật lại cho bọn hắn nghe rồi sau đó nói này bảo hẳn là vượt xa quá chúng ta cảnh giới tu sĩ sở luyện chế uy lực kinh người chính là nó tự thân sở mang chu tức thần lực quá cường đại không phải chúng ta cái này cảnh giới có thể khống chế thông linh pháp bảo tần hy lẩm bẩm nói tu tiên giới truyền lưu cao nhất giai linh bảo tự thân liền có linh tính Gọi là thông linh pháp bảo, như vậy thông linh pháp bảo, uy lực tuyệt phi bình thường pháp bảo có thể so. Nhưng là, loại này thông linh pháp bảo, đã sớm thất truyền, cho dù là cái này thượng cổ đại phái nhà kho nội, cũng tìm không ra vài món thông linh pháp bảo. Thông linh pháp bảo, dĩ vãng chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, bọn họ cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể tận mắt nhìn thấy. Không thành. Cảnh hành tung dứt khoát nói, mặc kệ như thế nào, ta đều phải thử một lần. Mắt thấy thông linh pháp bảo ở phía trước, lại liền thí đều không thử, chỉ sợ ta một đời đều không căm lòng. Mạch thiên ca nhìn về phía tần hy, chỉ thấy tần hy trong mắt cũng xuất hiện kiên quyết chi sắc. Nàng lác lắc đầu, nói, ta minh bạch các ngươi tâm tình, thông linh pháp bảo, đối chúng ta tu sĩ tới nói, là như thế nào dụ hoặc. Ta đi trước lấy. Cảnh hành tung quay đầu đối bọn họ nói, nếu là ta bị mặt trên chu tức thần lực sát thương. Liền tính các ngươi đem ta ném ở chỗ này, ta cũng sẽ không oán các ngươi. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, vượt trước một bước, hướng bản thờ thượng Chu Tức Chi Cung vươn tay. Ông! Một tiếng nhẹ minh, còn không có chạm được, Chu Tước Chi Cung bốc cháy lên nhiệt liệt ánh lửa. Còn không có đem Chu Tức Chi Cung nắm trong tay, cảnh hành tung một tiếng đau hô, đã bị quăng đi ra ngoài. Chỉ thấy Chu Tức Chi Cung mặt trên, ánh lửa như cũ hồi phục đến ban đầu trạng thái. Ổn định mà nóng cháy mà thiêu đốt. Cảnh đạo Hữu Cảnh hành tung nửa ngồi dưới đất, túi đầu nhìn chính mình tay, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vừa rồi đi bắt chu tức chi cung cái tay kia, đã cháy đen một mảnh. Mạch thiên ca cùng tần hy đối xem một cái, có chút hoảng sợ. Tu sĩ ở kết anh thời điểm, thân thể cũng sẽ trọng tố. Nguyên anh tu sĩ thân thể muốn so kết đan tu sĩ phải cường hãn đến nhiều, bình thường phát bảo, rất khó thương khẩm. Cảnh hành tung là kiếm tu. Kiếm tu thường thường kiêm tu luyện thể thuật, tự nhiên so giống nhau nguyên anh tu sĩ càng cứng cỏi. Nhưng này chu tức chi cùng chỉ dựa vào mặt trên ánh lửa, liền đem cảnh hành tung bị thương nặng, nếu không có chính mắt nhìn thấy, hai người cơ hồ không tin. Hảo cương đại lực lượng. Hơn nửa ngày, cảnh hành tung phục hồi tinh thần lại, nuốt viên đang dược, lại đối miệng vết thương làm cái đơn giản chữa thương pháp thuật, một lần nữa đứng lên. Nhìn bàn thờ thượng chu tức chi cung. Hắn trong mắt lửa nóng hơi giảm, quay đầu đối tần hy nói, xem ra thanh hơi đạo hữu theo như lời không tồi, này bảo uy lực kinh người, viễn siêu chúng ta cảnh giới, không có đặc thù thủ đoạn, căn bản lấy không đi. Mạch thiên ca theo như lời, tần hy tự nhiên tin tưởng, hơn nữa cảnh hành tung tao ngộ bãi ở trước mắt. Nhưng, hắn nhìn trước mắt chu tức chi cùng, lược hơi chấm âm, vẫn cứ vượt đi ra ngoài. Sư huynh! Mạch thiên ca kêu! Hắn quay đầu lại, Thấy nàng lo lắng thần sắc, lộ ra một cái chấn an mỉm cười, chỉ là thử một lần, nếu là không thành, ta sẽ không cưỡng cầu. Mạch thiên ca trần trờ một cái trước mắt, gật gật đầu, ngàn vạn cẩn thận. Nàng biết, tuy rằng tần hy cùng nàng giống nhau, đều là đạo tâm kiên định tu sĩ, nhưng nào đó địa phương, lại là không giống nhau. Nàng trưởng thành trong quá trình, trải qua quá quá nhiều mất đi, ở kết đan tâm ma khảo nghiệm sau, đôi thế gian hết thể xem đến cực đạo. Trọng tâm cảnh mà nhẹ ngoại vần. Mà tấn hy, tựa như sở hữu nam tu sĩ giống nhau, theo đuổi tiên đạo đồng thời, cũng theo đuổi lực lượng. Hắn cũng không thả lỏng đối tam dương chân hỏa kiếm tế luyện. Siêng năng mà tìm kiếm bí thuật, sự chính mình càng cường đại. Hoặc là, đây cũng là nam nữ chi gian bất đồng một chút. Đạo tâm kiên định nữ tu, ít có yêu thích sắc phạn mà là một lòng hướng đạo. Nam tu lại hơn phân nửa không thể tránh được đối lực lượng khát vọng. điểm này. đều không phải là tuyệt đối nhưng phần lớn như thế đối với sở hưu theo đuổi lực lượng tu sĩ si mà nói trước mặt bãi một kiện thượng cổ khi đều khó gặp thông linh pháp bảo liền thí cũng chưa thử qua liền từ bỏ đó là trung thân tiếc đối. thần hi hít sâu một hơi vượt trước một bước đứng ở bàn thờ phía trước vươn tay cánh tay vụt ra màu lam ngọn lửa lại là hắn bí thuật cực dương chân hỏa tu tiên giới chân hỏa chia làm ngoại hỏa nội hỏa Ngoại hỏa tức tam đại chân hỏa, mà nội hỏa, còn lại là tu sĩ đan điển chân hỏa. Tu đến Nguyên Anh, cho dù là cái không tu hỏa pháp tu sĩ, này Nguyên Anh chân hỏa đều thập phần cường đại, huống chi tần hy tự luyện khí khởi. liền dốc lòng với hỏa thuộc tính pháp thuật. hắn cực dương chân hỏa, trừ bỏ trong truyền thuyết tam mội chân hỏa, cùng hóa thần tu sĩ đan điển chân hỏa. Đã không có mặt khác chân hỏa có thể so sánh với. Nhưng, cứ việc như thế... một tới gần chu tức chi cung hắn cực dương chân hỏa liền bắt đầu lay động không chừng tựa hồ sợ hãi đến cực điểm mạch thiên ca sắc mặt trầm xuống nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn động tác tân hy toàn lực khống chế được cực dương chân hỏa đem chính mình cánh tay vây quanh chậm rãi tới gần chu tức chi cung một thước nửa thước ba thước, một thước mắt thấy hắn tay liền phải nắm lấy chu tức chi cung dây cung thượng thiêu đốt ngọn lửa lần thứ hai ầm ầm nổ tung Một cổ khí lãng xốc lên. Tân hy thân hình mau lui, một cái tay khác chém ra, tam dương chân hỏa kiếm che ở trước mặt. Mạch thiên ca cũng ở đồng thời ném ra bạch tim mạc, hóa thành thật mạnh xương mù ý đồ ngăn lại khí lãng. Bùm bùm, hai người đồng thời bị ném đi trên mặt đất. Thiên ca, có cực dương chân hỏa hộ thân, lại lui đến kịp thời, tân hy chỉ là cảm thấy trong cơ thể linh khí quẩn quẩn một chút, cũng không có bị thương. Nhìn đến mạch thiên ca bị sốc đi ra ngoài hảo xa, vội tiến lên đem nàng nâng dậy. Khu khu. Mạch thiên ca sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể linh tức hỗn loạn. Tân hy thấy thế, lập tức lấy cửu chuyển hoàn dương đàn cho nàng ăn vào. Nhữ mày nói, ngươi tu vi không kịp, vì cái gì muốn cậy mạnh. Liên cảnh hành tung đều thừa nhận không được kia lực lượng, ngươi này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nàng còn không có trả lời, một bên cảnh hành tung nói thầm một câu. Nói liền nói, để ta làm gì nhìn đến tần hy cũng lấy không đi chu tức chi cùng, tâm tình của hắn có chút phức tạp, đã cao hứng, lại có chút buồn bực. Cao hứng chính là, như vậy thông linh pháp bảo, hắn lấy không đi, nếu là để cho người khác ngay trước mặt hắn lấy đi, chẳng phải khổ sở. Buồn bực chính là, tần hy tu chính là hỏa hệ công pháp, tu vi lại cao hơn hắn, cũng lấy không đi này cùng, chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể giống năm thánh giống nhau, nhập bảo sơn tay không mà về. Ăn vào đan dược, Mạch Thiên Ca sắc mặt đẹp chút, cười, ta không nghĩ nhiều. Tân Hy tưởng nói nàng cái gì, xem nàng bộ dáng này, lại không đành lòng, liền nói, trước nghỉ ngơi một chút. Mạch Thiên Ca đang muốn theo tiếng, bỗng nhiên thấy bọn họ hai người sắc mặt biến đổi. Làm sao vậy? Có người tới. Tần Hy nói, ba người, đối phương đã phát hiện chúng ta. Cảnh hành tung sắc mặt ngưng trọng, bất chấp trên tay có thương tích, rung lên cánh tay. Sau lưng lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành kiếm mang, bảo vệ quanh thân. Hai cái nguyên hậu tu sĩ tần hy thấp giọng chỉ sợ là bọn họ. Mạch thiên ca sắc mặt một ngưng. Hai cái nguyên hậu tu sĩ, chẳng lẽ là kiểu nạn tông người? Ba người, còn có một cái là ai? Lăng vân hạc bị lưu tại mặt trên, vẫn là lăng sĩ vũ. Ba người còn không có suy nghĩ cẩn thận, bên ngoài hơi thở càng ngày càng gần, thức mau ba người xông vào điện tới. Tại đây chu tức tế miếu trung nguyên ma chi khí tiết lộ nghiêm trọng, liên quan, thần thức cũng không thể tốt lắm thi triển, này đây bọn họ cảm giác được có người tiếp cận, đã không kịp tránh đi. Quả nhiên là các ngươi người tới trầm rộng quá khẽ, lại là nguyên mục chân nhân, thiết diện chân nhân, cùng với lăng vân hạc. Nguyên mục đạo hữu, phân biệt mới mấy cái canh giờ, chúng ta lại gặp lại. Cả kinh lúc sau, thần hy thần sắc chấn định, bình tĩnh mà cùng hắn tiếp đón. Nguyên Mục chân Nhân ánh mắt sắc bén, ở ba người chi gian qua lại, cuối cùng, dừng lại ở bàn thờ phía trên. Chu Tước Chi Cung, quả nhiên là Chu Tước Chi Cung. Trên mặt hắn hiện lên cuồng nhiệt chi sắc, ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm Chu Tước thần tượng trước Chu Tước Chi Cung. Mạch Thiên Ca cảm thấy không ổn. Cựu Ngạn Tông biết Chu Tước Chi Cung, nàng cũng không kỳ quái, năm đó năm thánh cùng nhau xuống đất cùng, há có không biết chi lý. Nhưng... nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ đến đến nhanh như vậy phù diêu tử chính là cùng nàng nói qua nhà kho chung cái kêu bí mật thông đạo mà khác tứ thánh cũng không biết năm đó bọn họ là thông qua một cái khác nhập khẩu tiến vào phù diêu tử sở dĩ biết được nhiều như vậy là bởi vì hắn năm đó từ tàng kinh các thu nhận sử dụng tâm đắc ký sự kho sách chung mang đi rất nhiều về này phái bí tân ký lục nam thánh được đến hóa thần tu sĩ cản khôn giới khi hắn lại chuyên môn muốn này loại ngọc giảng Trong đầu ý niệm quay nhanh, nàng nhớ tới nhà kho trước nguyên mục chân nhân dị thường phản ứng, tình nguyện chắp tay nhường ra một quả lệnh bài, chỉ nghĩ mau chóng tiến vào nhà kho tị nạn, hay là, chính là vì xuống đất cung mà bảo tồn thực lực, tranh thủ thời gian. Nói như vậy, cựu ngạn tông ngay từ đầu mục đích, chính là chu tức tế miếu nội chu tức chi cung. Nàng cảnh giới mà nhìn nguyên mục chân nhân ba người, nếu là như thế, trọng bảo trước mặt, bọn họ sao lại tương dung. Nguyên mục chân nhân từ cuồng nhiệt trung phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nặng nề mà nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, vài vị đạo hữu ly kỳ mất tích, nguyên lai là sớm xuống đất cung, xem ra các ngươi mục đích, cũng là này chu tức chi cung. Nghe được nguyên mục chân nhân bất thiện chất vấn, ba người đều không có ra tiếng. Trước mắt tình huống này, đối bọn họ thực bất lợi. Hai bên đều là ba người, trừ bỏ kết đan kỳ mạch thiên ca cùng lăng vân hạc, đối phương có hai gã nguyên hậu tu sĩ. mà bọn họ lại là một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh sơ kỳ. Cảnh hành tung là kiếm tu, nguyên anh sơ kỳ để đến quá nguyên anh trung kỳ, tần hy cũng so giống nhau nguyên anh trung kỳ tu sĩ cường chút, nhưng, này vẫn cứ không đủ để san bằng hai bên trên lệch. chẳng sợ nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân ở mặt trên bị điểm thương, cũng là giống nhau. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không có liều mạng chi lực. Tần hy cùng cảnh hành tung, đều am hiểu đấu pháp, Thực lực vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ, chẳng sợ so ra kém hai vị nguyên hậu đại tu sĩ, cũng không đến mức giống bình thường tu sĩ, không hề chống cự năng lực. Mà khi thật đấu lên, trả giá thảm trọng đại giới, là tất nhiên. Nguyên mục sư đệ thiết diện chân nhân vượt trước một bước, sát khí nặng nề ánh mắt xuyên thấu qua huyền thiết mặt nạ đảo qua ba người, này còn dùng nhiều lời sao. Dương cung bạt kiếm không khí chung, mạch thiên ca bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, đứng lên, nhìn bọn họ nói. Hai vị tiền bối, nếu các ngươi mục đích là chu tước chi cùng vậy thỉnh đi, chúng ta liền không phục hồi. Dứt lời, bước đi hướng cửa điện đi đến. chấm đã. Nguyên mục chân nhân ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi lâu, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Mạch tiểu hữu, nếu ngươi không phải sớm, co sư thừa, lao phu thật đúng là tưởng đem ngươi thu về môn hạ. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Lời tuy như thế, thích ra huy áp lại là càng ngày càng nặng. Cứu ngạn tông nhân tài đông đúc, có lăng đạo hữu kế thừa đạo thống, nguyên mục tiền bối cần gì đáng tiếc đâu. Ở nguyên mục chân nhân uy áp dưới, mạch thiên ca nỗ lực nói. Nàng tuy có luyện thần quyết hộ thần, nhưng nguyên hậu tu sĩ uy áp dữ dội cường thịnh. Này nguyên mục chân nhân, ở như vậy thời khắc mấu chốt, đông nhiên nói lên khích lệ nói, thật sự không phải chuyện tốt. lão phu đang tiếp chính là, các ngươi này mấy tiểu bối, đều là tuổi còn trẻ, tu vi hơn người, nói vậy thiên tư bất phàm. lại muốn ngã xuống ở chỗ này vừa dứt lời nguyên mục chân nhân trên người phóng xuất ra sắc bén sắc khí sắc, sắc khí xuất hiện trong nháy mắt tấn hy cùng cảnh hành tung hai người đồng thời thích xuất kiếm khí mạch thiên ca số kiện pháp bảo nơi tay nguy cấp thời khắc ngược lại càng chấn định khẽ cười nói tiền bối lời này không ngại chờ các ngươi bắt được chu tức chi cung rồi nói sau hiện tại nói nhưng có điểm sớm đâu ha ha ha nguyên mục chân nhân ngửa mặt lên trời cười nhìn bọn họ ba người ý cười không ngừng xem ra các ngươi vừa rồi đã thử qua lấy không đi chu tước chi cung phải không nhìn nguyên mục chân nhân tính sẵn trong lòng bộ dáng mạch thiên ca ba người đều là tâm trầm xuống chẳng lẽ cựu ngạn tông truyền thừa mười mấy vạn năm bí mật này cũng truyền trăm đại có thừa chúng ta nếu là vì chu tước chi cung mà đến lại sao lại không hề chuẩn bị Tần Hy ngay vậy vượt trước một bước nói như vậy các ngươi tiến tiên cung phía trước cũng đã chuẩn bị tốt lấy lấy chu tức chi cùng thủ đoạn nguyên mục chân nhân mỉm cười gật đầu không tồi trọng bảo trước mặt lão phu thật sự không thể tin các ngươi có thể sự không liên quan mình à cho nên chỉ có thể hủy khuất các ngươi nói là hủy khuất hán trên mặt lại không có một tia hổ thẹn chi sắc ý cười ngâm ngâm trùng sát khí lấm lấm sự tình đã bãi ở trước mặt năm đó nam thánh không có lấy đi chu tước chi cùng Chết nói thánh đem này bí mật chuyển cho hậu bối, hơn nữa, tìm được giải quyết biện pháp. Không lâu phía trước, Nam kiện thánh vật sôi nổi xuất thế, cửu ngạn tông liền bắt đầu hành động, liên hợp các phái, tề tiểu 5 kiện thánh vật, tiến vào quy khư hải thần bí không gian, nhu cầu tiên cung dưới, chu tước tê miêu trung thờ phụng chu tước chi cung. Mà ở này phía trước, cái gì tàng kinh các nhà kho, kỳ thật đều là dấu người thái mắt, cửu ngạn tông chân chính tìm kiếm cơ duyên cũng không tại đây. nghĩ đến đây, mạch thiên ca không cấm cảm thán, cửu ngạn tông này đó tu sĩ, thật sự tâm cơ thâm trầm, trước đây một chút thanh sắc không lộ, cùng mặt khác người giống nhau, cố ý chịu nàng cản tay, mà trên thực tế đã sớm mưu tính hảo, ở cuối cùng một ngày lấy đi chu tước chi cung. Hiện giờ tu tiên giới, chưa từng nghe nói chân chính thông linh pháp bảo tồn tại, cái này thượng cổ khi đứng đầu tu sĩ dùng ngũ linh chi nhất chu tước di cốt chế thành chân phái chi bảo, cửu ngạn tông nếu được đến vật ấy. tất nhiên nhất cử trở thành thiên hạ đệ nhất tông nàng không cấm nếu muốn, kia những người khác đâu tuệ nhân đại sư chu phu tử thiên diệu ma tôn hay không cũng đem bí mật này truyền xuống tới dương thành cơ đều không phải là thiên diệu ma tôn truyền nhân biết được này bí khả năng tính không lớn nhưng giác nộ cùng hàn sĩ chi lược hơi trầm âm mạch thiên ca lại bài trừ cái này khả năng tính bọn họ từ nhà kho hạ đến địa cung đã có mấy cái canh giờ Nếu là Phật Nho hai phương cũng có mang như vậy mục đích, hẳn là đã tới rồi. Bởi vậy, sự tình lại là khó làm. Không có những người khác hình thành chế hành, bọn họ cùng cửu ngạn tông trực tiếp đối thượng, không hề nghi ngờ hạ xuống hạ phòng, mà đối phương nói rõ không tin bọn họ, muốn diệt trừ hậu hoạn. Nghĩ đến cũng là, như vậy trọng bảo trước mặt, ai có thể tin tưởng bọn họ không dậy nổi ác ý thả bọn họ rời đi. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca ở trong lòng âm thầm thở dài. Nếu nàng đã kết anh, bằng bọn họ ba người thủ đoạn, chẳng sợ đánh không lại, trốn hẳn là không là vấn đề, cố tình. Nàng ánh mắt rơi xuống lăng vân hạc trên người, phát hiện lăng vân hạc hướng nàng lộ ra một cái bất đắc dĩ cười. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ đối địch đã thành tất nhiên. Nàng trong lòng vừa động, lén lút hướng tần hy cùng cảnh hành tung xử cái ánh mắt. Xem nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân bộ dáng. Bọn họ từ nhà kho ra tới hạ đến địa cung trong quá trình. Hẳn là không ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy, vì cái gì nguyên anh Trung Kỳ Lăng Sĩ Vũ không có tới, mà là Lăng Vân Hạc tới. Chẳng sợ Lăng Sĩ Vũ bị thương. Thực lực giảm đi, cũng so một cái kết đan Kỳ Lăng Vân Hạc hữu dụng đi. Nhìn đến nàng ánh mắt giống như vô tình mà đảo qua Lăng Vân Hạc, thần Hy cùng cảnh hành tung lập tức minh bạch. Lại đều bất động thanh sắc. Trâm mắt Trung, chợt nghe một tiếng bén nhọn kiếm minh, cảnh hành tung đã tại đây nháy mắt xuất kiếm. Hắn động tác thực mau, thân là kiếm tu. Hắn thói quen với đánh đòn phủ đầu. Nghe được kiếm minh thời điểm, hắn tự thân ba trượng trong vòng. Đã bị kiếm quang vây quanh, vô số kiếm mang hướng nguyên mục chân nhân đâm tới. Nguyên mục chân nhân một tiếng hừ lạnh, tay vừa nhấc, một phương tinh xảo tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Đột nhiên gian tháp thân biến ảo đến vô cùng thật lớn, hình ảnh thật mạnh, hướng kiếm mang đẻ ép đi xuống. Sắc bén vô cùng kiếm mang. Ở nguyên mục thật như vậy tùy tay vung lên dưới, lại khó tiến mảy may. Nguyên hậu tu sĩ rốt cuộc là nguyên hậu tu sĩ, này dọc theo đường đi. Nguyên mục chân nhân cũng không có biểu hiện ra quá cường đại thực lực, nhưng hiện tại, cảnh hành tung đột nhiên tập kích. liền như vậy bị hắn cử trọng nhược khinh mà hóa giải. Ngay sau đó, thần hy tam dương chân hỏa kiếm tập đến. Hắn không có như vậy mãnh liệt kiếm khí, nhưng thân kiếm thượng tam dương chân hỏa, hơn nữa thường thường vụt ra tới cực dương chân hỏa. Lệnh nguyên mục chân nhân không dám coi thường. Hỏa hệ xưa nay là nhất am hiểu phá hư một hệ pháp thuật, cho dù là lý luận thượng uy lực lớn nhất, dễ dàng nhất phá vỡ tu sĩ phòng ngự lôi hệ pháp thuật, ở lực phá hoại phương diện, cũng không bằng hỏa hệ. Đặc biệt tần hy bí thuật cực dương chân hỏa, liền mai phong nguyên ma chi khí đều tiêu đến không còn một mảnh, cũng biết như thế nào bá đạo. Thiết diện chân nhân lúc này rốt cuộc ra tay, một viên không chút nào thu hút hòn đá nhỏ tung ra. Nháy mắt biến thành đông đảo hòn đá, rậm rạp mà lỗi lên, chặn tam dương chân hỏa kiếm, thậm chí liền cực dương chân hỏa, cũng bị ngăn cản ở hòn đá phía trước. Khu Bốn vị nguyên anh tu sĩ gần trong găng tức, động thủ uy áp lệnh mạch thiên ca trong cơ thể linh khí cuồn cuộn. nàng vận khởi luyện thần quyết, mới cường tự áp lực xuống dưới. Quay đầu đi xem lăng vân hạc, chỉ thấy hắn hướng trên người chụp một đạo linh phủ, đem linh khí dao động cách trở bên ngoài, cũng không có chịu ảnh hưởng. Kiếm mang bị chắn sau khi trở về, cảnh hành tung lại lần nữa vận khởi kiếm quyết, lại là nhận định nguyên mục chân nhân giống nhau, không quan tâm về phía hắn công kích mà đi. Nguyên mục chân nhân bên miệng lộ ra cười lạnh. Chẳng sợ cùng là nguyên anh kỳ, lúc đầu cùng hậu kỳ chênh lệch giữ dội lại Bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chẳng sợ tới bảy tăm cái, hắn đều không bỏ ở trong mắt, phất tay liền có thể diệt sát. Nay tiểu bối bản lĩnh không tuổi, tuổi còn trẻ liền kết thành nguyên anh. Lại là đấu pháp năng lực mạnh nhất kiếm tu, nói vậy luôn luôn tự cho mình rất cao, hiện giờ trực diện tương đối, biết chính mình cùng hậu kỳ tu sĩ trên lệch đi. Như vậy làm, rõ ràng là bị đả kích, xúc động đi lên. Tiểu bối chính là tiểu bối, chẳng sợ cùng bọn họ giống nhau đều là nguyên anh kỳ. Không đúng. Ngay sau đó, nguyên mục chân nhân thu tay lại không kịp, mắt thấy cảnh hành tung kiếm mang một kích tức hội, người lại nhóng lên, đột nhiên gian xuất hiện ở mấy chục ngoài trượng Bọn họ phía sau. Đạo hữu, mượn mạng nhỏ dùng một chút. Cảnh hành tung khỏe miệng mỉm cười, mắt đào hoa một câu, kiếm khí thành đoàn, đã bao phủ ở lăng vân hạc trên người. Ngươi, này đột nhiên biến hóa, nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân đều là thuộc hạ một chậm, tần hy bắt lấy cơ hội này, kịp thời bước ra mà ra. Theo sau, nguyên mục chân nhân sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn cùng thiết diện chân nhân không phải không chú ý lăng vân hạc, nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ đến. Cái này chỉ có lúc đầu tu vi tiểu tử, cư nhiên dám ở hai đại nguyên hậu tu sĩ trước mặt sử dụng thuấn di chi thuật. Thuấn di chi thuật cũng không phải biến mất chi thuật, nó đồng dạng yêu cầu xuyên qua hai cái điểm khoảng cách. Nói cách khác, thi triển thuấn di chi thuật khi, thật giống như thời gian đình chỉ giống nhau, từ một cái điểm đi đến một cái khác điểm. Cho nên, liền tính thuấn di, cũng tránh không khỏi hai cái điểm chi gian đồ vật. Vừa rồi, Bọn họ bốn cái nguyên anh tu sĩ ở đại điện trung động thủ, linh khí tung hành, giao động kịch liệt, nếu là có người tùy tiện xâm đến trung gian, vận khí tốt nói, có lẽ chỉ là bị thương, nhưng nếu vận khí kém, liền rất khả năng bị này đó kịch liệt linh khí giao động sẽ rách. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn cùng thiết diện chân nhân chỉ là hộ ở lăng vân hạc phía trước, lại không nghĩ rằng cảnh hành tung sẽ không màng tất cả mà thi triển thuấn di chi thuật, trực tiếp lấy lăng vân hạc khai đao. Cái này kiếm tu tiểu tử, quả thực to gan lớn mật. Điểm chết người chính là, cư nhiên còn bị hắn đánh cuộc thắng. Lại thế nào, hắn cũng là cái nguyên anh tu sĩ, loại này khoảng cách dưới, Lăng Vân Hạc mệnh liền ở hắn trong tay. Đang xem đến cảnh hành tung xuất hiện nháy mắt, Lăng Vân Hạc liền muốn tế ra cấm thần châu, nhưng đáng tiếc chính là, cảnh hành tung động tác quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Giờ này khắc này, hắn sát mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Tiền bối nếu tưởng lấy ta mệnh đi uy hiếp hai vị sư bá, chỉ sợ là tính sai rồi. Phải không? Cảnh hành tung vẫn là cười, quay đầu nhìn dừng tay nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân, giống như ngươi hai vị sư bá không phải như vậy tưởng đâu. Tiền bối nếu không tin, không ngại thử xem. Lăng Vân Hạc nhàn nhạt nói, nguyên anh kiếm tu kiếm khí liền ở trên đầu, hắn lại mặt không đổi sắc. Lăng đạo hưu thật can đảm mạch thiên ca cười ngâm ngâm mà nhìn về phía Lăng Vân Hạc. Bất quá, lời này ngươi nói không tính đâu. Hai vị đạo hữu tam dương chân hỏa kiếm ở quanh thân vần quanh, tần hy nhìn phía nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân, các ngươi nói đi. Nguyên mục chân nhân ra mặt chịu động một chút, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, bất quá một cái tiểu bối, các ngươi giết lại như thế nào. Tiểu tử này tuy rằng là tuổi trẻ một thế hệ chung người xuất sắc, nhưng chúng ta cửu nạn tông, còn chưa tới tổn thất không dậy nổi một cái kết đan tu sĩ nông nỗi. Khắc kết đan tu sĩ, các ngươi đương nhiên sẽ không để trong lòng mạch thiên ca ánh mắt dừng ở lăng vân hạc trong tay cấm thần châu thượng chính là nếu không có lăng đạo hữu chỉ sợ này chu tước chi cùng các ngươi cũng mang không đi rồi đi nàng vừa dứt lời ba người sắc mặt kịch biến vừa rồi còn mặt không đổi sắc lăng vân hạc lúc này gắt gao mà nhìn chằm chằm mạch thiên ca mạch tiểu hữu lời này là có ý tứ gì những lời này từ nguyên mục chân nhân trong miệng một chữ một chữ mà bính ra tới Mạch Thiên Ca còn không có ra tiếng, tần hy thần niệm đảo qua Lăng Vân Hạc, đột nhiên trên mặt xuất hiện rất nhỏ kinh ngạc, thủy hỏa song linh căn. Quả nhiên như thế. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca suy nghĩ. Lăng Vân Hạc độn quang là màu lam, lại có thiên tài chi sưng, nàng vẫn luôn đương nhiên mà cho rằng hắn là đơn thuộc tính thủy linh căn. Thằng đến vừa rồi, cảm thấy hai vị nguyên hậu tu sĩ bỏ lăng sĩ vũ mà mang Lăng Vân Hạc tiến tế miếu, có chút dị thường. Mà phù diêu tử lại nhắc nhở nàng, lúc này mới ý thức được một loại khác khả năng. Thủy hỏa song linh can là tương đối hiếm thấy song linh can, bởi vì nước lửa tương hướng, rất khó tồn tại với cùng cá nhân trong cơ thể. Nhưng loại này linh can có thể tu luyện một loại đặc thù công pháp, đó chính là băng hỏa quyết. Thì ra là thế. Cảnh hành tung tay thủ sắn lăng vân hạc mạch môn, nói, quả nhiên là thủy hỏa song linh can, hơn nữa đều thập phần không tồi. kém cũng không lớn. Tân Hy cười nói, hai vị đạo hữu, các ngươi vị này tiểu bối linh can, vừa lúc tu luyện băng hỏa quyết đâu, Chỉ sợ lăng đạo hữu tu cũng không phải giống nhau băng hỏa quyết đi. Mạch Thiên Ca nói tiếp, Phù Diêu tử tiền bối nói, năm đó chết nói thánh đã từng từ nơi này mang đi một bộ công pháp, tựa hồ là này phái đứng đầu công pháp chi nhất. Chúng ta tới suy đoán một chút hảo cảnh hành tung cười tủng tỉm mà nói, này chu tức chi cùng. là này thượng cổ đại phái trấn phái chi bảo cho nên bọn họ buồn phái người nhất định có biện pháp cầm lấy này cung nhưng bọn họ là chuyên tu băng thuộc tính công pháp môn phái này chu tức chi cung lại là hỏa thuộc tính muốn như thế nào lấy đâu tự nhiên là làm tu luyện băng hỏa quyết người tới bắt tần hy nhàn nhạt nói tu luyện băng hỏa quyết trong cơ thể liền có thuần tịnh hỏa linh khí cùng băng linh khí hỏa linh khí phát huy chu tước chi cung uy lực băng linh khí hóa giải chu tước chi cung lệ khí như vậy liền không cần tu luyện đến cực cao cảnh giới liền có thể cầm lấy chu tức chi cung chết nói thánh sau khi rời khỏi vẫn luôn suy xét như thế nào lấy đi chu tức chi cung vừa lúc hắn từ này tiên cung được đến chính là này phái băng hỏa quyết công pháp lấy này thông minh tài trí đương nhiên đoán được phương pháp này vì thế nhiều năm như vậy các ngươi cửu ngạn tông vẫn luôn sẽ tìm kiếm thích hợp nhân tu luyện này bộ băng hỏa quyết Chờ đợi thích hợp thời gian tể tiểu năm kiện thánh vật, mở ra nơi này không gian, lấy đi chú tức chi cung. Mạch thiên ca cuối cùng tổng kết, hai vị tiền bối, chúng ta nói đúng không? Nguyên mục chân nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn họ ba người, ngươi một lời ta một ngữ, cơ hồ đem lời nói đều nói hết. Nói đi, các ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Nguyên mục chân nhân thật sâu hít vào một hơi, cuối cùng bình tĩnh hỏi. Mạch thiên ca cùng tần hy nhìn nhau, tần hy nói. Chúng ta chính là không nghĩ thế nào. Hảo đi thân là cựu ngạn tông tối cao quản lý giả, nguyên mục chân nhân sau khi có quyết định, không chút nào rớt rát bẩn thỉu, bình tĩnh địa đạo, các ngươi tốc tốc ra nơi đây cùng, từ đây không liên quan với nhau. Nghe được lời này, Mạch Thiên ca khỏe miệng một loan, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe cảnh hành tung lười biếng nói, đạo hữu hảo bản tính, các ngươi đến thông linh pháp bảo, chúng ta ngoan ngoãn mà chạy lấy người, như thế nào tính, đều là chúng ta có hại a. Tiểu tử, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nguyên mục chân nhân xem cảnh hành tung đặc biệt không vừa mắt, chúng ta không lấy này bảo, nhiều lắm tay không mà về, ngươi nếu còn lại nha lại nhải, đó chính là mạng nhỏ khó bảo toàn. Ha ha, nguyên hậu tu sĩ rốt cuộc là nguyên hậu tu sĩ, thật là khí phách. Lời này nói cũng không sai, nhưng cảnh hành tung khẩu khí cùng biểu tình, thấy thế nào đều như là trâm trọng. Bất quá, nguyên mục chân nhân rốt cuộc là cái đại tu sĩ. Tâm cảnh tu luyện không giống bình thường, hoàn toàn làm lơ hắn, nhìn phía mạch thiên ca cùng tần hy, hai vị nghĩ như thế nào. Hảo tần hy nhìn nhìn mạch thiên ca, cũng đáp đến dứt khoát, chúng ta ba người rời đi địa cung, đến lúc đó sẽ tự phóng này tiểu bối trở về. Nhìn đến nguyên mục chân nhân lông mày dương lên, hắn dành nói, nếu là hai vị đạo hữu không tin chúng ta, vậy một phách hai tán, cùng lắm thì chúng ta chết tại đây, các ngươi cũng không cần tưởng cái gì chu tức chi cung. Nguyên mục chân nhân có trong chốc lát không nói chuyện, xem bọn họ ba người, đều là vẻ mặt không sao cả, trong lòng hận đến âm thầm cắn răng. nay ba người, đều là tuổi còn trẻ tiểu bối, được không sự như thế quan côn. Quả thực có thể so với mã lão lửa kia trà trộn tu tiên giới hơn một ngàn năm tiên giả hoạt. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, đây là hai bên tâm lý đánh giá, bọn họ thật sự bỏ được chính mình mệnh sao. Chỉ sợ không thấy được. Nhưng bọn họ dám đánh cuộc. Như vậy căn đảm, đã vì bọn họ hơn nữa thắng lợi lợi thế. Mà chính hắn đâu? Lần này mở ra cái này không gian, năm kiện thánh vật thượng thần nghiệm phần lớn tiêu tán, nói cách khác, chúng nó vô pháp lại tiến hành tiếp theo nhận chủ, cũng không hề là cái này không gian chìa khóa. Trừ phi bọn họ cùng năm thánh giống nhau, cũng tìm được mở ra cái này không gian phương pháp. Nhưng tiên cung mở ra thời gian chỉ còn lại có cuối cùng ngày này, không còn kịp rồi. không có mở ra không gian biện pháp, bọn họ chỉ có thể ở ba ngày kết thúc trước rời đi tiên cung. Hơn nữa vô pháp lại tiến bảo dưới loại tình huống này, bọn họ bỏ qua lúc này đây liền vĩnh viễn mất đi lấy lấy chu tước chi cung cơ hội. Chu tước chi cung vì vậy cửu ngạn tông 10 vạn năm tới mỗi một thế hệ đều sẽ lựa chọn thích hợp đệ tử tu luyện này bộ băng hỏa quyết vì tùy thời khả năng mở ra quy khư hải không gian làm chuẩn bị đến nay đã trăm đại có thừa. Kiên trì trăm đại mục tiêu, đồng nhiên ở hắn này một thế hệ có thực hiện khả năng. Sao lại có thể thất bại trong găng tức? Nếu là như thế, hắn thực xin lỗi tổ sư ra. Cũng thực xin lỗi lịch đại tiền bối. Nghĩ đến đây, nguyên mục chân nhân bỗng nhiên có một loại mỏi mệt cảm giác. Hắn từ nhỏ bái nhập cửu ngạn tông, bởi vì kinh người thiên tư mà bị nguyên anh tu sĩ thu làm nhập môn đệ tử, mấy trăm năm gian, từ nhập môn đệ tử đến nhập thất đệ tử, lại đến đệ tử ních truyền. cuối cùng kết thành nguyên anh đứng hàng thái thượng trưởng lão thuận buồm xuôi gió 500 hơn tuổi thấn giai nguyên anh hậu kỳ khiếp sợ vân trung trở thành cửu ngạn tông thủ tọa thái thượng trưởng lão từ đây 400 năm nói một không hai quyền cao chức trọng nhưng là mỗi người hâm mộ phong cảnh dưới còn có người khác nhìn không thấy gánh nặng này 400 năm qua hắn vị cửu ngạn tông nơi trốn tính kế mỗi khi dốc hết sức lực kỳ thật Hắn hiện giờ liền thiên tuế cũng không đến, đối một vị nguyên hậu đại tu sĩ mà nói, đúng là phong cảnh tốt nhất thời điểm. Nhưng hắn lại có một loại chính mình già rồi cảm giác, đặc biệt cùng này mấy tiểu đối phân cao thấp, thế nhưng làm hắn cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đồng nhiên rất muốn đem những việc này toàn bộ bỏ qua, một lần nữa đi qua đóng cửa khổ tu nhật tử. Nguyên Mục chân nhân khẽ thở dài, phất phất tay, nói, cho các ngươi một nén hương thời gian, một nén hương lúc sau. ta cùng với thiết diện sư huynh liền sẽ truy tung mà đi, chỉ mong các ngươi có thể thủ tín, đi ra ngoài phía trước đem tiểu tử này thả. hắn ngữ khí thực bình thản, bình thản đến có chút thủ rũ, tựa hồ không nghĩ lại theo chân bọn họ so đo. cái này làm cho mạch thiên ca ba người đều có chút kinh ngạc. bất quá, nếu nguyên mục chân nhân đáp ứng rồi, bọn họ mục đích liền đạt thành. tân hy sử cái ánh mắt, làm cảnh hành tung chức mang theo lăng vân hạc đi ra ngoài, rồi sau đó. tướng hai vị nguyên hậu tu sĩ chắp tay chia tay, cùng mạch thiên ca hai người theo sát sau đó. Bọn họ rời đi đại điện, nguyên mục chân nhân quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, cũng không có cùng thiết diện chân nhân đi theo mà đến. Lăng đạo hữu, ủy khuất ngươi. Ra đại điện, mạch thiên ca có chút xin lỗi mà đối lăng vân hạc nói. Trước đây nàng lẻ loi một mình, bị tam đại phái ức hiếp, lăng vân hạc đái nàng vẫn luôn không tồi, ân tình này, nàng còn nhớ. Lăng vân hạc lắc đầu. Sắc mặt bình tĩnh, người ta lập trường bất đồng, mạch đạo Hữu không cần để ở trong lòng. Những lời này, mạch thiên ca đã từng đối hắn nói qua, lúc trước hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ nói ra cùng câu nói. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường, bọn họ chi gian vô duyên, liền chung sống hòa bình, cơ hội đều không có. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Đi nhanh đi cảnh hành tung nói, một nén hương thời gian. có đủ hay không chúng ta đi ra địa cung. Hẳn là đủ cửa ra vào chỉ có mạch thiên ca biết, đương nhiên từ nàng đến trả lời, nếu chúng ta vận khí không phải qua xấu, trung gian gặp được rất nhiều ma vật nói. Bọn họ hạ đến địa cung, sở dĩ hoa thời gian lâu như vậy, mới tìm được đại điện, đó là bởi vì gặp rất nhiều ma vật, chỉ hoan thật lâu. Cảnh hành tung gật gật đầu, không nói nữa. Thời gian không nhiều lắm, một hàng bốn người, toàn lực phi độn Mạch Thiên Ca Linh tức có chút không xong, từ Tần Hy mang theo, cảnh hành tung tắc bắt cóc lăng vân hạc. Bốn người vừa mới thông qua một cái thạch đạo, đột nhiên Tần Hy đứng lại, sao lại thế này? Như thế nào? Mạch Thiên Ca hỏi. Ngươi cảm giác một chút chung quanh. Ngay sau đó, bốn người sắc mặt đều thay đổi. Nay địa cung tế miếu bên trong, tràn ngập chứ ma khí, chẳng sợ ma khí so đạm địa phương, cũng có thể cảm giác được linh ma chi khí giao tạp hỗn loạn. nhưng giờ này khác này loại này hỗn loạn cảm giác lại đã xảy ra biến hóa ma khí lăng vân hạc buột miệng thốt ra chỉ vào góc tường nơi đó có một đoàn thực đạm ma khí lúc này đang từ từ mà mất đi nhan sắc theo sau mọi người mắt thường có thể thấy được chung quanh ma khí đều ở chậm rãi biến mất hoặc là nói này đó ma khí chính hướng một phương hướng rung đi nàng ngẩng đầu nhìn tần hy liếc mắt một cái hai người trong mắt đều có vẻ khiếp sợ bọn họ cũng đều biết Này tế miếu bên trong có một cái nguyên bia ma thạch, này đó nguyên ma chi khí, đúng là nơi phát ra với này tòa tấm bia đá, hiện tại ma khí xuất hiện dị thường, rất có khả năng là tấm bia đá xảy ra vấn đề. Nguyên ma chi khí có bao nhiêu đại uy lực, bọn họ là biết đến, này tấm bia đá xảy ra vấn đề, có thể hay không có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Không tốt. Tân hy bỗng nhiên quát, lôi kéo mạch thiên ca, xoay người liền chạy, chúng ta trở về. mới vừa nghe được khi cảnh hành tung còn cảm thấy không thể hiểu được ngay sau đó sắc mặt cũng thay đổi lôi kéo lăng vân hạc theo sát ở tần hy phía sau cũng hướng đại điện phương hướng chạy như liên ma vật liên ở bọn họ vừa mới chạy về đại điện thời điểm vô số ma vật tạo thành sóng chiều, hướng ma khí biến mất phương hướng mãnh liệt mà đi kịp thời trốn hồi đại điện tránh khỏi ma vật sóng chiều, bốn người đều là vẻ mặt hoảng sợ này đó ma vật tu vi đều không phải rất cao cũng không có tới nguyên anh kỳ nhưng là rậm rạp đếm không hết cho dù là nguyên hậu tu sĩ cũng vô pháp coi như không quan trọng nếu bọn họ trốn đến chậm một chút cùng ngày đó ma vật nên diện đụng phải kia hậu quả các ngươi nguyên mục chân nhân chỉ nói hai chữ liền nhìn đến từ đại điện bên cạnh thạch đạo chạy như điên mà ra ma vật sắc mặt một ngưng đây là hắn cùng thiết diện chân nhân lưu tại đại điện bên trong Đại điện trung, chu tước chi tức nồng đậm, nhưng cái đó ma khí vô pháp xâm nhập, liên quan, ma vật cũng sẽ tránh đi, này đây không có phát giác bên ngoài biến hóa. Lúc này nhìn đến nhiều như vậy ma vật mãnh liệt chạy như điên trường hợp, lại một phô khai thần thức, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là có chuyện gì. Nguyên mục chân nhân lẩm bẩm tự nói, này đột nhiên biến hóa, làm hắn căn bản vô tâm tư đi so đo mạch thiên ca đám người lại quay lại tới sự. Mà là nhìn về phía thiết diện chân nhân, thiết diện sư huynh, này, ma khí, là tấm địa đá. Ô thiết diện cụ hạ, thiết diện chân nhân ngự khí kinh ngạc mà ngưng trọng, chẳng lẽ là quỷ phương cái kia lão ra hỏa. Quỷ phương ma quân thầy cho mất tích, mạch thiên ca đều cảm thấy kỳ quái, càng không cần phải nói cùng quỷ phương càng quen thuộc thiết diện chân nhân. Luật tuổi, hắn so nguyên mục chân nhân muốn lớn hơn rất nhiều, đã tiếp cận 2.000 tuổi. Trừ bỏ quy khư hải bí địa loại việc lớn này, ngày thường đều là bế phủ tinh tu, chờ đợi tòa hóa. Ở Vân Trung, cùng hắn thọ nguyên nhất tiếp cận nguyên hậu tu sĩ, chính là quỷ phương ma quân, bọn họ hai người đều là còn sót lại hơn trăm năm thọ nguyên, liền tính dùng sở hữu tăng thọ phương pháp, cũng sẽ không vượt qua 500 năm. Như vậy gần tuổi tác, hai người tuy không phải bạn tốt, lại cũng so người khác nhiều một phân hiểu biết. Lấy quỷ phương ma quân bản lĩnh, thiết diện chân nhân tuyệt đối không tin hắn sẽ đang tìm kiếm lệnh bài trong quá trình ngã xuống nhưng hắn rốt cuộc đi nơi nào bọn họ không thể nào suy đoán hiện tại tế miêu trung nguyên ma chi khí phát sinh dị biến đông đảo ma vật nổi cơn điên giống nhau hướng chỗ nào đó tập trung thiết diện chân nhân tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới mất tích quỷ phương ma quân hay là lão giả này cũng là che giấu chân thật mục đích trộm tiến vào địa cung tìm kiếm tiếc khối nguyên bia ma thạch nay không phải không có khả năng Chu tước chi cùng mặt trên linh thú hơi thở, là ma tu vô pháp khống chế, mà nguyên ma, mới là ma tu đỉnh dai bảo vật. Đáng tiếc này tế miếu bên trong, hơi thở hôn tạp, chẳng sợ bọn họ này đó nguyên hậu tu sĩ, thần niệm cũng vô pháp thuận lợi trải ra, cha xét không đến nơi xa tình huống. Này đột nhiên tới dị biến, đem vừa mới rời đi bốn người lại bước trở về đại điện, mà hai vị nguyên hậu tu sĩ, cũng vô tâm tư đi so đo phía trước cước định. Nếu sự tình đúng như bọn họ sở suy đoán như vậy, cục diện này liền phức tạp. Nhiều như vậy nguyên ma chi khí, nếu là bị quỷ phương ma quân hấp thu, như vậy, hắn nhất định thực lực đại trướng, nói không chừng có thể mượn này đánh sâu vào hóa thần kỳ. Chu tước chi cung với hắn mà nói tuy rằng vô dụng, nhưng như vậy một kiện uy lực vô cùng lớn, có khả năng uy hiếp đến hắn thông linh pháp bảo, hắn sao có thể làm nó tồn tại. Cung này so sánh với, này ba cái tiểu bối sự, quả thực có thể xem nhẹ không đề cập tới chúng ta đi mau sắc mặt mấy lần lúc sau nguyên mục chân nhân nói rời đi đại điện ra địa cùng. nhìn đến mạch thiên ca tấn hy cùng cảnh hành tung ba người hướng chính mình nhìn qua tựa hồ thực kinh ngạc rồi sau đó lại đi xem chu tức chi cùng không có đi ý tứ nguyên mục chân nhân trầm giọng nói vài vị đạo hữu này ma khí cùng ma vật biến hóa có khả năng là quỷ phương ma quân được đến một kiện bảo vật cái này bảo vật Có lẽ so ra kém chu tức chi cung quý giá, nhưng đối ma tu mà nói, tuyệt đối so với chu tức chi cung cẳng có giá trị. Nếu hắn thật sự bằng vào vật ấy thực lực đại trướng, đến lúc đó, hai vị tiền bối không cần chu tức chi cung. nay thế miêu trung nguyên bia ma thạch, bọn họ biết được chỉ sợ so nguyên mục chân nhân còn nhiều. Hắn như vậy vừa nói, mạch thiên ca liền minh bạch hai vị này nguyên hậu tu sĩ suy đoán. Địa cung trung phát sinh chuyện như vậy, đương nhiên tưởng mau rời khỏi. nhưng từ bỏ chu tức chi cung, nghĩ như thế nào đều không phải nguyên mục chân nhân sẽ làm sự như vậy thông linh pháp bảo bỏ lỡ đã có thể không cơ hội mà hiện tại cơ hội này liền bại ở trước mắt những lời này là nguyên mục chân nhân ánh mắt lóe lóe hắn không có chính diện trả lời mà là nói địa cung phát sinh dị biến đối ba vị tới nói đồng dạng không an toàn nếu chúng ta hiện giờ mục đích nhất trí trước đây sự xóa bỏ toàn bộ như thế nào vừa rồi còn vung tay đánh nhau Như nước với lửa, bất quá 15 phút, liền bắt tay giảng hòa, xóa bỏ toàn bộ, này biến hóa thật sự quá nhanh. Bất quá, trên đời sự vốn là như thế, được mất chi gian, địch hữu chi biệt, bất quá ích lợi thôi. Nhưng Chu tức chi công việc, nguyên mục chân nhân tránh mà không đáp, lại là không quá tầm thường. Mạch Thiên Ca tròng mắt chuyển động, nhìn đến nguyên mục chân nhân ánh mắt rừng ở làng vân hạc trên người, trực tiếp hỏi, tiền bối hay không hy vọng chúng ta đồng ý? Làm Lăng đạo Hưu ở rời đi trước lấy đi Chu Tức chi cung. Nguyên mục chân nhân chỉ dừng một chút, liền trầm giọng đáp, "Không tồi. Muốn bảo mệnh, chúng ta cần thiết mau rời khỏi, nhưng Chu Tức chi cung không thể không mang theo đi." A. Cảnh Hành Tung lại dơ lên cái loại này tựa trào phúng tươi cười, "Vị đạo hữu này, cho các ngươi mang đi Chu Tức chi cung, đối chúng ta có chỗ tốt gì? Các ngươi bắt được thông linh pháp bảo, đặt thành mục đích, mà chúng ta đâu?" Ngươi Nguyên mục chân nhân như như mày, đồng nhiên từ trên tay gỡ xuống một vật, vứt ra tới. Thần Hy tiếp nhận vừa thấy, lại là một quả càn khôn giới. Nguyên mục chân nhân nhàn nhạt, nhạt nói, này cái càn khôn giới, là chúng ta từ một vị hóa thần kỳ cổ tu di hải thượng tìm được. Lão Phu cũng không lừa các ngươi, bên trong đồ vật, chúng ta thu đi rồi hơn phân nửa, nhưng còn có một ít tinh ngọc cùng tài liệu. Riêng là này cái càn khôn giới. Ở hiện giờ tu tiên giới đã là khả ngộ bất khả cầu, hơn nữa bên trong đồ vật, để đến qua các ngươi ba người toàn bộ thân gia. Lao phu liền lấy vật ấy bồi thường các ngươi như thế nào. Thần hy tham nhập thần thức. Chỉ thấy bên trong còn có thượng trăm tinh ngọc, mấy vạn cao giai linh thạch, cùng một ít cổ quái tài liệu. Pháp bảo cùng một ít thường dùng chân quý chi vật đã không thấy, hẳn là bọn họ thu đi rồi. Hắn đem càn khôn giới ném cho mạch thiên ca. Lại đi xem cảnh hành tung. cảnh hành tung lược một do dự hướng hắn khẽ gật đầu hắn ngôn ngữ trâm trọc nhưng đều không phải là không rõ tình thế bọn họ ba người thực lực không kịp tưởng cấp lấy chu tức chi cung là không có khả năng có thể từ hai vị nguyên hậu tu sĩ trên tay phân đến chút cổ tu bảo vật đã là thực tốt kết quả mạch thiên ca nắm càn không giới đem ánh mắt quét về phía nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân nếu bọn họ ba người chỉ là bình thường tu sĩ không nói này cái càn không giới chính là bên trong thượng trăm khối tinh ngọc xác thật để đến quá bọn họ toàn bộ thân ra nguyên mục chân nhân ra tay còn tính hào phóng này tuy rằng cùng chu tức chi cùng không đến so nhưng bọn họ ba người vốn là hạ xuống hạ phong tưởng gõ ra càng nhiều đồ vật lại cũng khả năng không lớn trải qua đại điện ma vật dần dần thiếu ma khí cũng càng ngày càng đạm bạc nguyên mục chân nhân có chút sốt ruột ba vị đạo hưu mau chút quyết định chúng ta thời gian không nhiều lắm Nguyên mục tiền bối lược hơi trầm ngâm, mạch thiên ca hỏi, ngươi như thế nào có thể bảo đảm, ra địa cung, các ngươi sẽ không trở mặt. Nguyên mục chân nhân không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Chu tức chi cung. Trải qua mười mấy vạn năm, kim sắc không lương vẫn cứ long lánh lóa mắt quan mang, quanh thân vây quanh hôi hổi ngọn lửa, Chu tức chi tức nhiệt liệt mà tràn ngập như thế, chẳng sợ chỉ là nhìn, kia cổ vô hình uy áp đã kêu người vô pháp nhìn gần. Hiện giờ tu tiên giới các tu sĩ, thói quen tính mà đem lợi hại pháp bảo hoặc tài liệu chờ xưng là linh bảo, kỳ thật, ấn thượng, cổ cách nói, thông linh pháp bảo mới xưng được với là linh bảo. Mà trải qua thiên địa dị biến, thông linh pháp bảo luyện chế phương pháp sớm đã thất truyền, chẳng sợ truyền lưu đến nay, cũng vô pháp luyện chế, bởi vì những cái đó tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là kinh người thiên tài địa bảo, ở hôm nay tu tiên giới đã không có dấu vết để tìm. Liền tinh tại thượng cổ thời kỳ, thông linh pháp bảo cũng không phải mỗi cái tu sĩ cấp cao có thể có được, chỉ có một ít đại tông môn mới có như vậy vài món thông linh pháp bảo. Hiện tại, trước mắt liền bãi một kiện thông linh pháp bảo, hơn nữa là thượng cổ đại phái chân phái chi bảo, hắn sao có thể buông tay. Nếu như thế, ta lấy tâm ma thể, ở tiên cung trong vòng, quyết không đối ba vị đạo hữu chủ động ra tay, nếu là vi thể, liền kêu ta bị tâm ma khó khăn, tẩu hỏa nhập ma. tu vi mất hết. Như thế nào? Mạch thiên ca có chút kinh ngạc cùng tần hy đối xem một cái, ngay cả cảnh hành tung đều ngẩn ngơ. Đối một vị nguyên hậu tu sĩ mà nói, tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết, nhưng xem như thập phần nghiêm trọng lời thể, hơn nữa vẫn là tâm ma thể. Có thể lập hạ này thể, xem ra nguyên mục chân nhân rất có thành ý. Đạo hữu lập hạ như thế lời thể, chúng ta đây cũng không có gì không thể tin. Xem mạch thiên ca cùng cảnh hành tung đều không có phản đối ý tứ, Tần Hi nói. Nguyên mục chân nhân nghe vậy đại hỷ, nhìn phía bị cảnh hành tung chế trụ lăng vân hạc, việc này không nên chậm trễ vị này cảnh đạo hữu Cảnh hành tung cũng không phải ướt át bẩn tiểu người, than nhẹ một hơi, thu hồi bao phủ ở lăng vân hạc trên người kiếm khí. Tuy rằng dứt khoát mà buông ra lăng vân hạc, nhưng hắn vẫn là không cam lòng mà nhìn chu tức chi cung, như vậy một kiện thông linh pháp bảo liền ở trước mắt. lại muốn trơ mắt mà nhìn bị người khác lấy đi loại cảm giác này thật sự là khó chịu nhưng có biện pháp nào đâu ai kêu hắn kết anh chưa lâu căn bản không phải nhân ra đối thủ thế giới này chính là như vậy có thực lực có thể cướp lấy càng nhiều bảo vật có bảo vật thực lực cũng liền càng cường đại vân hạc đi thôi ở nguyên mục chân nhân tha thiết ánh mắt dưới lăng vân hạc hít sâu một hơi bước đi hướng bàn thờ chậm rãi đi qua đi chu tước chi cung Ở thánh vật xuất thế phía trước, hắn chưa bao giờ biết, chính mình từ nhỏ tu tập công pháp, là vị như vậy một kiện thông linh pháp bảo. Khi còn nhỏ, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ là dòng bên xuất thân, lại không phải đơn linh căn hoặc dị linh căn, lăng gia nguyên anh lão tổ rõ ràng có chính mình dòng chính hậu bối, cũng chính là ở quy khư hải bị thương mà về, không thể tham gia trưởng môn tri tuyển đại ca, lại cô đơn đối hắn coi trọng có thêm. Hắn công pháp. Là Thái công tự mình truyền xuống, ở tu luyện trong quá trình, càng là thường xuyên được đến chỉ điểm. Cái này làm cho mặt khác huynh đệ thập phần ghen ghét. Bọn họ luôn là nói, hắn Sở Dĩ viễn siêu cùng thế hệ, là bởi vì Thái công tự mình chỉ điểm, bằng không, chỉ bằng hắn song linh căn, sao có thể so được với những cái đó đơn linh căn, dị linh căn thiên tài. Vì thế, hắn khắc khổ tu luyện, cũng không chậm trễ, bởi vì hắn tưởng chứng minh, hắn xứng đôi này hết thảy. mà trên thực tế đâu nước lửa cân bằng song linh can nếu tu luyện băng hỏa quyết cũng không so đơn linh can dị linh can kém mà thái công truyền cho hắn kia bộ băng hỏa quyết vẫn là này thượng cổ đại phái đỉnh giai công pháp chi nhất ưu tú tư chất đứng đầu công pháp không tồi ngộ tính hơn nữa chính hắn không ngừng nỗ lực lúc này mới thành tựu hắn thiên tài chi danh nguyên nhân chính là vì hắn không cao ngạo không nóng nảy chăm chỉ khắc khổ thái công đối hắn càng vừa lòng liền thủ tọa thái thượng trưởng lão, cũng đối hắn thập phần khen ngợi. Hắn còn tưởng rằng, hắn rốt cuộc dùng hành động chứng minh rồi chính mình giá trị. Chính là, vài thập niên trước, thiên ma tháp xuất thế, hắn mới biết được, chính mình được đến như vậy nhiều chú ý, tồn tại như vậy một nguyên nhân. Chu tước chi cung, nguyên lai hắn chính là 10 vạn năm tới, cựu ngạn tông mỗi một thế hệ đều phải tuyển định, lấy lấy chu tước chi cung người. Không thể phủ nhận, biết được chân tướng thời điểm. Hắn có một chút thất vọng. Nguyên lai, mặc kệ hắn nỗ không nỗ lực, chỉ cần hắn tu luyện băng hỏa quyết, liền sẽ được đến như vậy chú ý nhưng theo sau tưởng tượng, lại bình thường trở lại. Liền tính như thế, kia lại như thế nào? Cựu ngạn tông tồn tại này 10 vạn năm gian, có vô số tiền bối bị tuyển định tu luyện băng hỏa quyết, bọn họ trung đại bộ phận nhân tu tới rồi nguyên anh kỳ, nhưng thẳng đến tòa hóa, đều đợi không được quy khư hải bí địa mở ra, không thấy được chu tức chi cùng. so sánh với tới hắn lại có cái gì hảo hủy khuất đâu từ một cái khác góc độ tưởng tổ sư ra truyền xuống cơ duyên cựu ngạn tông lớn nhất bí mật đều hệ với hắn trên người đây là bao lớn vinh quang làm cựu ngạn tông trường môn môn phái từ nhỏ bồi dưỡng tinh anh đệ tử hắn đã được đến đủ nhiều vì môn phái làm một chút sự tình lại tính cái gì huống chi nay chu tức chi cung cuối cùng vẫn là muốn từ hắn tới thao túng hắn còn có cái gì không thỏa mãn Thông linh pháp bảo A mười vạn năm gian, lịch đại tiền bối đều không có gặp qua thông linh pháp bảo, cả người giới đã không tồn tại thông linh pháp bảo, cuối cùng hạ xuống hắn trong tay, này đối một cái tu sĩ mà nói, cơ hồ là không thể thực hiện mộng tưởng. Suy, hắn tay chạm được chu tức chi cung, mặt trên ngọn lửa nhảy động hai hạ, phát ra rất nhỏ tiếng vang, tựa hồ ở phản kháng, nhưng loại này phản kháng cũng không kịch liệt. Lúc này, cánh tay hắn đằng khởi nhàn nhạt băng sương ngủ. Đem tự thân bao bọc lấy. Băng xương mù cùng ngọn lửa chạm nhau, lẫn nhau cắn ướt, cuối cùng đem này phản kháng đè ép xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, nguyên mục chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, mà mạch thiên ca ba người, đều nhịn không được lộ ra thất vọng chi xác Cứ việc bọn họ tại lý trí thượng đã từ bỏ chu tức chi cung, nhưng nhìn đến lăng vân hạc quả thực có thể cầm lấy tới, cảm tình thượng vẫn cứ cảm thấy không cam lòng. Nhưng có biện pháp nào đâu? Bọn họ thực lực không bằng người. hơn nữa cũng lấy không dậy nổi chu tước chi cung đều thuyết phục linh pháp bảo tự thân liền có linh tính sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân bọn họ cùng chi vô duyên chỉ có thể không làm gì được lăng vân hạc lộ ra tươi cười một sử lực đang muốn đem chu tước chi cung cầm lấy đột nhiên một cổ lực lượng cường đại từ không lưng dâng lên, lên ra hướng trong thân thể hắn giáo hấn đi vào a hắn một tiếng kinh hô đau nhức khó nhịp. cổ lực lượng này quá bá đạo từ hắn lòng bàn tay rung manh vào trải qua hắn kinh mạch nhảy vào hắn đan điển cơ hồ đem hắn xé rách vân hạc nguyên mục chân nhân sắc mặt đại biến xông lên phía trước linh khí nổ tan xác nhìn một màn này thần hy thấp thấp mà nói một câu tuy rằng không phải chân chính linh khí nổ tan xác nhưng nguyên lý lại là giống nhau chu tước chi cung là thông linh pháp bảo trời sinh có linh tính tưởng cầm lấy nó nhất định phải được đến nó tán thành Mà Chu Tức Chi Cung Thượng, có mãnh liệt Chu Tức Chi Tức, tưởng thuần phục nó, liền phải trước thừa nhận như vậy thần lực. Nhiều như vậy Chu Tức Chi Tức, hướng Lăng Vân Hạc một người trong cơ thể rót đi, nếu là hắn không chịu nổi, kêu kết quả cùng linh khí nổ tan xác giống nhau. Nguyên mục chân nhân xông lên đi, thiết diện chân nhân cũng theo sát sau đó, mạch thiên ca ba người, tắc khẩn trương mà nhìn. Lăng Vân Hạc thừa nhận được lực lượng như vậy sao? Rốt cuộc là hắn thuần phục Chu Tức Chi Cung. vẫn là bị mặt trên chu tức chi tức xé rách. Theo lý thuyết, hắn một cái kết đan tu sĩ, trong cơ thể là không chịu nổi lực lượng như vậy, nhưng hắn tu chính là này thượng cổ đại phái hàn băng cung chuyên vì chu tức chi cung mà chuẩn bị băng hỏa quyết. Ai biết này công pháp có phải hay không có cái gì đặc thù chỗ, có thể hóa giải chu tức chi tức vi lực. Theo chu tức chi tức dũng mánh bảo, lang vân hạ quanh thân băng xương mù càng lúc càng mở nhạt, dần dần bị lửa cháy căn ướt. Mà trên mặt hắn biểu tình cũng càng ngày càng thống khổ, toàn bộ thân thể chậm rãi biến hồng, phảng phất thành một khối thiêu hồng bàn ủi, liền kinh mạch linh tức lưu động đều xem đến rất rõ ràng. Mắt thấy Lăng Vân Hạc kinh mạch bành trướng, cơ hồ tới cực hạ, mà Chu Tức Chi cung thượng thần lực còn ở dũng bánh vào nguyên một chân nhân cắn răng một cái, một trưởng chụp ở Lăng Vân Hạc giữa lưng. Nếu là tùy ý sự tình phát triển, phòng trừng Lăng Vân Hạc trốn bất quá nổ tan sắc mà chết kết cục. mà Chu Tức Chi Tức nếu đã bắt đầu dũng manh bảo, liền vô pháp đình chỉ. Cho nên, Nguyên Mục Chân Nhân liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, làm Lăng Vân Hạc trong cơ thể nhiều ra tới Chu Tức Chi Tức, từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài. Cái này xuất khẩu, chính là chính hắn. Có Nguyên Mục Chân Nhân chia sẻ, Lăng Vân Hạc thống khổ thoáng giảm bất chút, nhưng, cho dù là Nguyên Mục Chân Nhân, đối mặt Chu Tức Chi Tức, cũng không thoải mái. giống chu tức chi cung như vậy thông linh pháp bảo tại thượng cổ là lúc cũng muốn tu sĩ cấp cao mới có thể khống chế thượng cổ cao dai cũng không phải là hôm nay nguyên anh kỳ mà là hợp thể kỳ thậm chí đại thừa kỳ cùng hợp thể đại thừa tu sĩ so sánh với nguyên anh kỳ cũng bất quá là không đáng giá nhắc tới tiểu bối lại há có thể thừa nhận chu tức chi tức lực lượng nếu không phải trung gian có lăng vân hạc giảm sóc chính hắn trực tiếp đi lấy kia kết quả cùng cảnh hành tung thần hy hai người không có hai dạng. dân dân mà, nguyên mục chân nhân sắc mặt đỏ lên, hán kinh mạch cùng đăng điển. Cũng không chịu nổi như vậy mãnh liệt chu tức thần lực. Thiết diện chân nhân thấy thế, cũng tiến lên đây. Sư huynh nguyên mục chân nhân cắn răng, bảo tồn thực lực. Thiết diện chân nhân huyền thiết mặt nạ hạ ánh mắt lóe lóe. Dừng lại, ngay sau đó. Đống nhiên hướng mạch thiên ca trộm tới. Một tiếng bén nhọn gào thét, tam dương chân hỏa kiếm ra tay Tần Hy che ở nàng trước mặt, quắc, ngươi muốn làm cái gì? Thiết diện chân nhân phản ứng cực nhanh, một kích không trúng, trong tay quang mang chớp động, một cây đen nhánh roi dài ở trong tay hắn xuất hiện, hắn tay vùng, lần thứ hai cuốn hướng mạch thiên ca. Tần Hy thấy thế tức giận, vừa rồi nguyên Mục chân nhân lập hạ tâm ma thể. Cho nên bọn họ tin, nhưng không nghĩ tới, vẫn luôn trầm mặc giống cái bóng dáng thiết diện chân nhân. Sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người. Chỉ dựa vào thiết diện chân nhân một người, hãn cùng cảnh hành tung liên thủ. Nhưng thật ra không sợ. Nhưng thiết diện chân nhân dù sao cũng là sống gần 2.000 năm lão quái vật, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn đanh đá chuông loa nổi lên làm khó dễ dưới, lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa Tân Hy chỉ phải đem tam dương chân hỏa kiếm kiếm trận biến đổi, hóa thành một phen cự kiếm, hướng thiết diện chân nhân chém xuống, chặn roi giải thế đi. May mắn cảnh hành tung phi kiếm cũng tới rồi. hắn phản ứng cũng không chậm, chỉ là ly đến xa hơn một chút. Mắt thấy thế công bị tần hy hóa giải, lại có cảnh hành tung phi kiếm ở phía sau, trước sau giáp công dưới, thiết diện chân nhân lại thân hình bất động, chỉ là rung lên ống tay háo, linh khí ngoại phóng, hắn phía sau bỗng nhiên xuất hiện một mặt thật lớn tấm chán, đem chính mình bảo vệ. Rồi sau đó, hắn ngạnh khiêng cảnh hành tung phi kiếm công kích, như cũ bất khuất về phía mạch thiên ca ra tay. Tần hy không rõ hắn là muốn làm cái gì, nhưng đối phương như thế hành vi, đã chọc giận hắn. Thi triển kiếm hóa vô hình, kim sắc kiếm khí bị tam dương chân hỏa vây quanh, theo sau một hóa thành nhị, nhị hóa thành bốn, nháy mắt biến ra thượng trăm đạo kiếm khí, hướng thiết diện chân nhân đâm tới. Lần này, thiết diện chân nhân rốt cuộc không thể chống đỡ được. Hán Tu Vi tuy cao, kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng ở nguyên hậu Tu Sĩ Trung, cũng không tính thực lực đứng đầu, ở cảnh hành tung công kích dưới ngạnh căng, cũng không thể căng lâu lắm. Rốt cuộc kiếm tu lực công kích chi cường hãn, phi giống nhau tu sĩ có thể so. Đối mặt tần hy công kích, hắn lựa chọn tránh lui. Nhưng tại hạ một khắc, tránh đi kiếm phong lúc sau, thiết diện chân nhân trên người bỗng nhiên nổ tung mánh liệt khí thế, lại là lấy lui vì tiến. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chẳng sợ cũng không tin với đấu pháp, không chút nào tiếc rẻ linh lực liều mạng là lúc, cũng là lệnh người sợ hãi. Thiết diện chân nhân roi dài vùng. Mang theo gạo thét tiếng gió hướng mạch thiên ca cuốn đi, tần hy mới vừa bị hắn khí thế chấn chấn động, hấp tấp dưới, chỉ tới kịp sai sử kiếm khí vội vàng một chán. Suy một tiếng, kiếm khí cùng roi dài dối rắm ở bên nhau, linh khí cho nhau giao triển tranh đấu, nhất thời lâm vào giằng co. Thiết diện chân nhân tựa hồ có chút sốt ruột, chút nào không màng cảnh hành tung liền ở phía sau, lần thứ hai nổ tung khí thế. tần hy mắt thấy hắn không quan tâm, linh khí dao động tịch liệt, Sợ thương cập mạch thiên ca, vội vàng đem nàng đẩy, chính mình đón đi lên. Và anh, đây là một lần chính diện linh khí va chạm, mãnh liệt linh khí dao động, thậm chí đem mạch thiên ca sốc tới rồi một bên, mà cách đó không xa bàn thờ trước lăng vân hạc cùng nguyên mục chân nhân, lại bởi vì chu tức chi tức duyên cớ, chút nào không chịu ảnh hưởng. Như vậy linh khí va chạm, tần hy tuy không đến mức nhận không nổi, lại cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Thiết diện chân nhân vung tay háo. Mới vừa rồi đấu pháp khi sử dụng quá hòn đá nhỏ lần thứ hai vứt ra tới, hóa thành cự thạch, hướng hắn áp xuống. Tân Hy cánh tay mở ra, Tam Dương chân hỏa kiếm hóa thành kiếm mang, cùng cự thạch chạm vào nhau. Ngay sau đó, thân hình vắng lên, thi triển thuấn di chi thuật, đã đến Lăng Vân Hạc trước mặt. thiên diện đạo Hữu Hắn nghiêm thanh quát, ngươi nếu còn muốn động thủ, kia liền đem ngươi này tiểu bối cùng nhau diệt sát. Lăng Vân Hạc đang ở tiếp thu chu tức thần lực khảo nghiệm. Nguyên mục thật trong cơ thể cũng tràn đầy đều là chu tức chi tức, hai người đều là không thể động đậy. Tần Hy lúc này liền đứng ở bọn họ bên người, có thể nói, hai người chi mệnh, liền huyền với hắn trên tay. Thiết diện chân nhân dừng lại. Trong mắt hiện lên hối hận chi sắc. Lấy lăng vân hạc mệnh tới uy hiếp bọn họ, cảnh hành tung phía trước đã trải qua. Đáng giận hắn vừa rồi quá xuất ruột, lại làm Tần Hy bắt được chỗ trống. Nhìn đến thiết diện chân nhân dừng tay. Thần Hy quay đầu nhìn nhìn mạch thiên ca, thấy nàng Pháp bảo toàn ra, cách khá xa xa, mới vừa rồi yên tâm. Cái này khoảng cách, nếu là thiết diện chân nhân còn dám động thủ, mặc kệ là hắn vẫn là cảnh hành tung, đều tới kịp ngăn cản. Thiết diện đạo hưu, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Nguyên mục đạo hưu đã lập hạ tâm ma thể, chỉ bằng ngươi một người, liền muốn đem chúng ta diệt sát không thành. Thiết diện chân nhân ánh mắt giật giật, không nói chuyện. Tần Thủ Tĩnh. Cùng hắn khách khí làm cái gì? Cảnh hành tung tay cầm phi kiếm, một bên tiến lên, một bên lạnh lùng nói. Mặc kệ hắn muốn làm gì, nếu hắn động thủ, chúng ta đây còn không nhân cơ hội diệt sát. Hai cái nguyên hậu tu sĩ chúng ta đánh không lại, một cái chẳng lẽ còn sợ. Cảnh hành tung là điển hình kiếm tu cá tính. Nhất sẽ nắm lấy cơ hội, một kích phải giết. Trước mắt nguyên mục chân nhân không thể nhúc nhích, còn sót lại thiết diện chân nhân, bọn họ hai người hợp lực. Diệt sát cơ hội rất lớn. Cho đến lúc này, liền tính nguyên mục chân nhân thoát thân, đối bọn họ cũng không thể nề hà, bọn họ liền không cần vì tánh mạng mà nơi trốn thỏa hiệp. Nhưng Tần Hy lại không hắn như vậy tàn nhẫn, phía trước rõ ràng đã nói định, bọn họ lại không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vì sao thiết diện chân nhân ngược lại bạo khởi đả thương người. Hơn nữa mục tiêu nơi trốn chỉ hướng mạch thiên ca. Quá kỳ quái. Thiết diện chân nhân nửa xoay người. Trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, hừ. tưởng diệt sát lão Phu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn ở Nguyên Anh kỳ khốn thủ như vậy nhiều năm. Sao lại không có một hai hạng bảo mệnh bí thuật? Lại nói, giết được hắn thân thể. Giết được hắn Nguyên Anh sao? Cho dù là bị hai cái đồng dạng hậu kỳ tu sĩ vây công, Nguyên Anh cũng không phải dễ dàng như vậy diệt sát. Chẳng qua, hắn võ Nguyên Gần, chẳng sợ Nguyên Anh chạy đi, cũng không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, ô thiết diện cụ hạ chỉ lộ ra một đôi mắt tạm ảm, tràn ngập tiếc nuối mà hướng nguyên một chân nhân cùng lăng vân Hạ xem qua đi. Sống gần 2.000 năm, hắn Thọ nguyên đã đến cuối, còn sót lại kia hơn trăm năm thời gian, cũng không đủ hắn tu luyện đến hậu kỳ viên mãn, chẳng sợ được đến hóa thần cơ duyên, hắn cũng không có cơ hội tấn giai hóa thần. Lần này quy khư hải một hàng, hắn vốn chính là phát huy nhiệt lượng thừa, vì môn phái cuối cùng làm một chút sự tình. Chẳng sợ chết tại đây, cũng là đáng giá. Chính là, trước mắt loại tình huống này, lại làm hắn sinh ra tuyệt vọng cảm giác tới. Vị này đồng môn sư đệ nguyên mục, so với hắn tuổi còn nhỏ đến nhiều, năm đó hắn đã là nguyên anh tu sĩ, vị sư đệ này khó khăn lắm nhập môn, bất quá mấy trăm năm thời gian, liền trở thành cùng chính mình sánh vai nguyên hậu đại tu sĩ. Dư lại gần ngàn năm thọ nguyên, vị này thiên tư hơn người sư đệ rất có khả năng tấn giai hóa thần. hơn nữa cái này tu luyện băng hỏa quyết tiểu tử xuống đất cung lấy lấy chu tức chi cung đây là bọn họ chuyến này mục đích nguyên mục sư đệ được đến hóa thần cơ duyên lăng ra tiểu tử lấy đi chu tức chi cung đáng giận chính là trước mắt xem ra rất khó thực hiện nếu là vô pháp hóa giải chu tức chi tức bọn họ hai người có khả năng cùng ngã xuống tại đây cái gì hóa thần cái gì chu tức chi cung đều thành bọn nước hắn thở dài một tiếng không vì chính mình vô ý nghĩa hy sinh chỉ vì cựu ngạn tông cơ nghiệp nhưng theo sau phát sinh sự làm hắn ngơ ngẩn đây là sư Minh. mạch thiên ca cũng hô tân hy hơi giật mình đông nhiên cảm giác được dị thường túi đầu giật mình mà mở to hai mắt vì uy hiếp thiết diện chân nhân hắn chạm đến ly lăng vân hạc cực gần lúc này lăng vân hạc cùng nguyên mộc chân nhân trên người chu tức chi tức tràn đầy Bọn họ kinh mạch cùng đan điền đều đã cất chứa không dưới. Đã không có xuất khẩu, bị đổ ở Lăng Vân Hạc cùng Nguyên Mộc Chân Nhân trên người chu tức chi tức thế nhưng tràn ngập ra tới, hóa thành ngọn lửa, truyền đến hắn trên người. Đau nhức. Đây là hắn đệ nhất cảm giác. Hắn không phải không có chịu quá thương, ở vào kết đan kỳ hơn trăm trong năm, lớn lớn bé bé thương chịu quá vô số lần, trong đó càng có vài lần làm hắn tu vi lại ngã, cơ hồ chết, nhưng không có nào một lần sẽ làm hắn cảm giác được loại này linh hồn cũng bị bỏng cháy đau nhức đây là chu tước chi tức lực lượng chu tước thần lực hắn bỗng nhiên minh bạch thiết diện chân nhân vừa rồi hành động hắn làm muốn bắt trụ mạch thiên ca làm lăng vân hạc đem còn thừa chu tước chi tức truyền tới nàng trên người lợi dụng nàng làm ra khẩu đáng tiếc một kích không chúng hắn thất bại nhưng trong lúc vô ý chính mình lại làm như vậy một cái xuất khẩu làm sao bây giờ hắn ý đồ tránh ra Nhưng này chu tức chi tức lại chặt chẽ mà đem hắn cuốn lấy, vô pháp di động nửa phần. Cảm giác được kinh mạch nhanh chóng bị lửa nóng chiếm cứ, theo sau rụng manh vào đan điển, chính mình lại bất lực. Nghe được quen thuộc tiếng la, hắn hướng mạch thiên ca vọng qua đi, nhìn đến nàng sông tới, mà chính mình lại liên thủ đều nâng không đứng dậy, chỉ tới kịp nhìn về phía cảnh hành tung. Ngăn cản nàng, hắn không tiếng động mà nói, Sư huynh đừng qua đi, thân ảnh nhoáng lên. Cảnh hành tung ngăn ở mạch thiên ca trước mặt, lạnh giọng quát. Mạch thiên ca xem cũng không thấy hắn. Cảnh hành tung bất đắc dĩ, bắt lấy cánh tay của nàng, linh khí từ lòng bàn tay trào ra. Nguyên Anh kiếm tu sắc bén kiếm ý áp xuống, mạch thiên ca không thể động đậy, chỉ có thể chớ mắt mà nhìn. Tần hy đã bị chu tức chi tức hoàn toàn nuốt sống, toàn thân xương đỏ cuốn quanh, nhưng những cái đó chu tức chi tức vẫn cứ không ngừng từ lang vân hạc trên người tràn ra ra tới, hướng hắn dũng đi. Ngươi qua đi. Cái gì cũng giải quyết không được. Cảnh Hành Tung Bình tĩnh mà nói, "Này Chu Tức chi tức như thế bá đạo, ngươi bất quá kết đăng kỳ, Tần thủ tĩnh nếu chịu không nổi, ngươi đi chỉ là nhiều chết một cái." Hắn nói gì đó, Mạch Thiên Ca đều nghe không được, nàng chỉ là nhìn Tần Hy, nhìn hắn bị Chu Tức chi tức quấn quanh bộ dáng, trong lòng lập tức không. Nàng chỉ có thể kỳ vọng, kỳ vọng hắn ở không chịu nổi phía trước, Chu tước chi cung thượng thần lực hao hết. Đến nỗi Chu Tức chi cung là của ai? Nàng không sao cả, vì người khác may áo cưới cũng không cái gọi là, chỉ cần hắn giữ được tánh mạng là đủ rồi. Nhưng chu tức chi tức lại phảng phất không có ngăn tẫn, vẫn luôn không ngừng mãnh liệt mà ra, quan chú đến lăng vân hạc kinh mạch, lại từ lăng vân hạc trên người chảy ra, cuốn lên tần hy. Tần hy trên người xương đỏ càng ngày càng đùng, đến cuối cùng, phảng phất cả người tắm máu, liền thân ảnh cũng thấy không rõ. Nhìn một màn này, thiết diện chân nhân lại hỉ lại ưu hắn nguyên bản là muốn bắt cá nhân tới chia sẻ chu tước chi tức áp lực tần hy cùng cảnh hành tung hai người rốt cuộc là nguyên anh tu sĩ hắn không có nắm chắc đành phải hướng tu vi thấp nhất mạch thiên ca độc thủ nhưng không nghĩ tới trời xui đất khiến, chu tước chi tức sẽ tìm tới tần hy hắn đã là nguyên anh trung kỳ có khả năng thừa nhận chu tức thần lực so mạch thiên ca nhiều rất nhiều nói không chừng có hắn là đủ rồi nhưng là nay chu tước chi tức lại như thế cường thịnh mắt thấy tần hy trên người đã bị trên đầy vẫn cứ không có đỉnh chỉ xu thế thiết diện chân nhân không cấm lại lo lắng lên nếu hơn nữa tần hy cũng không đủ kia phải làm sao bây giờ vốn dĩ tính toán cùng lắm thì chính mình liều mạng một cái tánh mạng cũng đi chia sẻ chu tức thần lực nhưng vừa rồi đã động qua tay lấy cái kia kiếm tu tiểu tử tàn nhẫn độc ác cá tính chỉ sợ sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bạch bạch vẫn mệnh với hắn trên tay như thế nghĩ Thiết diện chân nhân nhất thời tiến thối không được. Cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. anh, Huyết vụ nùng đến mức tận cùng. Tần hy trên người bỗng nhiên nổ tung một tiếng vang lớn. Này đó huyết vụ thế nhưng biến thành ngọn lửa. Hôi hổi bốc cháy lên. Mạch thiên ca đại kinh thất sắc. Đây là tình huống như thế nào? Này chu tức chi tức hình thành ngọn lửa. Bao hàm chu tức thần lực. Liền tần hy cực dương chân hỏa đều đối này sợ hãi đến cực điểm. Liên như vậy trực tiếp thiêu ở trên người hắn, còn có mệnh ở sao? Gì? Một bên cảnh hành tung lại kinh ngạc mà thở nhẹ một tiếng. lẩm bẩm tự nói, quá kỳ quái. Giờ này khắc này, Lăng Vân Hạc tay cầm ở Chu Tước Chi cung thượng, Chu Tước Chi tức thông qua hắn lòng bàn tay tiến vào kinh mạch, lại trải qua hắn chạy tới nguyên mục chân nhân trên người. Nhưng nguyên mục chân nhân chỉ là toàn thân đỏ bừng, kinh mạch cùng đan điển bị Chu Tước Chi tức giúp mãn, tần hy tình huống lại cùng bọn họ bất đồng. Một là hắn phía trước cũng không có tiếp xúc đến lăng vân hạ, có thể nói là chu tức chi tức chủ động tìm tới hắn, nhị là trên người hắn chu tức chi tức là tràn ngập ở quanh thân xương đỏ trạng thái, mà không giống bọn họ hai người, trực tiếp tiến vào kinh mạch, tam là mặt khác hai người trên người đều không có ngọn lửa. Duy có tần hy, cuối cùng biến thành ngọn lửa. Như vậy trong chốc lát thời gian, ngọn lửa đã đem tần hy hoàn toàn vây quanh. Chứ bỏ một cái mông lung bóng dáng, cái gì cũng nhìn không thấy. Liên ở những người khác cho rằng hắn phải bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Hắn đang điền vị trí, bỗng nhiên xuất hiện mênh ngông Bạch Quang. Này Bạch Quang vừa mới bắt đầu chỉ là nhỏ bé một cái điểm, giấu ở ngọn lửa bên trong, đạm đến phảng phất là người hảo giác. Nhưng dần dần, Bạch Quang biên sáng, hơn nữa càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, thậm chí cùng chu tức chi diễm tranh nhau phát sáng. Vâng! Lại một tiếng nặng nề tiếng vang. Chu tức chi tức phảng phất điên rồi giống nhau hướng tần hy dũng đi, từ chu tức chi cùng từ lăng vân hạc, thậm chí nguyên mục chân nhân. Này đó chu tức chi tức, chạy tới tần hy trên người, biến thành ngọn lửa, lại hướng kia bạch quang dũng đi. Đây là cảnh hành tung cùng thiết diện chân nhân đều ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào. Mạch thiên ca ngẩn ra lúc sau, bỗng nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật, đại hỷ, dương linh châu. Nàng thiếu chút nữa đã quên. thần hy trên người có cái dương linh châu tinh cùng đạo quân nói qua dương linh châu là thiên địa kỳ vật sinh với linh mạch bên trong chuyên môn cắn nuốt linh mạch trung dương linh khí dần ra đem toàn bộ linh mạch trung dương linh khí nuốt tan hầu như không còn liền sinh ra dương linh châu ấn loại này cách nói dương linh châu nội bao hàm có đếm không hết linh khí nếu là hoàn toàn phóng xuất ra tới cho dù là cái hóa thần tu sĩ cũng sẽ dễ dàng địa linh khí nổ tan xác bởi vì Có thể sinh ra Dương Linh Châu, tuyệt đối không phải là cái tiểu linh mạch, mà một cái hóa thần tu sĩ, sợ có được linh khí cũng không có khả năng so linh mạch càng nhiều. Nếu một viên Dương Linh Châu có thể cất chứa nhiều như vậy linh khí, như vậy, có phải hay không cũng có thể cất chứa chu tức chi tức mang đến thần lực. Nghĩ vậy một chút, Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy tuyệt chỗ phùng sinh, trong lòng lại sinh ra hy vọng tới. Dương Linh Châu, cảnh hành tung khẽ như mày, khó hiểu. Tuy rằng Tần Hy được đến Dương Linh Châu lần đó trải qua nguy hiểm, đó là cùng hắn cùng nhau, nhưng hắn căn bản không biết kia viên không chấp mắt hạt châu, sẽ là cái gì Dương Linh Châu. Nếu hắn đã biết, nhất định hối hận đến ruột đều thanh, bởi vì, lúc trước kia viên hạt châu, hắn căn bản là không để vào mắt, phân phối chiến lợi phẩm khi, tùy tay liền ném cho Tần Hy. Mà chính là bởi vì này viên Dương Linh Châu, Tần Hy tu luyện so với hắn mau, cơ duyên so với hắn nhiều. còn từ hóa thần tu sĩ nơi đó được đến thuần dương quyết như vậy tuyệt đỉnh công pháp, thậm chí thành tiểu cùng mạch thiên cà chi gian nhân duyên. May mắn hắn không biết, có đôi khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Bạch quang càng ngày càng sáng, chu tước chi tức hướng tần hy dung đi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thiết diện chân nhân thần sắc trở nên có chút quái dị, hắn trực giác mà cảm thấy việc này không đúng. Dương Linh Châu quang mang đại lượng, chu tước chi cùng quang mang lại càng ngày càng ảm đạm. Lăng Vân Hạc cùng nguyên một chân nhân trên người Chu tức chi tức cũng càng ngày càng ít, này đó Chu tức chi tức, toàn bộ hướng tần hi một người trên người dũng đi. Không biết duy trì bao lâu, có lẽ 15 phút, có lẽ càng đoạn, Chu Tước chi cung mặt trên ngọn lửa rốt của cơ cơ, ảm đạm xuống dưới, cho đến biến mất. Mất đi Chu tức chi tức, nó thoạt nhìn cũng chỉ là một phen cổ xưa mà tinh xảo binh khí mà thôi. Lăng Vân Hạc cùng nguyên một chân nhân trên người Chu tức chi tức, cũng toàn bộ biến mất, Mất đi chu tức thần lực chống đỡ, bọn họ hai người lập tức quỳ vải trên mặt đất. Thiết diện chân nhân sửng sốt một chút, xông lên trước, xem xét lang vân hạc cùng nguyên Mục chân nhân tình huống. Nhấn một cái hai người mạch môn, thiết diện chân nhân ngây dại, một lát sau, nằm liệt ngồi ở mà. Bọn họ hai người, kinh mạch cùng đan điền bị chu tức chi tức mạnh mẽ hương quá, tuy rằng không tới đức gãy nông nỗi, lại tổn hại đến không sai biệt lắm. Lăng vân hạc tốt một chút. Hán tu luyện băng hỏa quyết. Trong đó hỏa linh khí cùng chu tức chi tức tương hợp, chỉ là kinh mạch bị mạnh mẽ mở rộng, lược có tổn hại mà thôi, nguyên mục chân nhân lại là kinh mạch đức từng khúc. Cơ hồ không có linh khí. nay chu tức chi cung, rốt cuộc là kiện thượng cổ thông linh pháp bảo, chẳng sợ nguyên mục chân nhân đã là nguyên hậu đại tu sĩ. Cũng nhận không nổi cường đại như vậy chu tức thần lực. Mà lệnh thiết diện chân nhân như thế thất sắc nguyên nhân, lại là bản thờ thượng chu tức chi cung. Mất đi chu tức chi tức. Cũng liền không có chu tước thần lực, kia vẫn là thông linh Pháp bảo sao. Húng chi. Lăng Vân Hạc đã ngất đi rồi, chu tước chi cung lại vẫn là êm đẹp mà đặt ở bàn thờ phía trên. nay thấy thế nào cũng không giống đã đem chu tước chi cung thu phục bộ dáng. Hắn không cấm nếu muốn, chẳng lẽ tổ sư gia di nguyện, cửu ngạn tông mười vạn năm tới thượng trăm đại nỗ lực, căn bản chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Đến tột cùng là bọn họ suy đoán sai rồi. vẫn là lăng vân hạc tu vi không đủ Tân hy trên người ánh lửa cũng ở chậm rãi trở tối cuối cùng một mạt ánh lửa biến mất thời điểm bàn thờ thượng chu tức chi cung lắc lư một chút hướng hắn bay đi theo ánh lửa hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể kia viên dương linh châu bởi vì hấp thụ chu tức chi tức màu sắc không hề là thuần trắng mà biến thành đạm hồng đem chu tức chi tức toàn bộ cắn nuốt sau dương linh châu chấp động một chút cũng chậm rãi thu liễm khởi quan mang Cuối cùng biến mất không thấy. Đến nỗi Tần Hi, một đầu tài xuống dưới. Sư Minh. Mạch Thiên ca hô một tiếng. Cảnh hành tung xem đã không có nguy hiểm, thu hồi kiếm ý, vung ra nàng. Nàng xông lên trước, quỳ xuống đi, đem Tần Hi nâng dậy. Tần Hi nhắm hai mắt, khớp hàm nhắm chặt, sắc mặt như chết. Mạch Thiên ca ngực nhảy đến lợi hại, duỗi tay sờ sờ hắn mạch môn, phát hiện còn có linh tức lưu động, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy trống chân lòng có một chút sức sống. Tồn tại, ít nhất hắn còn sống. Cảnh hành tung đi dạo lại đây, cũng nắm lấy tần hy mạch môn, lại là mày càng nhăn càng chặt. Làm sao vậy? Mạch thiên ca có chút khẩn trương hỏi. Tu vi trinh lệch, nàng vô pháp lợi dụng linh khí tra xét tần hy trong cơ thể cụ thể tình huống, chỉ biết kinh mạch nội còn có linh khí. Một hồi lâu, cảnh hành tung mới buông ra tần hy mạch môn, nói, phi thường không ổn. Trong thân thể hắn linh khí cơ hồ không, thức hải đóng cửa, đan điền bị hao tổn nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, châm trước một chút dùng từ, tiểu tâm mà nói, tuy rằng lần này hắn không có chết, nhưng loại tình huống này, ta không biết đến tột cùng có thể hay không căng đi xuống. Mạch thiên ca ngơ ngác mà đã phát trong chốc lắc lốc. Thức hải đóng cửa, nàng cũng từng nộ quá loại tình huống này. Thức hải, là ý niệm nơi, thức hải một con bế, người chẳng khác nào hoặc tử nhân. đã không có ý thức. Càng muốn mệnh chính là, trong thân thể hắn linh khí cơ hồ không, đan điển lại bị hao tổn. Tu sĩ không có ý thức, liền vô pháp tu luyện, vô pháp tu luyện, liền không thể hấp thu linh khí chữa thương. Nếu là không chữa thương, đan điển thương thế sẽ đi bước một chuyển biến xấu. Đến lúc đó, thân thể liền sẽ chậm rãi hỏng mất, ở vô ý thức chung chết đi. Chẳng sợ hắn chịu đựng được, có một ngày tỉnh lại, cũng muốn tu vi đại ngã. Vạn hạnh chính là, Tần Hy đã là nguyên anh tu sĩ, ở kết anh khi trải qua trọng tố, hắn lại tu tập quá luyện thể thuật, chỉ cần bảo vệ hắn đan điền, hẳn là sẽ không phát sinh héo rút tình huống. Nhưng tuy là như thế, hắn khi nào mở ra thức hải tỉnh lại, lại là không biết chi số, có lẽ một ngày hai ngày, có lẽ một năm hai năm, thậm chí mười năm trăm năm. Đây là cảnh hành tung cảm thấy khó có thể xuất khẩu nguyên nhân. Trong đại điện, ba cái người sống, ba cái chết khiếp người, đều lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, cảnh hành tung bỗng nhiên cảnh giác mà ngầm đầu, không thể trì hoãn thời gian, chúng ta mau đi ra. Bên ngoài ma khí, cơ hồ tiêu tán xong rồi, nói cách khác, nếu nguyên mục chân nhân suy đoán là thật, này đó nguyên ma chi khí, đã bị hấp thu sạch sẽ. Nếu kia hấp thu nguyên ma chi khí người yêu cầu thời gian dung hợp, kia vẫn là chuyện tốt, nếu hắn lập tức lại đây đại điện. Thiết diện chân nhân tựa hồ bị bừng tỉnh, nhìn nhìn mất đi ý thức lăng vân hạc cùng nguyên mục chân nhân. ánh mắt nặng nề về phía bọn họ vọng lại đây cảnh hành tung lập tức phát giác cánh tay rung lên phi kiếm huyền giữa không trung nhưng thiết diện chân nhân rốt cuộc không có động thủ trầm mặc một lát hắn một câu cũng không nói đem lăng vân hạc cùng nguyên mục chân nhân kéo một tay một cái cũng không quay đầu lại mà phi độn mà ly cảnh hành tung thấy thế căng chặt thần kinh tùng xuống dưới hắn cùng thiết diện chân nhân tu vi kém quá lớn nếu là động thủ thật sự không ổn Nhưng nếu là không màng hai người kia, chính mình trốn chạy, lại cảm thấy trong lòng không qua được. Hắn cúi đầu, nhìn hôn mê bất tỉnh tần hy cùng sắc mặt trầm trọng mạch thiên ca, đương nhiên rất muốn chụp chính mình một cái tát. Hắn cảnh hành tung sống gần 300 năm, từ trước đến nay hành sự quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn, nên ra tay tàn nhẫn thời điểm cũng không do dự. Trước mắt tình huống này, nếu hắn đủ tàn nhẫn nói, hẳn là nhân cơ hội đem bọn họ đoạt, liền tính đoạt không hạ thủ, cũng nên đi được rất xa. miễn cho phiền toái thượng thân mới là, nhưng vì cái gì hắn hiện tại lại di bất động bước chân đâu? Thanh hơi đạo hữu. Cảnh hành tung thanh âm, đem mạch thiên ca gọi hồi hiện thực. Nàng thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực chấn định xuống dưới. Sự tình đã đã xảy ra, thương tâm phát ngốc đều là vô dụng, nàng nên nghĩ cách giải quyết mới là. Túi đầu, nhìn tần hy vô chi vô giác bộ dáng, nàng thầm hạ quyết tâm. Mỗi một lần, đều là ngươi che chở ta, lúc này đây. khiến cho ta che chở ngươi đi. Đi nhanh đi. Nhìn đến nàng trong mắt có quan thải, cảnh hành tung trong lòng cảm thấy an ủi. Cái này mạch thanh hơi còn tính biết nặng nhẹ, nếu lúc này, nàng chỉ lo thương tâm, hắn đã có thể muốn thay tần thủ tĩnh không đăng giá, cưới cái buồn nữ nhân. Mạch thiên ca ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, cảnh đạo hữu, bằng ngươi sức của một người, có thể che chở chúng ta ra tiên cung thông đạo sao? Cảnh hành tung sừng sốt, trầm mặc không nói, Kia lâm thời mở ra tiên cung thông đạo, nguy hiểm đến cực điểm, đừng nói che chở một cái hoạt tử nhân cùng một cái kết đan tu sĩ, hắn tiến vào thời điểm, đều là tình hình nguy hiểm chồng chết. Có tiến vào kinh nghiệm, hắn đi ra ngoài sẽ thuận lợi một ít, nhưng cũng gần chỉ là như thế. Chúng ta không thể đi. Mạch Thiên ca chậm dài nói, hiện tại thời gian không nhiều lắm, nói vậy tiên cung chung may mắn còn tồn tại tu sĩ, đều bắt đầu đi ra ngoài. Ta chỉ có kết đan kỳ. Sư huynh là cái chết khiếp người, bọn họ biết rõ chúng ta từ tiền cung chung được đến bảo vật, chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện, chỉ sợ trốn không thoát bị giết người đoạt bảo vật mệnh. Lúc ấy, liền nhất hiền lành vô minh tôn giả cũng vô pháp động thân tương hộ. Nàng ngẩng đầu nhìn cảnh hành tung, nói, cảnh đạo hữu, bằng ngươi một người, có thể an toàn từ nơi này rời đi đã thực hảo, bên ngoài như vậy nhiều hậu kỳ tu sĩ, ngươi như thế nào hộ được chúng ta hai cái? Húng chi? Cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi người này, cá tính tuy rằng thực chán ghét, nhưng thời khắc mấu chốt, luôn là đáng giá tín nhiệm, ta cũng không nghĩ lại liên lụy ngươi. a, cảnh hành tung lộ ra cười khổ, hắn thật không biết nên cao hứng hay là nên buồn bực. Tường hắn cảnh hành tung, tuy rằng xui xẻo tốt đỉnh, ở sư môn không bị đai thấy, nhưng ở nữ tử bên trong, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Kết quả phải nàng một câu cá tính thực chán ghét đánh giá. Nhưng tuy rằng như thế, ở ít có thiệt tình tu tiên giới. Nàng rồi lại nguyện ý tín nhiệm hắn. Túi đầu nhìn trước mắt nữ tử này, hắn đông nhiên thật dài thở dài. Sư tôn nga xuống, hắn ở cổ kiếm phái đã chịu những cái đó bất công đãi ngộ, làm hắn đôi trên đời mọi người, đều ôm có một loại địch ý nhiều năm như vậy. Hắn luôn là bày ra một bộ du hí nhân gian thái độ, miệng lưỡi như mật, thái độ tùy tiện. Nhưng thực tế thượng, đối mọi người sở hữu sự, đều thờ ơ lạnh nhạt không muốn tiếp cận. Tần thủ tĩnh là cái ngoại lệ, bởi vì bọn họ quen biết thời điểm. Chính mình vẫn là thiên tri tiêu tử, cũng bởi vì từ đầu đến cuối. Mặc kệ chính mình là thiên tri tiêu tử, vẫn là cổ kiếm phái bỏ đồ, thái độ của hắn vẫn luôn như một. Đối tần thủ tĩnh, hắn nội tâm kỳ thật ôm có nhất định cảm kích. Bởi vì, tần thủ tĩnh là hắn có thể xác định. Duy nhất một cái lấy chân thật thái độ đối đãi người của hắn. Mà hiện tại, lại nhiều một cái đi. Một cái mặc kệ là hỉ là ác, đều đối hắn biểu đạt ra thiệt tình người. kia cũng muốn ra địa cùng, nơi này rất nguy hiểm. Cảnh hành tung nói, đến nơi đi ra ngoài về sau, ngươi muốn bỏ được bảo vật nói. Chúng ta có thể cùng người khác giao dịch, đổi lấy bọn họ bảo hộ. Mạch thiên ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, với ai giao dịch đâu. Mỗi người đều biết. Ta cùng sư huynh nhất định được bảo vật. Ai đều mắt thèm. Nguyên bản, cùng cửu ngạn tông giao dịch là cực hảo. Bọn họ có hai cái nguyên hậu tu sĩ, thực lực mạnh nhất, nhưng hiện tại, cảnh hành tung cũng chầm mặc. Nàng nói không tồi, ích lợi trước mặt, lựa chọn giao dịch đối tượng, cũng muốn thực lực đủ cường đại, nếu không, người khác mắt thèm, cũng không giữ được. Đến nỗi địa cung, càng không thể đi ra ngoài. Bên ngoài kia cụ hóa thần kỳ luyện thi, quá nguy hiểm. liên tính đúng như nguyên mục chân nhân suy đoán quỷ phương ma quân được nguyên bia ma thạch hấp thu nơi này nguyên ma chi khí cũng vẫn là cá nhân vạn nhất gặp được còn có thể nói điều kiện nhưng bên ngoài kia cụ luyện thi lại là cái vật chết căn bản vô đạo lý nhưng giảng lại nói chỉ cần còn có ý thức quỷ phương ma quân cũng sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này cảnh hành tung ánh mắt lóe lóe cuối cùng là hỏi vậy ngươi phải ở lại chỗ này sao thiên cung thông đạo một khi đóng cửa Liên vô pháp lại mở ra, đây là chính ngươi nói. Cho đến lúc này, bị nhốt tại đây tiên cung bên trong, đó là tấn giai nguyên anh lại như thế nào? Tân thủ tinh tỉnh lại lại làm sao bây giờ? Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ muốn đem dư lại thọ nguyên, đều hư háo ở chỗ này? Ra không được, cùng đã chết lại có gì dị? Ta không biết mạch thiên ca có chút mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày, túi đầu nhìn tần hy vô tri vô giác khuôn mặt, đi ra ngoài là chết. ta chỉ có thể lựa chọn hiện tại tồn tại phàm là có đường có thể đi nàng gì cần như thế lựa chọn bởi vì tần hy đã đến nàng không cần lại dựa vào cửu ngạn tông cùng chi giao dịch mà về phương diện khác nếu không có tần hy cửu ngạn tông muốn bắt lấy chu tức chi cùng nàng khẳng định là sẽ không trốn lẫn cũng sẽ không cùng cửu ngạn tông trở mặt phù diêu tử đã sớm vì nàng kế hoạch hảo từ bỏ bộ phận ích lợi đổi lấy này đó nguyên hậu tu sĩ che chở Ở bọn họ có thể chịu đựng trong phạm vi, được đến chính mình muốn đổ vợ. Đáng tiếc, kế hoạch không có biến hóa mau, nàng đã đi rồi mặt khác một cái lộ, hiện tại liền tính không lưng túi đầu, nhưng cái đó nguyên hậu tu sĩ cũng sẽ không chịu được. Thời gian một chút một chút qua đi, cảnh hành tung trước sau không có tỏ thái độ, liền như vậy đứng, vừa không nói đi, cũng không nói lưu lại. Cảnh đạo hữu, mạch thiên ca lược một do dự, liền từ trong lòng ngực lấy ra kia cái cản con giới. Vớt cho hắn, chúng ta lần này hợp tác, ngươi còn không có được đến nửa điểm chỗ tốt, lại bị kéo vào phiền thoái bên trong. Thứ này, là chúng ta lần này thu hoạch, ta nếu không đi, vợ ấy liền cho ngươi đi. Cảnh hành tung tiếp nhận, giật mình. Cái này càn khôn giới, tự nhiên chính là vừa rồi từ nguyên mục chân nhân trong tay làm ra, giá trị nhiều ít, hắn biết rõ. Không nói đến càn khôn giới vợ ấy, tuy nói tại thượng cổ cũng là tu sĩ cấp cao mới có thể có được. thập phần chân quý, nhưng rốt cuộc chỉ là kiện chữ vật pháp bảo, đáng giá nhất chính là bên trong tinh ngọc, ở tu sĩ cấp cao giao dịch hội thượng, nếu là xuất hiện một quả, đều sẽ có một phen chấn động huống chi nơi này có nhiều như vậy. nay cái cản con giới, so với hắn toàn bộ thân gia, muốn phong phú quá nhiều. Hắn biết tần thủ tĩnh thân là huyền thanh môn thái thượng trưởng lão tài vật chỉ biết so với chính mình càng nhiều, nhưng cũng sẽ không vượt qua này cái cản con giới. Hắn lại không biết, bọn họ hai người trước đây được đến một quả hóa thần kỳ tu sĩ càn khôn giới, bên trong đồ vật so cái này nhiều đến nhiều. Lại nói, tần hy Hi hiện giờ hôn mê bất tỉnh, không biết căng không căng đến đi xuống, mạch thiên ca nào có tâm tình đi chia của. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu tài vật sao? Cảnh hành tung hỏi, thật sự toàn cho ta. Mạch thiên ca nhẹ nhàng cười, cho ngươi đồ vật còn như vậy nói nhảm nhiều. Nàng dừng một chút. Từ trong túi càn khôn lấy ra một quả chỗ chống ngọc giản, ký lục một ít cái gì, lại vứt cho hắn. Đây là đường đi ra ngoài kính, ngươi cầm đi nhanh đi, lại chỉ hoang đi xuống. Tiểu tâm đi không được. Bên ngoài ma khí cơ hồ biến mất, cảnh hành tung túi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay càn khôn giới rốt cuộc nắm chặt. Hảo đi, ngươi bảo trọng. Ân. Mạch Thiên Ca gật đầu, nhàn nhạt nói, sau này còn gặp lại. Sau sẽ. Có kỳ. hắn có chút gian nan mà phun ra mặt sau hai chữ thật sâu mà nhìn bọn họ cuối cùng liếc mắt một cái rốt cuộc dứt khoát xoay người rời đi không lại quay đầu lại chờ đến cảnh hành tung thân ảnh biến mất mạch thiên ca ôm tần hy ngơ ngẩn mà nhìn trống giống đại điện hồi lâu lúc sau lại lần nữa trưởng thanh thở dài như vậy lựa chọn đúng hay không nàng không biết nhưng nàng biết nàng hiện tại tuyệt đối không thể ra địa cung lý do đúng là vừa rồi hướng cảnh hành tung nói những cái đó Nàng cùng tần hy có bảo vật trong người, không có vũ lực, tất nhiên trở thành người khác diệt sát đối tượng. Hơn nữa, vô pháp thông qua tiên cung thông đạo, mặt trên còn có một khối hóa thần kỳ luyện thi, tiên cung còn không bằng này địa cung an toàn. Đến nỗi về sau, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nha đầu, ngươi đây là Hà Tất. Trong đầu, chuyên đến phủ diêu tử thở dài thanh âm. Mạch thiên ca hơi giật mình, theo sau cười nói, sư phụ, ngươi tỉnh. theo thời gian trôi đi phù diêu tử thần thức càng ngày càng yếu tính dưỡng thời gian cũng càng ngày càng trường phù diêu tử nói nếu ngươi từ bỏ ngươi vị sư huynh này hoàn toàn có thể cùng vừa rồi cái kia kiếm tu tiểu tử đi ra ngoài hắn đã có năng lực đơn độc một người thông qua tiên cung thông đạo hơn nữa sư phụ dạy ngươi bảo mệnh chi thuật nhiều ngươi cũng không có gì vấn đề mạch thiên ca lắc lắc đầu ta không nghĩ tới từ bỏ sư huynh nhìn tấn hy bình tĩnh dung nhan nàng nói Sư huynh chưa bao giờ từ bỏ qua ta, ta cũng sẽ không từ bỏ hắn. Hắn đã cứu nàng quá nhiều lần. Luyện khí khi, nàng ngây thơ vô tri chọc hạ thai họa, bị mây mù phái liên căn người đổi giết, là hắn kịp thời đổi tới. Trúc cơ khi, nàng vào nhầm chung Mục linh huyễn tiên trận, cũng là hắn, không màng gian nguy mà chạy tới. Kết đăng khi, thiên ma sơn trung, hắn tình nguyện một mình đối mặt hiểm cảnh, cũng muốn giữ được nàng. Lúc này đây... Nàng xa phó vân trung, vô pháp trở về, lại là hắn không tiếc vượt qua Nam Hải, tiến đến tìm nàng. Có lẽ ngay từ đầu, chỉ là bởi vì trách nhiệm, nhưng nhiều như vậy tình ý, nàng không thể cô phụ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới cô phụ. Vương tha hắn, liền tính ra tiên cung lại như thế nào. Nàng tuy rằng trí ở đại đạo, nhưng quyết sẽ không vi phạm bản tâm. Lâu dài trầm mặc sau, phù diêu tử nói, ta quả nhiên không có chọn sai người, ngươi nếu từ bỏ. cũng liền không đáng vi sư chuyển cho ngươi y thế bác. Được khích lệ, mạch thiên ca chỉ là cười cười, không nói gì. Tân hy đan điển thương đến tột cùng tới trình độ nào, nàng không biết, bất quá, này không đại biểu nàng cái gì cũng không thể làm. Từ trong túi càn khôn lấy ra cửu chuyển hoàn dương đan, cho hắn uy hạ, rồi sau đó, nàng đem hắn nâng dậy tới, đem chính mình âm linh khí bại bởi hắn. Chỉ cần giữ được đan điển, hắn là có thể giữ được một thân tu vi. cũng có cơ hội tỉnh lại hiện tại nàng trước đem chính mình linh khí độ cho hắn làm này đó âm linh khí cùng trong thân thể hắn dương linh khí kết hợp liền có thể hình thành tuần hoàn chậm rãi chữa trị hắn đan điển, đến nỗi chữa trị tới trình độ nào liền phải xem thiên ý thời gian chậm rãi qua đi địa cung chung trước sau an tĩnh không tiếng động liền nguyên lai ma vật cũng mất đi tung tích quỷ phương ma quân thầy cho hai người càng là không thấy bóng dáng hồi lâu lúc sau Mạch thiên ca rốt cuộc dừng lại chữa thương, mệt mỏi mà lau lau cái chán mồ hôi. Vừa rồi đầu tiên là thế tần hy chắn một chút chu tức thần lực bán ngược, lại bị bốn vị nguyên anh tu sĩ động thủ uy áp ảnh hưởng đến linh khí hỗn loạn, nàng hiện giờ trạng thái cũng không phải thực hảo, chỉ có thể làm được này một bước. Xem xét một chút tần hy trạng thái, thấy hắn sắc mặt không phải như vậy khó coi, trong cơ thể linh khí tựa hồ cũng nhiều chút, nàng nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền tiến hư thiên cảnh, hảo hảo tĩnh dưỡng. Liền tính bị nhốt ở chỗ này, cũng không đại biểu nàng từ bỏ đối đại đạo theo đuổi, nên chữa thương muốn chữa thương, nên tu luyện cũng còn muốn tu luyện. Trong cơ thể linh tức bình tĩnh lúc sau, nàng ôm tần hy, đang chuẩn bị tiến vào hư thiên cảnh là lúc, thần thức lại cảm giác được có người tới gần. Lúc này, tiên cung thông đạo gặp phải đóng cửa, mọi người hẳn là đều vội vàng đi ra ngoài mới đúng, như thế nào còn có người ở. Mạch thiên ca đang định vào hư thiên cảnh lại nói, lại cảm giác được người này trên người có dạy đặc kiếm ý trong đầu hiện lên một ý niệm, nàng dừng lại gọi ra hư thiên cảnh động tác, quay đầu nhìn lại. Ta lại đã trở lại. Người tới hưu khí vô lực mà nói, đối nàng lộ ra một nụ cười khổ. Mạch thiên ca ngạc nhiên, Ngươi! Ngươi như thế nào không đi? Nói là sau này còn gặp lại, khá vậy không cần nhanh như vậy đi. Ai! Người tới thở dài khẩu khí. Không phải cảnh hành tung lại là người nào. Hắn rời đi rất lâu rồi đi. Nếu dựa theo nàng cấp kia trương lộ tuyến đồ, hẳn là đã ra tiên cung thông đạo mới đúng, như thế nào lại xoay trở về. Mạch thiên ca thập phần khó hiểu. Cảnh hành tung một buông tay, nói, xem ra ta mệnh chung chú định, muốn cùng các ngươi hai cái háo ở chỗ này. Sao lại thế này? Mạch thiên ca mờ mịt. Không có nàng cùng tần hy liên lụy, lấy cảnh hành tung bản lĩnh. Ra tiên cung thông đạo hẳn là không khó đi. Vì sao lại xoay trở về? Cảnh hành tung thật sâu thở dài, trên mặt xuất hiện mệt mỏi chi sắc, đem một cái đồ vật vứt cho nàng. Mạch thiên ca tiếp nhận, lại là kia cái càn không giới. Cảnh hành tung nói, ta người này tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng cho tới bây giờ không làm thất tín sự, cùng người khác hợp tác, cũng sẽ không độc chiếm chiến lợi phẩm. Lần này bị các ngươi hại thảm, cho nên... Ta lấy đi bên trong toàn bộ cao giai linh thạch cùng đại bộ phận tinh ngọc, cho là bồi thường, cái này là của các ngươi. Can khôn giới tuy khó được, rốt cuộc chỉ là kiện chữ vật pháp bảo, với hắn mà nói, vẫn là cao giai linh thạch cùng tinh ngọc tương đối thực tế, có thể trợ hắn tu luyện, trong đó tinh ngọc còn có thể được khảm đến hắn bản mạng phi kiếm thượng, này có thể so tinh hồn ngọc hữu hiệu nhiều. Luyện hóa xong, phi kiếm uy lực sẽ có đại biên độ tăng lên. Nghĩ đến đây, cảnh hành tung mần ra. Nếu là ra không được, một đời đều bị nhốt ở này tiên cung trong vòng, hắn phi kiếm uy lực lại đại lại như thế nào? Rời đi thiên cực là lúc, hắn nghĩ, nếu có một ngày trở thành nguyên anh hậu kỳ kiếm tôn, hắn tất yếu trở lại thiên cực, trở lại cổ kiếm phái, đoạt lại thuộc về chính mình, thuộc về sư tôn đổ vận. Cho nên, hắn tuy trở thành tán tu, khắp nơi lưu lạc, lại chưa từng từ bỏ quá chính mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vừa rồi quay lại. Cái này báo thủ ý niệm, lại là vẫn luôn không nhớ tới. Đến cuối cùng, hắn lộ ra cười khổ. Thôi thôi, lại không phải hắn không nghĩ đi ra ngoài. Ai kêu hắn xui xẻo, gặp được này hai cái khắc tinh đâu. Mạch thiên ca nắm kia cái cản khôn giới, nhìn cảnh hành tung, chờ hắn giải thích. Cảnh hành tung lại thở dài. Hắn hôm nay than khí so quá khứ mấy trăm năm còn nhiều. Ngay sau đó, lại là mày nhắc lại. phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cảnh đạo hữu cảnh hành tung ngã ngồi trên mặt đất chẳng hề để ý mà lau sạch bên miệng vết máu hướng nàng cười hiện tại đã biết đi không phải ta không nghĩ đi là ta ra không được ngươi mạch thiên ca ánh mắt phức tạp thấp giọng hỏi là ai đương nhiên là cựu ngạn tông kia hai người cảnh hành tung ngữ khí nhàn nhạt mà nói ta ở tiên cung thông đạo trước lại đụng phải bọn họ Cái kia nguyên anh trung kỳ vẫn luôn ở mặt trên chữa thương, không có xuống dưới. Thực lực còn hoàn hảo. Bọn họ một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ, ta chỉ có thể chạy trốn. Mạch thiên ca sau một lúc lâu không nói gì. Vừa rồi ở chỗ này. Thiết diện chân nhân sở dĩ không có động thủ, là bởi vì hắn chỉ có một người. Lại bận tâm nguyên một chân nhân cùng lăng vân hạt. Từ nơi này đi ra ngoài, cùng lăng sĩ vũ hội hợp, lại đụng vào cảnh hành tung. Tự nhiên là muốn bắt hắn xì hơi Cảnh hành tung tuy rằng lợi hại Nhưng rốt cuộc chỉ là nguyên anh sơ kỳ Đối mặt một cái trung kỳ tu sĩ Cùng một cái hậu kỳ tu sĩ vây sát Chỉ có thể bỏ trốn mất dạng Chuyện này Mạch thiên ca cũng không phải qua ấy nấy Cảnh hành tung lựa chọn cùng bọn họ hợp tác Tự nhiên muốn gánh vác trong đó nguy hiểm Cũng mặc kệ nói như thế nào Hắn ra không được Luôn là cùng bọn họ hai cái có quan hệ Quan trọng nhất chính là Ba người hiện tại thật kêu đồng bệnh tương liên, tiên cung thông đạo mắt thấy liền phải đóng cửa, bọn họ hiện tại đều không có đi ra ngoài thực lực. Hơn nửa ngày, mạch thiên ca cũng thở dài, từ trong túi cản khôn lấy ra một lọ đăng dược, ném cho hắn, không có biện pháp, trước chữa thương đi. Cảnh hành tung tiếp nhận, mở ra bình ngọc ngửi ngửi, ánh mắt sáng lên, các ngươi thứ tốt thật đúng là nhiều, kiểu chuyển hoàn dương đan loại này chữa thương đăng dược, cư nhiên cũng có. Đúng rồi. Tần thủ tinh tiểu tử này luyện đan thuật không tồi, thân gia lại phong phú, tự nhiên là cái gì dùng tốt dùng cái gì. Đổ một viên nuốt vào, nghĩ nghĩ, đem chỉnh bình đan dược trân trọng mà cất vào trong lòng ngực, nói: "Về ta à, mặc kệ nói như thế nào, ta ra không được các ngươi cũng có chút trách nhiệm, ta trước thu điểm bồi thường." Mạch Thiên Ca không biết nên khóc hay cười, hắn thật đúng là. Nhanh lên chữa thương đi, vô nghĩa nhiều như vậy. Này đan dược tuy rằng chân quý, nhưng bọn họ không thiếu linh thảo, tùy thời đều có thể luyện chế, đưa hắn một lọ tính cái gì. Bất quá, cái này phiền thoái, có người khác tại đây, nàng như thế nào tiến hư thiên cảnh A. Nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tính, hiện tại này tế miếu bên trong, ma khí đã không có, linh khí tràn đầy, lại có tàn lưu chu tức chi tước cũng không so hư thiên cảnh chúng kém nhiều ít, dù sao trên người nàng đan dược còn nhiều, liền tại đây chưa thương đi. Đến nỗi về sau sao Nếu là thật sự ra không được Luôn là có cơ hội Như vậy nghĩ Nàng từ trong túi cản khôn lấy ra một khối yêu thú ra lông Đem tần hy giàn xếp hảo Chính mình cũng nuốt một viên đăng dược Bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức Vì cấp tần hy chữa thương Mạch thiên ca vừa rồi cơ hồ đem toàn thân linh khí háo không Này một điều thức Dùng cơ hồ một ngày một đêm Chờ đến nàng mở hai mắt Cảnh hành tung đã không còn nữa tiên cung thông đạo đã đóng cửa nói vậy không có những người khác có lẽ hắn đến bên ngoài đi dạo đi bọn họ không biết muốn tại đây ở lại bao lâu quen thuộc hạ hoàn cảnh cũng là hẳn là mạch thiên ca nghĩ nghĩ sân cảnh hành tung không ở mang theo tần hy vào hư thiên cảnh đi vào trước đêm tiểu hỏa cùng tiểu phàm phóng ra không đánh nhau khiến cho chúng nó ở hư thiên cảnh trung tiếp tục tu luyện đi đến nỗi phi phi ở bên ngoài ngược lại hữu dụng nhìn đến tiểu phàm Nàng không khỏi nhớ tới chính mình đối thương long nhất tộc hứa hẹn, ngày nào đó nếu là tọa hóa, hoặc là có duyên hóa thần, liền sẽ giải trừ linh thú khế ước, phóng nó trở lại Đông Hải. Hiện giờ nàng bị nhốt ở này tiên cung bên trong, không biết cái này hứa hẹn còn có thể hay không làm được. lắc đầu, trước đem chuyện này phóng tới sau đầu. Hứa hẹn việc, nàng sẽ tận lực làm được, nhưng hiển nhiên hiện tại không được. Theo sau, nàng thu thập vài thứ. lại mang theo Tần hy rời đi hư thiên cảnh, trở lại Chu Tức đại điện bên trong. Này địa cung, trừ bỏ cái này tề miếu, không còn kiến trúc, bên trong linh khí tuy tràn đầy, lại quá mức cú ám, nếu là có cơ hội, vẫn là muốn tới mặt trên đi. Nhưng là, ngắn hạn nội không được, bởi vì kia cụ hóa thần kỳ luyện thi còn ở mặt trên Du đãng Mạch Thiên Ca như vậy nghĩ, đem đồ vật từng cái từ túi càn khôn móc ra tới. Không lâu sau, cảnh hành tung đã trở lại Hắn bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng. Tinh thần không tồi, nhìn dáng vẻ, thương thế khôi phục rất khá. Nhìn đến mạch thiên ca, hắn ngạc nhiên sau một lúc lâu, mới chỉ vào nàng chung quanh đồ vật hỏi, Ngươi đây là? Tạm thời đi không được. Dù sao cũng phải trụ đến thoải mái điểm không phải. Mạch thiên ca liếc mắt nhìn hắn, thực bình tĩnh mà cho chính mình đổ ly trà. Đại điện một góc, bị nàng bố trí thành một cái nho nhỏ phòng tu luyện. Tận cùng bên trong là một chương trúc giường. Phô trương mềm mại gia thú, tần hy đã bị an trí ở nơi đó, bên cạnh như cũng là một chương gia thú, mặt trên bảy cái đệm hương bù, là nàng chính mình tu luyện địa phương, phía trước bảy trương bàn trà. Bên cạnh có cái tiểu trà lo, nhất bên ngoài còn lại là một loạt bàn lùn, bãi các loại thư tịch. Đã là trang trí, cũng là ngăn cách. Cảnh hành tung xem thế là đủ rồi, lắc đầu nói, nữ nhân chính là nữ nhân. Mạch thiên ca chỉ chỉ chu tức thần tượng bên kia. Bên kia liền với ngươi, lẫn nhau không quấy rầy Có thần tượng cùng bản thờ cách xa nhau, lẫn nhau liền không phải nhìn không sót gì, giữ lại một chút tư nhân không gian. Cảnh hành tung nhìn lướt qua, không nói thêm nữa cái gì, hướng nàng đi tới, ta vừa rồi ở toàn bộ địa cung xoay chuyển. Mạch thiên ca đẩy ra một cái khác đệm hương bù, làm hắn ở bản trà đối diện ngồi, hỏi, có cái gì phát hiện. Cảnh hành tung do dự trong chốc lát, nói, có người cùng chúng ta giống nhau. không có đi ra ngoài. Cái gì? Mạch Thiên ca kinh ngạc, theo sau lại như mày. Chẳng lẽ là vị kia quỷ phương ma quân? Bọn họ ra không được là bởi vì thực lực có hạn. những người khác không tồn tại vấn đề này đi. Cảnh hành tung trước gật đầu. Lại lắc lắc đầu, là, cũng không phải. Có ý tứ gì? Vị kia quỷ phương ma quân đã ngã xuống. Cảnh hành tung nói. Mạch Thiên ca lắp bắp kinh hãi, cái gì? tuy nói từng có suy đoán nhưng nàng vẫn luôn đều không tin vị kia có thể cùng vô minh tôn giả quyết tranh hơn thua ma quân cư nhiên liền như vậy ngã xuống nàng không cấm nhớ tới quỷ phương thành nhớ tới trong thành những cái đó đám ma tu đối quỷ phương ma quân đánh giá còn có hắn được đến thiên ma tháp lại giữ kín không nói ra tâm cơ tuy rằng hắn thọ nguyên không nhiều lắm đã có thể như vậy ngã xuống thật sự gọi người rất khó tin tưởng người rốt cuộc nhìn thấy gì người từng nói qua Nơi này có một tòa nguyên bia ma thạch, là lúc trước những cái đó ma khí nơi phát ra, đúng hay không? Mạch thiên ca gật đầu, mới vừa tiến địa cung là lúc, nàng từng đối cảnh hành tung như vậy nói qua. Ta vừa rồi ở địa cung trung truyền chuyển, chuyển, tìm được rồi kia khôi tấm bia đá. Sau đó đâu? Mạch thiên ca hỏi, chẳng lẽ quỷ phương ma quân vô pháp hấp thu như vậy đa nguyên ma chi khí, cho nên nổ tan xác mà chết. Quỷ phương ma quân... liền ngã xuống ở kia khối tấm bia đá bên cạnh. Cảnh hành tung nói, bất quá, còn có một người tồn tại. Mạch thiên ca một đốn, buột miệng thốt ra, dương thành cơ. Không tồi, chính là hắn. Cảnh hành tung nói, hắn hiện tại toàn thân ma khí, chung quanh rơi rụng vô số ma vật, nhưng, này đó ma vật ma khí tất cả đều biến mất, biến thành vật chết. Mạch thiên ca sắc mặt biến ảo, chẳng lẽ, tu luyện nguyên ma, hấp thu nơi này ma khí là hắn. Nguyên ma. Cảnh hành tung hỏi. Mạch thiên ca chậm rãi gật đầu, không tội, kia khối bia đá, ghi lại đứng đầu ma đạo công pháp, chính là nguyên ma. Cảnh hành tung tao mày nghĩ nghĩ, cuối cùng không nghĩ ra được, lắc lắc đầu. Trừ bỏ thiên ma sơn kia một lần, hắn cùng tùng phong thượng nhân cũng không giao thoa, cũng không biết nói hắn tu chính là nguyên ma, cho nên căn bản không biết đây là một bộ như thế nào mà công. Ta không biết cái gì nguyên ma cảnh hành tung nói. nhìn đến cái kia tiểu tử ở kia tu luyện ma công ta vốn dĩ tưởng nhất kiếm kết quả hắn nhưng cẩn thận tưởng tượng tiên cung thông đạo đã biến mất nhiều người cũng là tốt nói không chừng đến lúc đó tìm được biện pháp đi ra ngoài hắn cũng là cái trợ lực may mắn ngươi không có giết hắn mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra dương thành cơ cùng nàng xem như cũ thức làm người cũng còn có thể nghĩ nghĩ nàng lại nhíu mày quỷ phương ma quân như thế nào ngã xuống nếu hắn ngã xuống Vì cái gì Dương Thành Cơ còn sống? Này ta liền không biết. Cảnh hành tung nói, quỷ phương ma quân liền ngã xuống ở Dương Thành Cơ bên cạnh, tựa hồ là hộ pháp bộ giáng. Ta suy đoán, có khả năng hắn là vì bảo hộ đồ đệ mà chết. Mạch Thiên ca lâm vào trầm tư. Bọn họ nguyên bản suy đoán, là quỷ phương ma quân hấp thu nguyên ma chi khí, nhưng không dự đoán được, quỷ phương ma quân cư nhiên ngã xuống, tu luyện nguyên ma người là Dương Thành Cơ. Dương Thành cơ hiện giờ chỉ là kết đan trung kỳ tu vi, liền tính hấp thu nguyên ma chi khí, cũng không có khả năng lập tức tẩn lưng dai, như vậy, hắn cũng là già không được. Cái này hảo chơi mạch thiên ca lắc đầu thở dài, vốn dĩ cho rằng chúng ta đủ xui xẻo, không nghĩ tới còn có người cùng nhau xui xẻo. Trước đừng nói cái này. Cảnh hành tung hỏi, ngươi cùng người này quen thuộc sao? Có thể hay không dựa? Nếu cùng hắn có thủ hoán ta liền đi giết hắn. miễn cho lưu lại hậu hoạn, nay đảo không cần. Mạch Thiên Ca lắc đầu nói, ta cùng với hắn tuy rằng không có quá sâu giao tình, khá vậy hợp tác một lần, nhưng thật ra cái không tuổi đối tượng hợp tác, hiện giờ hắn cũng ra không được, chúng ta chi gian lại không có ích lợi xung đột. Tương An không có việc gì tự không cần phải nói, nói không chừng còn có thể hợp lực đi ra ngoài. Ân, Cảnh Hành tung nghĩ nghĩ, đồng ý, bất quá phòng người chi tâm không thể vô. Hắn nếu tỉnh táo lại, ta sớm có chuẩn bị. Mạch thiên ca cười, chỉ chỉ đại điện bốn phía, cái này phòng ngự trận, bình thường người liền phát hiện đều khó, hắn nếu tìm được tới, sẽ tự báo động trước. Cảnh hành tung vừa rồi cũng không phát hiện, không khỏi kinh ngạc cảm thán, người trận pháp tạo nghệ, thật sự không kém. Mạch thiên ca lại chỉ là cười khổ một tiếng, không có đáp lại. Nàng trận pháp tạo nghệ lại hảo, cũng vô pháp vượt qua tự thân cảnh giới quá nhiều. Đối này tiên cung chúng quanh thượng cổ cấm chế, nàng không hề biện pháp. Cảnh hành tung lại quay đầu nhìn tần hy, hỏi, hắn thế nào? Mạch thiên ca thu hồi phiên muộn, quỳ đứng dậy, thế tần hy kéo hảo trên người ra lông. Ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ có thể cách mấy ngày uy hắn ăn chữa thương đang ăn dược. Hy vọng có thể chậm rãi chữa trị hắn đan điền chi thương. Cảnh hành tung nhíu mày. Thức hải đóng cửa, liền vô pháp tu luyện, nếu tần hy trên người linh khí tràn đầy. biện pháp này là được không nhưng phía trước hắn cơ hồ linh khí tất không biện pháp này thật sự khó mà nói có hữu hiệu hay không bởi vì năng dược cũng yêu cầu linh khí luyện hóa mới có thể phát huy ra dược hiệu nếu không nói hơn phân nửa dược hiệu đều sẽ bị lãng phí rớt hắn rối tay chế trụ tần hy mạch môn một lát sau mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc trong thân thể hắn từ đâu ra linh khí tu vi chênh lệch Làm mạch thiên ca vô pháp tinh tưởng dọ thám biết tần hy tình huống. Lúc này quan tâm hỏi, như thế nào? Cảnh hành tung nói, một ngày trước, trong thân thể hắn linh khí cơ hồ không, nhưng hiện tại, lại có mỏng manh linh khí ở vận hành lại tra xét trong chốc lát, hắn khẳng định địa đạo, không sai, này đó linh khí ở tự động vận hành. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ hắn thức hải không có đóng cửa? Cũng không phải a Cảnh hành tung nghĩ trăm lần cũng không ra. mạch thiên ca lại tinh thần đại chấn. nàng đương nhiên biết là cái gì nguyên nhân bọn họ hai người đều không hề là thuần túy âm dương thể chất nàng tu chính là hôn nguyên tần hy tu chính là tam nguyên truyền luân đều có tuần hoàn lặp lại sinh sôi không thôi chi ý tần hy trong cơ thể có còn sót lại linh khí nàng đưa vào chính mình linh khí sau âm dương nhị khí tự động tự phát địa hình thành một cái tuần hoàn cho nên mới sẽ như thế nếu hắn trong cơ thể có một cái tuần hoàn phổi như vậy Linh khí liền sẽ không toàn bộ tan đi. Chỉ cần nàng thường thường mà bổ sung linh khí đi vào, chữa thương đan dược dược lực cũng có thể hóa khai. Như thế, chỉ cần đan dược không ngừng. hắn đan điền một ngày nào đó sẽ chữa trị, thương hảo. Thức hải mở ra khả năng tính liền rất đại. Ngày này nhiều thời gian, nàng tuy rằng cố giữ vững chấn định, nhưng trong lòng chỗ sâu tròng, nhưng vẫn hoảng hốt, rất nhiều sự tình mơ mơ màng màng, luôn là vô pháp tập trung tinh thần. thẳng đến lúc này phương cảm thấy não thanh thần minh có sức sống hắn đan điền thế nào có khá hơn lúc này đây cảnh hành tung xem xét đến tương đối lâu đáp tuy rằng không phải thực rõ ràng bất quá so nguyên lai like hảo chút dừng một chút hắn lại nói hắn đan điền nội có cái đồ vật lực lượng phi thường cường đại ta vô pháp tới gần dứt lời cảnh hành tung quay đầu nhìn nàng tựa hồ đang đợi nàng giải thích một vài mạch thiên ca biết Này hẳn là chính là Dương Linh Châu, bất quá, thứ này không hảo đối người khác nói được quá rõ ràng, liền nói, hắn năm xưa từng có quá một hồi cơ duyên, được một kiện bảo vật. Vật ấy bị hắn luyện hóa ở Đan Điển, có thể cất chứa rất nhiều linh khí, nghĩ đến vừa rồi hấp thu Chu Tức Chi Tức, chính là vật ấy. Thì ra là thế. Hắn vẫn luôn lộng không rõ, vì sao Chu Tức Chi Tức sẽ toàn bộ bị Tần Hy hấp thu, làm cho Chu Tức Chi cùng cũng thành hắn. mạch thiên ca như vậy vừa nói hắn mới biết được là có chuyện như vậy bất quá chu tước chi tức cùng chu tước chi cùng đều là bị vật ấy hấp thu đi này xem như nhận hắn là chủ sao vấn đề này mạch thiên ca như thế nào trả lời đến ra tới thông linh pháp bảo nàng cũng là lần đầu tiên thấy cảnh hành tung cũng không tưởng từ nàng nơi này được đến đáp án ngẫm lại lại cười nói tần thủ tĩnh lúc này chính là nhờ họa được phúc thông linh pháp bảo đâu rất nhiều tu sĩ suốt cuộc đời đều không thấy được mạch thiên ca nghe ra hắn trong lời nói toan vị không cấm cười liền tính đến chu tức chi cùng lại có ích lợi gì chúng ta hiện giờ vây ở chỗ này cũng không biết năm nào tháng nào có thể đi ra ngoài kia đảo chưa chắc cảnh hành tung nói ngươi không phải sẽ mở ra tiên cung thông đạo bí thuật sao chỉ là không người thực thi thôi hiện tại này tiên cung bên trong có bốn cái người sống ngươi ta tần thủ tĩnh Còn có cái kia ma tu tiểu tử, nếu chúng ta đều tu đến Nguyên Anh. Như vậy nhìn ta làm gì? Mạch Thiên ca nói, ta xem ngươi có phải hay không sẽ đọc tâm chi thuật. Cảnh hành tung hết trô nói rồi trong chốc lát, nói như vậy, chuyện này ngươi đã sớm nghĩ tới. Mạch Thiên ca gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, nhưng cũng không được đầy đủ đối. kia bộ bí thuật, ta xác thật có thể từ vị kia tiền bối nơi đó tập đến, nhưng mở ra tiên cung thông đạo sở yêu cầu lực lượng. tuyệt phi bình thường. Trước đây mở ra thông đạo, có mặt khác bốn vị nguyên hậu tu sĩ hơn nữa ta sư huynh năm người linh khí cung cấp, lúc này mới đủ rồi. Nếu chỉ có chúng ta bốn người, cần thiết muốn toàn bộ tấn giai hậu kỳ mới có thể thực hiện. Toàn bộ hậu kỳ cảnh hành tung trong mắt xẹt qua thất vọng chi sắc. Không nói đến mạch thiên ca cùng cái kia dương thành cơ còn chưa kết anh, chính hắn cũng là vừa kết anh không lâu, ấn lẽ thường suy tính. Tưởng tấn giai hậu kỳ ít nói cũng muốn mấy trăm năm, càng không cần phải nói tần thủ tĩnh gia hỏa này còn không biết khi nào tỉnh lại. Thấy hắn này thân sắc, mạch thiên ca cười, còn có một cái biện pháp. Cái gì? Nghe nàng nói như vậy, cảnh hành tung lại bốc cháy lên hy vọng. Chúng ta bên trong, có một người tấn giai hóa thần. Chỉ cần có một cái hóa thần tu sĩ, cái này bí thuật liền có thể thi triển. Nhìn đến cảnh hành tung thân sắc, nàng cười đến càng vui vẻ. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Nói tương đương nói vô ích. Cảnh hành tung mắt trợn trắng. Tấn giai Hoa thần, kia so với bọn hắn toàn bộ tấn giai nguyên anh hậu kỳ còn khó. Nhưng ít nhất còn có hy vọng. Túi đầu nhìn tần hy an tĩnh ngủ mặt, nàng nhẹ giọng nói, chỉ cần có hy vọng, liền không thể từ bỏ. Cảnh hành tung trầm mặc mà nhìn nàng thật lâu, đông nhiên trầm giọng nói, mạch thanh hơi, ta mới biết được, vì cái gì tần thủ tĩnh sẽ lựa chọn ngươi. Không hề chờ mạch thiên ca nói chuyện, hắn đứng lên, hướng thần tượng bên kia đi đến, thanh âm thấp thấp mà truyền đến, hai người các ngươi Rất giống, có thể gặp được một cái cùng chính mình tâm linh phù hợp người, thật may mắn. Cùng cảnh hành tung bước đầu câu thông lúc sau, hai người quá nổi lên lẫn nhau không quấy rầy ngẫu nhiên giao lưu nhật tử. Ngay thường, mạch thiên ca trừ bỏ coi chừng tần hy, mỗi ngày chính là tu luyện, nghiên tập công pháp cùng tạp học, ngẫu nhiên khai lò luyện đan. Thế Tần Hy luyện chế chữa thương đang dược. Nàng không yên tâm Tần Hy, canh giữ ở đại điện chung một tấc cũng không rời, tìm hiểu chung quanh tình huống sự liền giao cho Phi Phi. Mà cảnh hành tung, tuy tiện từ túi càng khôn lấy cái đệm hương bồ ném ở trong góc, lo chính mình chữa thương tính dưỡng, không có việc gì liền đến chỗ đi dạo. Đến nội dương thành cơ, vẫn luôn không có tỉnh táo lại, còn ở luyện hóa nguyên ma chi khí giai đoạn. Phi Phi cùng cảnh hành tung đối hắn đều rất có hứng thú. Mỗi ngày đều phải đi gặp, trở về hướng nàng báo cáo tình huống, thuận tiện suy đoán hắn khi nào đỉnh chỉ tu luyện. Mạch thiên ca không cấm buồn cười, phi phi liền tính, vốn chính là mê chơi linh thú, cảnh hành tung nguyên lai cũng là như vậy ca tính, cùng mới quen là lúc thật là khác nhau rất lớn. Như thế một tháng, đảo mắt liền đi qua. Ngày này, cấp tần hi huy đang dược sau, đã trầm tĩnh hồi lâu trong óc, đồng nhiên vang lên phủ diêu tử thanh âm, nha đầu. Mạch Thiên Ca vui vẻ, sư phụ, ngươi đã lâu không ra tiếng. Phù Diêu Tử thanh âm có chút mệt mỏi, vi sư, vi sư nghỉ ngơi lâu như vậy, chính là vì hôm nay. Mạch Thiên Ca hơi giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì, có chút sợ hãi lên, sư phụ, xem ra ngươi đoán được. Phù Diêu Tử vẫn cứ ngữ khí bình tĩnh, vi sư này mà thần thức liền phải tiêu tán, chỉ sợ không thể bồi ngươi. Sư phụ, ngươi khổ sở làm chi? sinh tử biệt ly vốn là nhân sinh tầm thường sự. huống chi ngươi không phải nói vi sư bản tôn đã sớm tấn giai hóa thần sao? Lại không biết ta kêu bản tôn hay không còn sống. Nếu là đã tọa hóa, như thế oanh oanh liệt liệt cũng không uổng công trên đời đi một chuyến. Nếu còn sống, nói không chừng ngươi ta còn có tái kiến chi duyên. Mạch Thiên Ca nhịn xuống mũi toan, thấp giọng là sư phụ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy năm ở chung thời gian. nhưng vị này sư phụ tận tâm tận lực quan ái chỉ điểm làm nàng ở cô độc vô dựa vào vân trung cảm nhận được xa xăm ấm áp trong đầu chuyên đến phù diêu tử nhẹ nhàng tiếng cười không biết ta kia bản tôn hay không thu có đệ tử nếu là không có người đó là vi sư duy nhất truyền nhân dứt lời hán ngữ khí nghiêm nghiêm nghị nói nha đầu ngươi nghe ngươi tuy bị nhốt ở chỗ này nhưng đều không phải là không hề đi ra ngoài hy vọng nhất thiết không thể nản lòng biết không là sư phụ mạch thiên ca không cấm chính thần sắc mở ra nơi này không gian xé rách không gian chi thuật năm đó chia ra làm năm liền tính chuyển cho ngươi ngươi cũng không dùng được bất quá mở ra tiên cung cấm chế thủ đoạn lại là vi sư bí chuyển, chỉ là đồng thời mượn mặt khác bốn người lực lượng nay bộ bí thuật không phải là nhỏ vi sư lúc ấy được đến còn không lâu chỉ là thô thông gia lông hiện tại ta đem nó chuyển cho ngươi Ngươi hảo hảo nghiên tợ, nói không chừng, có thể tìm được càng tốt biện pháp. Nghe được lời này, mạch thiên ca có chút kinh hỉ. Sư phụ, nói như vậy, không nhất định phải như vậy nhiều linh khí, liền có thể mở ra tiên cung cấm chế. Không tồi, hết thể liền phải xem người thiên tư. Phù Diêu tử dừng một chút, lại nói, ở ngươi nắm giữ cái này bí thuật phía trước, không bằng tại đây cách anh. Nơi này rời xa hồng trần thị phi, không có tu sĩ phân tranh. là bế quan hảo địa phương vi sư sẽ đem chính mình kết anh tâm đắc cùng nhau truyền cho ngươi ngươi hảo hảo nghiền ngẫm đã biết sư phụ phù diêu tử lại trầm mặc một hồi lâu nói hảo ngươi khoanh chân ngồi xong báo nguyên thủ nhất vi sư sẽ đem biết hết thảy toàn bộ khắc ở ngươi thức hải bên trong bình tâm tĩnh khí báo nguyên thủ nhất đem ý thức phong không cũng buông thức hải đề phòng rồi sau đó đột nhiên gian cảm giác được đầu vóc đau nhức có rất nhiều đồ vật điên cuồng tuân ra mà đến, có biến thành văn tự, có biến thành hình ảnh. Mấy thứ này không ngừng ở trong đầu hiện lên, cuối cùng thật sâu mà khắc vào ký ức, mạch thiên ca lâm vào ngắn ngủi hôn mang trạng thái. Cái này quá trình cũng không lâu, lúc trước mạch giao khanh đã từng dùng phương pháp này, đem quyết truyền cho nàng, khi đó nàng vẫn là cái phàm nhân, thức hải nhận không nổi lực lượng như vậy, vượng đến tương đối lâu. Mà hiện giờ, nàng đã là kết đan tu sĩ. Cùng ngày xưa có cách biệt một trời, thức mau liền thành tỉnh lại đây. Sư phụ Mạch Thiên Ca ở trong đầu nhẹ giọng thấp gọi. Nhưng không có thanh âm đáp lại nàng. Sư phụ! Nàng có chút nóng nảy, trong đầu vẫn cứ không có nửa điểm thanh âm. Cầm lấy đỡ sinh kiếm, kết quả phát hiện, mặt trên không có bất luận cái gì thần thức. Nàng lập tức nằm liệt ngồi ở đệm hương bồ thượng, hơn nửa ngày không hoán lại đây. Phù Diêu Tử! Biến mất! Tuy rằng sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nhưng chờ đến hắn chân chính biến mất thời điểm, vẫn cứ tránh không được thương tâm phiền muộn. Sư phụ nói, có duyên nói, nói không chừng còn có thể tái kiến. Nhưng mười vạn năm trước tu sĩ, chẳng sợ hắn đã tấn giai hoa thần, lại có bao nhiêu đại cơ hội sống đến bây giờ. Liên tính thật sự sống đến bây giờ, nàng lại đến nơi nào đi tìm. Bất quá là an ủi thôi. Làm sao vậy? Kia đầu. Cảnh hành tung vừa lúc dừng lại tu luyện, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, lại nhìn đến nàng thần sắc hể vải mà ngồi. Mạch thiên ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút sự, yêu cầu đi thích đứng. Cảnh hành tung nhìn nàng trong chốc lát, tưởng không rõ, cũng liền không nhiều quản, Nói, ta đi ra ngoài đi một chút, muốn hay không làm ngươi tiểu ra hỏa kia cùng ta cùng đi. Hắn nói chính là Phi Phi, nay một người một thú, nhưng thật ra yêu thích cực kỳ mà tương tự. mấy ngày qua thường xuyên kết bạn khắp nơi đi dạo thuận tiện nghiên cứu dương thành cơ mạch thiên ca liếc mắt cuộn ở một bên xem như cho nàng hộ pháp phi phi thở dài tùy ý nó muốn đi liền đi thôi phi phi nghe được nàng thanh âm ngừng lên đầu lắc lắc kim sắc cái đuôi nhảy nhảy lên cảnh hành tung vai chúng ta đây đi trước mạch thiên ca thất thần gật gật đầu nhìn một người một thú thân ảnh biến mất mạch thiên ca nhắm mắt lại sư phụ sư phụ trong đầu nhiều ra vài thứ kia làm nàng trăm vị tạp trần Đã thông tiên cung thông đạo bí thuật kỳ thật là một bộ trận pháp chi thuật gọi là mê hoặc thông vân trận trước đó phù diêu tử đã sớm đem bảy trận phương pháp cùng thi triển khẩu quyết truyền cho nàng hiện giờ lại là đem bảy trận nguyên lý cùng nhau giao hấn đến nàng trong đầu trận này bao gồm một cái tinh đồ cùng một cái năm sao trạm vị yêu cầu mượn dùng năm cái môi giới đem lực lượng cường đại rót vào trong trận Rồi sau đó phát động trận pháp lực lượng, nhất cử xé rách hư không. Đương nhiên, cái này cái gọi là xé rách hư không, xé rách không gian, kỳ thật là thực thô giáp, đều không phải là chân chính xé rách hư không chi thuật. Cho dù là ở thái cổ, xé rách hư không chi thuật cũng chỉ có những cái đó chân chính đại thần thông tu sĩ có thể nắm giữ, mà phù diêu tử biết cái này mê hoặc thông vân trận, là cổ tu trung thiên tài tu sĩ cấp thấp, căn cứ xé rách hư không chi thuật sáng chế. Cái này mê hoặc thông vân trận, sợ cần linh khí rất là rơi chầm lại. Nhưng sáng lập ra không gian, cũng cực kỳ không ổn định. Nhưng cứ việc như thế, ở hiện giờ nhân giới, nay thuật đã là kinh thiên thần thông, nếu là truyền lưu đi ra ngoài. Chỉ sợ những cái đó đại tu sĩ đều sẽ mắc thèm. Còn có những cái đó kết anh tâm đắc, hôn nguyên thân thể tu luyện phương pháp cùng kỹ thuật. Vị này nửa đường nhặt được sư phụ, lại là đem chính mình một thân bí thuật đều truyền cho nàng. Từ mấy năm trước, ở Tây Di trong lúc vô ý đem đỡ sinh kiếm nhận chủ, được phù diêu tử tán thành, mấy năm nay gian, vị này sư phụ dạy nàng rất nhiều sự tình, đối nàng lại chỉ có một cái không thể xưng lại yêu cầu yêu cầu. Mà nay ngày, hắn đem suốt đời tinh nghiên bí thuật truyền cho nàng, chính mình lại vô thanh vô tức mà biến mất. Mạch thiên ca thật sâu hút một hơi, trong mắt có hơi hơi ướt át nói cho chính mình, muốn đánh lên tinh thần. Nếu được sư phụ truyền thừa, Liền nên hảo hảo tu luyện, mặc cô phụ sư phụ một phen tâm ý, nói không chừng, có một ngày thật có thể tai kiến. Vậy ở địa cung Trung Nhật tử thực buồn kẻ, mỗi ngày đều làm đồng dạng sự tình. Bất quá, này không có gì ghê gớm, tu đến kết đan, nguyên anh, ai mà không trải qua tịch mịch tu luyện. Bế quan vài thập niên, đều là tầm thường việc, khốn thủ địa cung, cũng bất quá là đổi cái địa phương tu luyện thôi. Đối mạch thiên ca mà nói, Như vậy nhật tử cũng không phải quá khổ sở. Nàng mỗi ngày cẩn thận chăm sóc, tần hy thương vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp, phòng trừng quá thượng 1-2 năm, đan điền liền có thể chữa trị như lúc ban đầu. Như thế, hắn một thân tu vi liền tính bảo vệ. Đến nỗi khi nào tỉnh lại, lại là nói không tốt, lấy cảnh hành tung phỏng đoán, hắn sở di đóng cửa thức hải, là bởi vì chu tức chi tức lực lượng quá lớn, không chịu nổi duyên cớ, chỉ cần trong thân thể hắn dương linh châu đem chu tức chi tức hoàn toàn hấp thu. hẳn là liền có thể tỉnh lại. Này đó đều là tin tức tốt, làm mạch thiên ca cảm thấy, chẳng sợ bị nhốt địa cùng không được ra ngoài, cũng tràn ngập hy vọng. So sánh với 50 nhiều năm chia liệt, hiện giờ tần hy liền ở nàng bên người, chỉ là nhất thời không thể tỉnh lại, đã là cũng đủ an ủi. Cơ quan con dối đem ngọc giản gác ở trên bàn trà, mạch thiên ca nhẹ gõ mặt bàn, lâm vào trầm tư. Phù Diêu tử trước khi đi phía trước nói, làm nàng ở chỗ này bế quan. Nhưng cẩn thận suy xét lúc sau, nàng cảm thấy trước mắt còn không phải bế quan thời điểm. Thứ nhất tần hy chưa tỉnh, tại đây địa cung bên trong, nàng không yên lòng, chẳng sợ phó thắc cấp cảnh hành tung, cũng là giống nhau. Thứ hai muốn tìm cái an toàn địa phương bế quan không dễ dàng, tưởng tiến hư thiên cảnh, lại vô pháp hướng cảnh hành tung giải thích. Tam tắc, nàng nếu muốn bế quan, đó là muốn kết anh, muốn chuẩn bị sự tình còn rất nhiều, cần được đoạn sở hữu sự, tâm vô lo lắng mới hảo. Như thế suy xét giới, nàng quyết định chờ tần hy tỉnh lại suy xét bế quan, mà hiện tại trống không thời gian, không bằng dùng để nghiên tập tập học. Bất luận là mê hoặc thông vân trận, vẫn là phù diêu tử hỗn nguyên bí thuật, đều là nguyên anh kỳ mới có thể đi tìm hiểu đồ vật, lấy nàng hiện giờ cảnh giới, còn vô pháp nhập môn. Cho nên, Mạch Thiên ca nhạc ra kêu bổn đến tự với hóa thần kỳ cổ tu di vật, cơ quan nhập môn. nay buồn cơ quan nhập môn, dễ hiểu dễ hiểu. nhưng thật ra không câu nệ với cảnh giới từ lúc bắt đầu chế tác đơn giản cơ quan đến cuối cùng sơ cấp con dối thuật đều có thập phần kỹ càng tỉ mỉ rằng giải là buồn không tồi nhập môn chi thư nếu có thể đem này buồn cơ quan nhập môn hiểu rõ chế tạo ra đơn giản con dối không thành vấn đề mà cái gọi là đơn giản con dối này đây cổ tu ánh mắt tới xem nếu lấy hôm nay tiêu chuẩn đủ để đạt tới kết đăng kỳ có kết đan kỳ con dối có thể làm sự tình liền nhiều Tỷ như, địa cung phía trên, tiên cung bên trong, bởi vì có một khối hóa thần kỳ luyện thi, bọn họ không dám dễ dàng ra địa cung, liền tính ra địa cung, cũng muốn lo lắng đề phòng, có một số việc không tiện đi làm. Nhưng nếu có con dối, liền có thể làm con dối thay thế bọn họ ra nơi đây cùng, ở tiên cung trùng siêu tầm bảo vật. Con dối không có nhân khí, kia luyện thi liền sẽ không công kích chúng nó, hơn nữa kết đan kỳ tu vi, cũng không thấp. Mà thao túng những người này ngẫu nhiên, quả nhiên chính là nàng đã từng ở hư thiên cảnh điển tịch nhìn thấy quá tinh thạch. Đương nhiên, tinh ngọc cùng tinh hồn ngọc cũng là có thể. Cái này ngọc giản thượng nói, tinh ngọc, tinh thạch, tinh hồn ngọc này ba người khác nhau, ở chỗ chúng nó có thể cung cấp linh khí bất đồng. Tinh ngọc tự nhiên là tốt nhất, nó bao hàm linh khí nhiều, hơn nữa tự động khôi phục năng lực cường, chế tác cao dài con rối cần thiết sử dụng tinh ngọc. bởi vì tinh thạch cùng tinh hồn ngọc đã không đủ để cung cấp thao túng con rối sở cần linh khí. Bình thường con dối có thể sử dụng tinh thạch, so với tinh ngọc, tinh thạch cũng không quý trọng, giá cả rẻ tiền, chỉ là yêu cầu nhiều được hẳn một ít, đại bộ phận con dối dùng đều là tinh thạch. Đến nỗi tinh hồn ngọc, bởi vì trung cao giai con rối sở cần linh khí quá nhiều, tinh hồn ngọc giống nhau chỉ dùng với sơ giai con rối luyện tập. Đọc bãi cái này ngọc giản Mạch Thiên Ca mới phát hiện Tử Vi Tán Nhân đưa nàng hai cái chúc cơ kỳ con rối, ở cổ tu xem ra chỉ là người mới học luyện tập thôi. Kia hai người ngẫu nhiên hỏng rồi về sau, nàng đem chi mở ra tới xem qua, quả nhiên bên trong được thảm có tinh hồn ngọc. Nếu muốn học tập cơ quan thuật, cái này cổ tu càn khôn giới chúng có rất nhiều cơ quan thuật tương quan tài liệu, hơn nữa nàng mới vừa kết đăng khi, từng ở côn trung thành đổi lấy một số lớn tinh hồn ngọc, dùng cho luyện tập vừa và tốt. Nói làm liền làm. thừa dịp cảnh hành tung không ở mạch thiên ca đem hai cái cản khôn giới đồ vật đều rửa sạch một lần đem cơ quan thuật tương quan đều thu thập đến một cái trong túi càn khôn bắt đầu nghiên tập. nàng làm việc từ trước đến nay nghiêm túc mỗi ngày trừ bỏ cố định tu luyện thời gian cơ hồ đều dùng để tìm hiểu cơ quan thuật thực mau làm ra nhóm đầu tiên thành phẩm cảnh hành tung đối này thực cảm thấy hứng thú nhàn rỗi không có việc gì liền cùng phi phi hai cái ngồi xổm bên cạnh xem nàng chế tắc con rối. Mạch thiên ca thật không có tàng tư ý tứ, hắn muốn nhìn, khiến cho hắn xem, nếu là có thể giúp giúp đỡ, vậy không thể tốt hơn. Đáng tiếc, cảnh hành tung người này đối với tạp học hiển nhiên không có gì hứng thú, bắt đầu thời điểm còn hứng thú bừng bừng, làm hai ngày, mặt sau cũng chỉ xem không động thủ. Một tháng sau, Mạch thiên ca chế tạo ra nhóm người thứ nhất ngẫu nhiên, này nhóm người ngẫu nhiên, gần chỉ có luyện khí viên mãn tu vi, lại là cái tốt bắt đầu. Dùng thần thức ở con dối trên người hạ cấm chế sau, nàng liền sai xử những người này ngẫu nhiên ra địa cung. Lấy nàng hiện giờ thần thức cường độ, nay cũng không khó, chỉ là, tiên cung rất lớn, những người này ngẫu nhiên lại quá yếu, lại là không thể rời đi quá xa. Nửa ngày sau, nay đó luyện khí con rối mang về một ít khô héo linh thảo, làm mạch thiên ca vui vô cùng. Này thuyết minh, nàng kế hoạch là được không, nếu là chế tạo ra kết đan kỳ con dối. có thể làm sự tình liền càng nhiều. Mạch Thiên Ca tại đây vùi đầu nghiên cứu chế tắc con dối, mấy tháng thoảng qua. Tại đây đoạn thời gian, tần hy thương thế chuyển biến tốt, đan điền đã mất trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng liền hảo, có cửu chuyển hoàn dương đan, cảnh hành tung thương hảo thật sự mau, mấy ngày này không hề chỉ là đã tọa đi dạo, bắt đầu tìm cái an tĩnh địa phương tu tập kiếm thuật, đến nỗi phi phi, thường xuyên chuồn ra địa cung, đến mặt trên đi dạo. Phi phi hành vi Làm mạch thiên ca có chút lo lắng, nó tuy có cùng linh thú chung sống hòa bình dị năng, nhưng luyện thi không phải vật còn sống, cũng không chịu ảnh hưởng. Phi Phi lại chẳng hề để ý, tỏ vẻ chính mình có thể xử lý. Nó tin tưởng như vậy, mạch thiên ca liền không nói cái gì, Phi Phi không phải bình thường linh thú, thần thú sao, luôn là có điểm trô đặc biệt. Đến nội dương thành cơ, lại là đến nay chưa từng thanh tỉnh. Ngươi còn ở lăn lộn ngươi thứ đồ hư nhi. tìm cái địa phương miêu tu luyện kiếm thuật cảnh hành tung khó được trở về nhìn đến chu tước đại điện một góc đầy đất tạp vật đối mạch thiên ca nói mạch thiên ca đầu cũng không nâng tiếp tục lắp ráp con rối những người này ngẫu nhiên tài liệu đến từ cổ tu kiên cô không phải là nhỏ nàng phí hảo một phen sức lực mới làm thành này đó bộ kiện có phải hay không thứ đồ hư nhi ngươi đến lúc đó sẽ biết nàng thuận miệng nói cảnh hành tung trước sau không tin Nàng có thể chế tạo ra kết đan kỳ con dối, cái gọi là con dối cơ quan thuật, thật sự là biến mất đến lâu lắm, lâu đến giờ này ngày này tu tiên giới đã không ai tin tưởng nó tồn tại. Bất quá, người khác tin hay không không sao cả, nàng chính mình tin tưởng là được. Chỉ sợ đến lúc đó kết đan con dối một làm ra tới, cảnh hành tung liền phải hối hận, này tiên cung bên trong, nhưng có không ít thứ tốt. Cảnh hành tung thấy nàng này chuyên chú bộ dáng, nhún nhún vai. tính toán hồi chính mình góc đả tỏa trong chốc lát. Kiếm tu tuy rằng lấy tu kiếm là chủ, nhưng bọn họ rốt cuộc không phải thế tục võ giả, linh khí cường thịnh trình độ, trực tiếp ảnh hưởng kiếm thuật ý lực, cho nên, trừ bỏ tu tập kiếm thuật ngoại, đả tọa tu luyện, cũng là ác không thể thiếu. Nguyên nhân chính là vì như thế, kiếm tu thường thường so mặt khác tu sĩ càng khó tấn dai, bọn họ đã muốn tu tập kiếm thuật, linh khí tu luyện lại không thể là hậu, sở hoa thời gian muốn so bình thường tu sĩ nhiều đến nhiều. Giống cảnh hành tung như vậy, gần 300 tuổi liền kết thành nguyên anh kiếm tu, nhưng nói là lông phượng xứng lân, không có siêu nhân thiên phú cùng cơ duyên, căn bản không có khả năng đạt thành. Cho nên nói, tuy rằng cảnh hành tung tổng cảm thấy chính mình xui xẻo, nhưng là, thật sự luận khởi cơ duyên, hắn cũng không bại bởi người khác. Thử hỏi thiên hạ kiếm tu, có mấy người có thể ở trúc cơ kỳ liền gặp được thượng cổ thiên phủ? Được đến cổ tu chi kiếm cùng nguyên bộ tu luyện phương pháp? Hắn năm đó đoạt được đến, so với tần hy tam dương chân hỏa kiếm không chút nào kém cỏi, chỉ là thiếu như vậy một viên dương linh châu mà thôi. Đang muốn trở về đà tọa khỏe mắt bỗng nhiên liếc đến cái gì, cảnh hành tung quay đầu lại, cả kinh, sao lại thế này? Mạch thiên ca nghe được hắn này một đê ngẩng đầu, cái gì? Người xem! Cảnh hành tung chỉ vào bên người nàng góc, đúng là tần hy nằm vị trí. Mạch thiên ca quay đầu vừa thấy, cũng lắp bắp kinh hãi. Tần hy như cũ vô trì vô giác mà nằm, nhưng quanh thân lại ẩn ẩn có ánh lửa lợn lờ. Đem trong tay con rối buông. Mạch thiên ca vội vàng thấu tiến lên đi. Nàng rôi tay một sờ, nói là ánh lửa, lại không có chân chính ngọn lửa, chỉ là có ẩn ẩn hương quang, từ tần hy trong cơ thể lộ ra tới. Cảnh hành tung đến gần, làm ta nhìn xem. Hán chế trụ tần hy mạch môn. Đang muốn đưa vào linh khí, ngay sau đó... Tần hy trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung mánh liệt khí thế. bỗng nhiên đem hắn sốc mở ra. Tại sao lại như vậy? Cảnh hành tung nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn đã là nguyên anh tu sĩ, sao có thể bị tùy tiện sốc lên? Nhưng vừa rồi cổ khí thế kia, lại làm không được giả. Làm sao vậy? Mạch thiên ca sắc mặt ngưng trọng, quan tâm hỏi. Cảnh hành tung đứng dậy. Ở bên cạnh đệm hương đổ ngồi hạ, nói. Trong thân thể hắn có một cổ rất cường đại lực lượng. ngăn trở ta linh khí. Mạch thiên ca mạc danh cho nên. Nếu nói, tần hy thanh tỉnh, kia còn có khả năng tự động phản kích. Nhưng như vậy gần nhất, lực lượng tuyệt đối đến không được đem cảnh hành tung sốc lên trình độ. Rốt cuộc bọn họ đều là nguyên anh tu sĩ. Mà hắn hiện giờ thức hải đóng cửa, vô pháp tự hành điều tức tu luyện. Theo lý thuyết, căn bản không có khả năng phát sinh loại tình huống này. Hai người chính sở không được đầu óc Thần hy trên người ánh lửa lại càng ngày càng sáng ngời. Lửa đỏ quang mang từ trong thân thể hắn lộ ra tới. Liên da thịt đều thành trong suốt màu đỏ. Mơ hồ có thể thấy được kinh mạch nội có lửa đỏ hơi thở lưu động, Mạch thiên ca rũi tay sờ sờ, càng kỳ quái. Chứ bỏ trong cơ thể ánh lửa. Thần hy hết thể bình thường, hơi thở lâu dài. Mạch đập ổn định, cùng ngủ rồi không hai dạng. Tuy rằng như thế, nhưng thứ này, đến tột cùng là cái gì? kế tiếp có thể hay không có nguy hiểm hai người tương đối đã phát trong chốc lăn ốc cảnh hành tung đông nhiên nói ngươi có hay không cảm thấy chu tước chi tức lại cường thịnh đi lên nay đại điện vốn là cung phụng chu tước chi cùng nơi cũng là chu tước chi tức nhất nồng hậu địa phương chẳng sợ chu tước chi cung bị tần hi hút vào trong cơ thể tàn lưu chu tước chi tức vẫn cứ tràn đầy nghe cảnh hành tung nói như vậy mạch thiên ca xác thật cảm giác được tựa hồ trở nên có điểm nhiệt tu tiên người Hàn thử không xâm, huống chi nàng đã là kết đan tu sĩ, liền nàng đều cảm thấy có chút nhiệt, có thể thấy được này cổ nhiệt khí tới rồi cái gì trình độ. Nàng quay đầu nhìn về phía tần hy, phát hiện trên người hắn hồng quang càng ngày càng thịnh, cơ hồ đem hắn cả người đều nhuộm thành màu đỏ. Chẳng lẽ nàng sắc mặt khe biến, chu tước chi cũng không còn nữa, chu tước chi tức liền không có nơi phát ra, mà trước mắt tần hy lại phát sinh tình huống như vậy, này chu tước chi tức nơi phát ra. Tự nhiên là thân thể hắn. Nay đại biểu cho cái gì? Chu tước chi tức không có bị dương linh châu hoàn toàn hấp thu, cho nên phóng xuất ra tới. Như vậy chu tước chi cung đâu? Cái này thông linh pháp bảo mặt trên, có như vậy cường thịnh chu tước chi tức, nếu là dương linh châu không thể hấp thu, tần hy có thể hay không bởi vậy mà linh khí nổ tan xác? Mạch thiên ca sắc mặt biến ảo không chừng. Tình huống này, đã vượt qua nàng kiến thức, liền cảnh hành tung cũng giúp không được vội. nếu đúng vậy lời nói liền phải chạy nhanh đem dư thừa chu tức chi tức tan đi nhưng nếu không phải hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nàng cùng cảnh hành tung căn bản không biết đã xảy ra cái gì vô pháp ứng đối nếu là tùy tiện áp dụng thi thố chỉ sợ biến khéo thành vụ vô pháp dùng linh khí tra xét trong thân thể hắn tình huống bề ngoài lại không có bất luận cái gì là thủ mạch thiên ca khẽ cán môi nói nếu không ta cho hắn ăn một viên kim cương đan bảo vệ thân thể hắn lại nói Cảnh hành tung do dự một chút, không có phản đối. Nàng nói cũng có đạo lý, bảo vệ thân thể cùng kinh mạch, chẳng sợ thật là chu tức chi tức tràn ra tới, cũng có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Mạch thiên ca tử trong túi cản khôn lấy ra bình ngọc, đổ viên kim cương đan, liền muốn đút cho tần hy. Này kim cương đan, là thể tu cao giai đan dược, chuyên môn dùng cho tôi thể, tu tiên giới thể tu hiếm thấy, cho nên này đan dược cũng rất ít thấy. Nếu không có tần hy đồng thời tu luyện luyện thể thuật, cũng sẽ không đi luyện chế loại này đang dược. Đừng uy. Trong đầu vang lên kiểu nộn thanh âm. Mạch thiên ca dừng lại động tác, nhìn về phía một bên lười biếng ném cái đuôi phi phi. Phi phi liếc cảnh hành tung liếc mắt một cái, nhảy lên bàn trà, dùng thân niệm nói. Hắn đây là ở tiếp thu chu tức chi tức tối thể, ngươi muốn uy kim cương đan, Hắn liền phải nhiều chịu khổ một chút, khó khăn cũng sẽ càng cao. Ngươi biết đây là tình huống như thế nào? Ta tốt xấu cũng là thần thú A. Phi Phi bĩu môi. Nam sắp xuống tới trải vớt chính mình Kim Mao, Chu Tước Chi tức bao hàm cường đại Chu Tước thần lực, muốn thu làm mình dùng, liền phải tiếp thu nó khảo nghiệm. Vốn dĩ lấy hắn tu vi, căn bản không có khả năng trải qua khảo nghiệm, nhưng ai kêu hắn vận khí tốt đâu? Vận khí? Đúng vậy, ngày đó nếu không có có cái kia tu luyện băng hỏa quyết giá hỏa hóa đi Chu Tước Chi tức lệ khí, hắn căn bản không có khả năng chịu được chu tức chi tức các ngươi nói qua hắn phía trước tưởng lấy chu tức chi cung cũng bị văng ra không phải sao ngày đó phi phi tuy rằng không ở chàng nhưng mấy ngày này nó vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh ngẫu nhiên cảnh hành tung cùng nàng nói đến việc này đều không có tránh đi cho nên chuyện này nó biết được rõ ràng ngươi là nói ngày đó hắn sở dĩ có thể sống sót là bởi vì lăng vân hạc không sai Chu tước chân thủ phương Nam, thuộc ly hỏa chi tinh, tượng trưng quang minh cùng sức sống. Tứ tượng bên trong, chu tước tuy không thể so hung thần bạch hổ thô bạo, nhưng lực phá hoại mạnh nhất, cho nên trời sinh có chứa lệ khí. Ấn các ngươi theo như lời. Gia hỏa kia tu luyện chính là băng hỏa quyết, vừa lúc hóa đi chu tước chi tức lệ khí, lúc này mới có hắn cơ duyên. Phi phi chảo chảo đầu, khinh thường mà nói, bằng không, bằng hắn một cái nguyên anh tu sĩ. Liền tưởng được đến chu tức chi tức truyền thừa, sao có thể? Mấy người kia cũng là ngốc, liền tính tu luyện băng hỏa quyết, kết đan kỷ tính cái gì? Ở thái cổ. Luyện hư, hợp thể đại tu sĩ cũng không dám trực tiếp đối mặt thần thú chi tức đâu. Mạch thiên ca hết trô nói rồi trong chốc lát, hỏi, kia hiện tại đây là tình huống như thế nào? Cái gì cấp? Nghe ta từ từ nói, dù sao ngươi hiện tại cũng giúp không được vội. Nhìn phi phi lười biếng bộ dáng. Mạch Thiên ca thở dài, ai mới là chủ nhân a? Nhưng nàng trong lòng bất mãn về bất mãn, vẫn là đem kim cương đàn thu lên. Cảnh hành tung xem nàng nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng lại thu hồi đang ăn dược, liền hỏi, làm sao vậy? Mạch Thiên ca lắc đầu, đợi chút lại nói. Bình thường dưới tình huống, hiện tại nhân giới, căn bản không có khả năng có người thông qua chu tức chi tức khảo nghiệm, trở thành chu tức chi cung chủ nhân. Nhưng là... Trong thân thể hắn không phải vừa lúc có viên Dương Linh Châu sao. Loại này thiên địa kỳ vật, chẳng sợ ở Thái Cổ cũng là hiếm thấy kỳ bảo. Chu Tước Chi tức lực lượng quá lớn, kích phát rồi Dương Linh Châu, đem Chi toàn bộ hấp thu đi vào. Chu Tước Chi tức bị nhốt ở Dương Linh Châu nội, uy lực đại đại rơi trầm lại, cho nên hắn mới nhặt về một cái mệnh. Mà Dương Linh Châu sớm đã cùng hắn hòa hợp nhất thể, hai người hơi thở nhất trí, Chu Tước Chi cùng cùng Chu Tước Chi tức ở Dương Linh Châu nội. Bị không ngừng đồng hóa, cũng liền cùng cấp với nhận hắn là chủ. Ngừng một chút, phi phi lại có điểm không tình nguyện mà nói, hảo đi, hắn bản thân hơi thở cũng thực thích hợp là được. Thuần dương thân thể, ly hỏa chi tướng, cùng chu tức vừa lúc tương hợp. Ly hỏa chi tướng. Tân hi cho tới nay tu luyện đều là hỏa hệ công pháp, này nàng là biết đến, nhưng cái gì kêu ly hỏa chi tướng? Ngươi đã quên, hắn kết anh hiện tượng thiên văn sao. Mạch thiên ca nào nào. Nhớ tới ngày đó bọn họ ra thiên ma sơn, không chung xuất hiện Phượng Hoàng hiện tượng thiên văn, chuyện này còn doanh động thiên cực Phượng Hoàng, chính là chim hồng tước, chu tước kỳ thật chính là Phượng Hoàng trung huyết thống cao quý nhất một chi. Hiện tại nhân giới quá rối loạn, cái gì thần thú huyết thống, các ngươi đều phân không rõ. Đó là đương nhiên, thần thú cách bọn họ quá xa xôi, liền cái vật còn sống cũng chưa thấy, còn phân cái gì huyết thống. kết anh hiện tượng thiên văn là Phượng Hoàng. Đã nói lên hắn thân cụ ly hỏa chi tướng, mà chu tức chính là ly hỏa chi tinh, tự nhiên tương hợp. Kia hiện tại đâu? Mạch thiên ca có chút lo lắng mà liếc mắt tần hy, trên người hắn ánh lửa chính nhiệt liệt, hắn có thể hay không có nguy hiểm? Hẳn là sẽ không, nguy hiểm thời điểm đã qua đi. Phi Phi nói, Dương Linh Châu hấp thu chu tức chi tức sau, liền ở cho nhau mà phân cao thấp, hiện tại cái dạng này, hẳn là Dương Linh Châu đã đem chu tức chi tức đồng hóa. cho nên thả ra chu tức chi tức cải tạo thân thể hắn mạch thiên ca sửng sốt một hồi lâu nói như vậy qua đi này nửa năm nhiều thời gian kỳ thật hắn vẫn luôn ở nguy hiểm bên trong đúng vậy xem nàng bộ dáng này phi phi có chút vui sướng khi người gặp họa người mới biết được a nếu là dương linh châu không đem chu tức chi tức đồng hóa liền tính hắn đan điền thương hảo cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chu tức chi tức đánh tan mạch thiên ca sờ sờ ngực Nhìn mắt Tân hy, còn hảo, nguy hiểm đã qua đi. Hù dọa quá nàng, phi phi không biết có phải hay không lương tâm phát hiện, lại an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Trải qua chu tức chi tức tối thể, sau này có thể thương đến đồ vật của hắn liền ít đi. Hơn nữa, hắn chân hỏa sẽ biến thành chu tức chi diễm, này có thể so cái gì thiên hỏa địa hỏa đều cao cấp, chẳng sợ tam muội chân hỏa cũng không kịp.